Mời các bạn cùng nghe phần 4 của chuyện fan vợ bạn đã biết chưa? Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc sáu mươi 61, quãng đời còn lại trên hoang đảo. Ngoại trường người lái thuyền thì mỗi một cano ngồi 3 người, khách mời, người quay phim, và trợ lý quay phim. Nhưng thôi tổ chương trình còn rất dụng tâm, 6 chiếc cano là 6 màu khác nhau tương ứng với màu tiếp ứng của mỗi người, đến cả lạc thanh cũng không thiếu phần. Thịnh Kiều nhảy lên chiếc thuyền nhỏ màu bạc của mình, chờ mọi người ngồi lên những chiếc cano còn lại. Cano khởi động, lao vút về những hướng khác nhau. Gió biển thoải mái tê mát trong không khí đều là mùi biển. Tốc độ của cano quá nhanh, nhịp tim cũng kích thích theo từng đợt sóng biển. Ban đầu còn có thể nghe thấy tiếng la hét sợ hãi của Phương Chỉ, về sau từng người đi xa nhau quá, cũng chỉ có tiếng gió và tiếng động cơ gầm rú. Thịnh Kiều không sợ thứ này còn hận không thể cứ đi vòng quanh biển như vậy cả ngày. Càng càng lúc càng xa phía sau, phóng mắt nhìn khắp nơi đều là những con sóng xanh thẳng. Không biết cano chạy bao lâu, cô có cảm giác mình đã ngồi tê dần cả mông, thì trước mặt dần xuất hiện một hòn đảo. Tới đảo con cua rồi. Lấy tên như vậy, cô còn tưởng là sẽ có cua bò khắp nơi, thịnh kiều xuống cano xong còn đặc biệt đi tìm xung quanh. Cuối cùng cô phát hiện chẳng có gì cả, không khác gì một hòn đảo bình thường. Cô không nhịn được hỏi trợ lý quay phim đang dọn đồ xuống, tại sao hòn đảo này lại tên là đảo con cua. Trợ lý nói tối qua đạo diễn ăn cua thuận miệng đặt tên. Thịnh kiều. Trợ lý lấy một chiếc ba lô quân dụng lớn xuống từ cano. Sau khi mở ba lô ra thứ đầu tiên mang ra lại còn là một khẩu súng. Thịnh Kiều còn đang ngồi xổm trên bờ cát trời với sao biển nhỏ, ngó mắt thấy khẩu súng kia, đôi mắt cô trợn tròn lên. Sau đó cô liền thấy trợ lý lại lôi từ trong ba lô ra một bộ đồ lính ngụy trang. Gì đây, ăn gà hàng Rihanna. Trợ lý nói thay bộ trang bị laser này vào đi thịnh kiều yên lặng nhận lấy nhân lúc cô mặc trang bị trợ lý ở cạnh nói quy tắc bộ đồ này được trang bị một thiết bị nhận laser sau khi trúng đạn thiết bị sẽ phản ứng dựa theo vị trí thương tích của cô khói đỏ tượng trưng đã chết sẽ bị loại ngay khói xanh lục có nghĩa là vết thương nhẹ có thể tiếp tục trò chơi khói xanh lam có nghĩa là trọng thương phải đứng tại chỗ đợi mệnh chờ đồng đội cứu trợ thịnh kiều mặc xong áo ngụy trang vén mái tóc dài lên đội mũ quân đội cũng có mấy phần khí thế của nữ quân nhân anh hùng Trợ lý lại đưa khẩu súng kia cho cô. Đây là súng mô phỏng list tầm bắn từ 10 đến 30 mét, chỉ có 10 phát đạn. Thịnh kiểu ước lượng trọng lượng súng, rất nhẹ cô giơ súng lên, làm động tác ngắm bắn. Giọng điệu trợ lý nghiêm túc chủ đề của tập này quãng đời còn lại trên hoang đảo 24 giờ sau, nước biển sẽ bao phủ toàn bộ hòn đảo này. Trong giới hạn 24 giờ, sẽ có một con thuyền tới tiếp ứng, nhưng chỉ có thể đưa một người rời đi. Chúc cô may mắn. Rứt lời anh ta xoay người lên du thuyền. Thịnh Kiều hô to, bao giờ thuyền tới? Vẫn ở vị trí này sao? Trợ lý người ra đi đầu không ngoảnh lại, chào hỏi người lái thuyền, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Bốn phía lại yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hải âu, tiếng sóng biển, còn có tiếng lá cây sàn sạt do so bị gió thổi. Thịnh Kiều ôm cây súng, quay đầu nhìn người sống duy nhất bên cạnh là thầy quay phim đeo khẩu trang hình xương khô kia. Hay lắm, hôm nay khẩu trang của anh ta không in hình bộ xương khô nữa mà đổi thành logo chống khủng bố tinh anh. Xem ra hôm nay là chiến đấu cá nhân, đến chót chỉ có một người có thể chạy để giữ mạng. Thời hạn là 24 giờ, vậy chẳng phải tối nay phải qua đêm trên đảo sao? Cô nhìn xung quanh một phen, rỗi cây eo lười biếng, gỡ ba lô gác trên bờ cắt làm gối đầu, sau đó thoải mái dễ chịu nằm xuống. Camera, đạo diễn. Tài nghe vang lên giọng nói không có tình cảm của hệ thống, xin hỏi người chơi đang làm gì? Thịnh Kiều, người chơi mệt mỏi quá, muốn nằm phơi mình trên bờ cắt ngủ một giấc chiều. Đạo diễn, chủ đề tập này không có ma nên cô ta quyết định vô pháp vô thiên phải không? Hệ thống, mời người chơi lập tức đứng dậy, đi vào rừng cây bắt đầu mạo hiểm, nếu không sẽ bị nổ đầu chết tại chỗ. Thịnh Kiều cô đồng chí nhỏ thịnh bị uy hiếp miễn cưỡng bỏ dậy, đeo ba lô lên ôm khẩu súng chỉ có 10 viên đạn xoay người đi về phía rừng cây đằng sau. Nếu tổ chương trình đã lựa chọn hòn đảo này, thì chính là giải quyết hết rồi. Ngoại trừ cảnh quan nhân tạo cần thiết chắc chắn đã dọn sạch hết tất cả nguy hiểm. Thịnh Kiều hoàn toàn không sợ hãi, chậm chậm đi tới còn móc trong ba lô ra một hộp khoai lát mini. Toàn thể nhân viên công tác lẳng lặng nghe tiếng nhai khoai lát răng rắc truyền ra từ tổ thu âm. Tổng đạo diễn cô ta cho rằng mình tới du lịch ngắm cảnh sao soát người kiểu gì đấy, sao lại cho cô ta đem khoai lát vào. Nhân viên công tác năm món đồ của cô ta có một chiếc xù, nãy quên mở dù kiểm tra, chắc là cô ta giấu khoai trong đấy. Tổ đạo diễn, trời đủ, tổng đạo diễn mở ra những hình ảnh được chia nhỏ, bẫy dập ở vị trí nào. Có phải hướng cô ta đi qua không? Số cô ta may đều tránh hết rồi. Tổng đạo diễn, diễn viên quần chúng diễn dân bản xứ đâu? Dựa theo kịch bản, đang ở bên tuyến đường của Phương Trì. Gọi hết về cho tôi. Đi trói thịnh kiều lại. Nhân viên công tác, cô đồng chí nhỏ thịnh còn không biết mình đã đắc tội tổ đạo diễn, cảm khoai lát tàn bộ giữa khoảng đất không, nhìn trái ngắm phải. Ăn xong khoai lát cô phủi phủi tay, vừa đi vừa hái hoa nhổ cỏ, không bao lâu sau liền kết cho mình một cái vòng hoa đội chùm lên mũ. Nếu chủ đề kỳ nào cũng nhẹ nhàng như vậy thì thật là tốt biết bao. Bùi cỏ phía trước đột nhiên truyền tới âm thanh loạt soạt. Bước chân Thịnh Kiều khựng lại, nghĩ thầm không phải gặp rắn đấy chứ. Giây lát sau cô lại phủ định tổ chương trình sẽ không để sinh vật nguy hiểm như thế tồn tại trong hoàn cảnh này đâu. Chắc là họ cố ý thiết kế trò siết soạn người đây. Mình không đi bên đấy là được rồi mà. Thịnh Kiều quay đầu đi sang hướng khác. Cô vừa quay đầu, bốn phía nháy mắt vang lên tiếng lạch bạch tuy rằng biết là do tổ chương trình làm, nhưng một khắc đó cô vẫn bị dọa sợ bèn nâng súng lên theo bản năng, nhìn bốn phía cảnh giác. Vèo một tiếng, một mũi tên không biết từ nơi nào bắn tới, xoẹt một cái bắn vào cạnh chân cô. Á đùa chơi lớn vậy ư, lại vèo vèo hai tiếng, mấy mũi tên phập phập cắm xung quanh cô, giống như một vòng tròn bao cô lại bên trong. Thịnh Kiều ôm quyền, là vị thần tiễn nào đang biểu diễn tài nghệ chi bằng hiện thân gặp nhau đi. Xung quanh vang lên những tiếng gầm gừ, giống như sinh vật đang tức giận nào đó rầm rì trong cổ họng. Bụi cỏ bị đẩy ra, có bảy tám người da đen cao lớn đi tới từ xung quanh. Họ đều để trần nửa trên, nửa người dưới mặc váy da thú, trên mặt không biết vẽ loạn lên bằng thứ thuốc màu gì, có kẻ đeo mũi tên, có kẻ cầm giáo dài, cong eo gù người, trong miệng đều phát ra tiếng động mà cô nghe không hiểu, dần dần đi gần tới phía cô. Thịnh Kiều dù có chuẩn bị sẵn nhưng vẫn bị hoảng sợ, vừa mới mở miệng nói câu hello, một người trong đó đột nhiên xông tới, vác cô lên vai quay đầu bỏ chạy. Những người dân bản xứ còn lại cũng sôi nổi chạy theo âm thanh giận dữ hóa thành tiếng hoan hô sau khi đi săn. Thịnh Kiều bất chợt bị vác lên, sợ tới mức la hét thất thanh, người nọ khiêng cô chạy như bay cả quãng đường, bà vai sốc vào dạ dày cô Thịnh Kiều cảm giác bữa trưa mới nãy mình ăn sắp bị sóc lòi cả da. Cô dùng tay vỗ vào lưng người bản xứ. Đức quãng gào lên, mau buông tôi xuống. Tôi muốn nôn, hồ hai lần, cô lại đổi thành tiếng Anh, let me down. Iwana vomit, vomit, vomit, vomit, anh bạn người nước ngoài sắm vai dân bản địa rốt cuộc hiểu rõ ý cô bước chân khựng lại, chần chờ không biết có nên dừng lại không. Kết quả đạo diễn trong tay nghe kêu anh ta tiếp tục chạy. Diễn viên quần chúng làm hết phận sự chạy như bay về doanh địa. Sau đó anh ta liền nghe thấy có tiếng hẹo hẹo ở đằng sau, tấm lưng lõa lồ của anh ta nóng lên, có một dòng chất lỏng ấm nóng chậm rãi chảy xuống theo cơ bắp rắn chắc cứng như sắt thép của anh ta. Anh bạn nước ngoài, đạo diễn, xin hỏi thêm tiền không ạ? Thịnh kiều rốt cuộc được thả xuống, cô tóm lấy bắp tay của một nữ bản địa nào đó, nôn hết dị vật ra, lại vội lấy nước trong ba lô ra súc miệng làm xong hết thảy, cô ngẩng đầu vừa thấy người bản xứ cõng cô mới nãy bị cô nôn vào người đang cởi váy ra thú của chính mình, nhờ bạn đồng hành giúp mình trả lưng. người bạn đồng hành kia bóp mũi, vẻ mặt ghét bỏ. dân bản xứ, đạo diễn, camera, thịnh kiều trách tôi được sao? cô ngồi dưới đất cho dịu cơn buồn nôn một lúc, mới nãy bị sốc nên khó chịu, giờ cô nôn xong thì đã ổn rồi. đoạn đường còn lại không ai dám vác cô nữa. Vì thế sự thành áp giải một trái một phải sách cánh tay cô, đưa cô tới doanh địa. Cái doanh địa này cũng là tổ chương trình dựng cảnh từ trước gắng đạt tới độ chân thật nguyên gốc nhất nơi nơi đều là phong cách hoang dã thô cạch. Trong doanh địa chẳng những có người bản xứ là nam, còn có nữ dân bản xứ và con nít camera đều giấu ở giữa các bụi cây ngọn cỏ, nhìn bốn phía chẳng có chút mùi vị hiện đại nào, quả thật có ảo giác như bị tóm đến lãnh địa của người bản xứ thật. Nhóm dân bản xứ giao lưu với nhau bằng ngôn ngữ mà cô không hiểu, hai tay thịnh kiều bị trói vào cây cột đằng sau, cô định dùng tiếng Anh giao lưu, nhưng mọi người đều không để ý tới cô. Qua một lát, ở giữa liền nổi lên một đống lửa, lửa lớn bốc cháy hừng hực, hai người nâng tới một cây côn sắt dài 2 mét đặt bên chân thịnh kiều, sau đó cởi dây thừng của cô, hình như định cột cô lên cây gậy Đậu xanh rau má thế này là định nướng tui đấy à? Thịnh Kiều cười lấy lòng nhìn thầy quay phim ở bên cạnh thầy quay phim thấy sẽ không chơ mắt nhìn tôi bị nướng đấy chứ. Người quay phim thờ ơ, chả thèm nâng mí mắt một cái. Thịnh Kiều sống không còn gì luyến tiếc hô to quét. Quét, I have an idea, hai người da đen kia quả nhiên dừng động tác ngẩng đầu nhìn cô. Thịnh Kiều nói, how much did the director pay you? I e ll chip ở ít, đạo diễn cô ta nói gì? Phiên dịch đạo diễn cho các người bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho gấp ba. Tổng đạo diễn, đù, hai diễn viên quần chúng kia đều bị idea của cô làm cho kinh sợ, liếc lẫn nhau, còn chưa phản ứng lại, Thịnh Kiều mắt nhìn sáu phương đã nhân cơ hội này bật người dậy, dùng cả tay và chân mà chạy trốn. Lúc chạy còn không quên chộp khẩu súng đang ở trên mặt đất. Cô chạy như điên trôi thẳng vào rừng cây, ngoại trừ thầy quay phim, người da đen dân bản xứ rốt cuộc không đuổi kịp. Thịnh Kiều mệt gần chết gặp được một cái sườn dốc cô nhũn chân trượt xuống, nằm trên mặt đất không bò dậy nổi nữa. Tổ đạo diễn hoàng sợ lập tức hỏi trong tai nghe, không sao chứ. Thịnh Kiều không sao chứ. Thầy quay phim bây giờ cũng không giả bộ lạnh lùng cao ngạo nữa, vội chạy lên xem xét tình hình. Cô nằm thành hình chữ X thờ hồn hền, còn dùng tay làm quạt trông có vẻ chẳng bị gì sắt. Mọi người xôi nổi thờ phào nhẹ nhõm một hơi, lại khôi phục vẻ lạnh lùng cao ngạo. Cô còn chưa thở dốc xong, bụi có cách đó không vang lên một giọng gào tê tâm liệt phế, happy em in here. Can anybody see me can anybody have vừa gọi, lại còn cất tiếng hát im in here, a prisoner of history can anybody have. Thịnh Kiều, anh còn biết hát ca khúc tiếng Anh cơ à. Thịnh Kiều ngồi dậy khỏi mặt đất, trên bụi cỏ thò ra một cái đầu cảm biến laser trên đầu đang tỏa ra đụn khói màu xanh lam. Thẩm thuyền ý nhìn thấy cô, đôi mắt sáng rỡ lên tức khắc bưng ngực lớn tiếng hát can tê you hear me cô. Are you coming to get me now? P. Vebin Westingfor, tiêu to come me, thịnh kiều, thẩm tuyển ý, người anh em. Bài hát này anh hát riêng cho em nghe đấy. Anh biết ngay là em sẽ tới cứu anh mà. Thịnh Kiều quay đầu bỏ đi. Thẩm Tuyển Ý, người anh em. Ấy người anh em, em không thể thấy chết mà không cứu chớ. Bước chân Thịnh Kiều vẫn không ngừng. Thẩm Tuyển Ý tê tâm liệt phế, người anh em. Tằng Minh và Phương Chỉ liên minh rồi. Hai người họ mới nãy lãng phí 7 phát đạn lên người anh, hai người họ còn tổng cộng 13 phát đạn, em đi một mình là chết chắc luôn đó. Người anh em em cứu anh đi, anh em mình kết liên minh, anh bảo vệ em. Tìm được thuyền xong đưa em lên thuyền. Bước chân Thịnh Kiều khựng lại, cô quay đầu lại hỏi, lỡ như đến cuối cùng anh bắn tôi một phát rồi trèo lên thuyền thì sao? thẩm thuyền ý, người anh em không gạt em chớ anh hết sạch cả 10 phát đạn rồi. Thịnh Kiều, thế mà anh còn luôn mồm nói bảo vệ tôi không có đạn thì anh bảo vệ tôi bằng đầu à chương sáu mươi hai cậu ta là đại ma vương rừng cây yên tĩnh vô cùng ánh mắt của hai người quay phim giao nhau giữa không trung cùng tỏa ra tia lửa sống không còn gì luyến tiếc thịnh kiều hỏi thẩm tuyển ý anh bắn mười phát chúng được mấy phát thẩm tuyển ý không chúng phát nào nhưng dọa họ chạy rồi thịnh kiều gà dù vĩnh viễn là gà dù bất kể là trong trò chơi hay ngoài hiện thực Thẩm Thuyền ý còn đang nỗ lực vì cơ hội sống sót của chính mình, tuy rằng anh không có đạn nhưng anh có thể làm lá chắn thịt giúp em chắn đạn mà. Đến lúc đó chúng ta nắm tay vượt muôn trùng vây, anh nhìn theo em lên thuyền rời đi, sang bên kia bến nước của cuộc đời. Mà em chỉ cần ngày này hàng năm, cách biển rộng xa xôi, kính cho anh một ly rượu sái cho dù cô rất không muốn kết liên minh với anh chàng nhưng thịnh kiều cũng lo lắng lại gặp phải mấy chuyện như bị người bản xứ bắt cóc lần nữa có đồng đội bên cạnh trung quy vẫn đáng tin cậy hơn một chút về phần lá chắn thịt ấy à đến lúc đó để xem lợi dụng thế nào đã cô rốt cuộc xoay người đi qua thẩm thuyền ý vui vẻ gần chết đang định nói gì đấy thịnh kiều nói câm miệng còn nói một chữ tôi không cứu nữa thẩm thuyền ý chớp chớp mắt mím miệng lại Khi cô đi đến cạnh anh chàng, tai nghe vang lên giọng nói lạnh băng của hệ thống, người chơi có tiếp nhận nhiệm vụ cứu trợ đồng đội không? Thịnh Kiều nói có. Tổ đạo diễn bên ngoài thật sự muốn để hai cái kết minh sao? Tổng đạo diễn đã trùng hợp gặp nhau đến thế này còn làm sao được nữa? Thôi thôi kệ bọn nó đi. Hệ thống nói, nước dừa trên đảo có công hiệu chữa thương, xin người chơi hái dừa xuống cho đồng đội ăn có thể khôi phục vết thương. Tịnh Kiều nhìn một vòng xung quanh quả thật có không ít cây dừa, nhưng trái dừa đều mọc ở đỉnh cây, chỉ mỗi cô thì tuyệt đối không với tới được. Cô ngắm nghĩa địa hình, chọn một cây dừa, đeo ba lô ra trước ngực, hai tay giữ ba lô cất bước chạy qua. Cô lợi dụng xung lực để đâm mạnh vào thân cây, kết quả cô đâm mạnh quá, bị bật lại ngã ngồi trên đất. Trái dừa lảo đảo lắc lư, lảo đảo lắc lư, nhưng mãi mà không rụng xuống. Thẩm Tuyền ý gào lên: người anh em, em không sao chứ? Em làm thế không được đâu, em trèo lên cây mà hái dừa ấy. Thịnh Kiều giận dữ hét lên, câm miệng. Tôi có phải con khỉ đâu. Cô vỗ vỗ mông đứng lên, tiếp tục dùng ba lô làm bao cắt giảm sóc lại đập thật mạnh vào cây lần nữa. Cứ làm đi làm lại như vậy mấy lần, rốt cuộc có một quả dừa chịu không nổi rung động, rơi đánh bột xuống đất. Thịnh Kiều ôm trái dừa khập khiễng trở về, thầm tuyển ý cảm động đến độ muốn khóc người anh em, phần ân tình em dành cho anh, cả đời này anh sẽ không quên. Thịnh Kiều, trong túi anh có gì? Có công cụ bổ dừa không? Thẩm Tuyền Ý có cây búa. Thịnh Kiều, anh chàng thật sự lấy ra một cây búa nhỏ, phối hợp với một cây đinh Thịnh Kiều rút từ ống quần ra, nhẹ nhàng cạy trái dừa ra. Thẩm Tuyền Ý oa, người anh em, em biết anh mang búa nên đặc biệt mang đinh để phối hợp với anh à. Thịnh Kiều, đây là đinh rèn cốt, chư tà phòng thân, tổ đạo diễn, tổng đạo diễn mặt mày vô cảm cái cây đinh đó cô ta lấy ở đâu ra thế? Hình như là ống quần Cô ta dính bằng băng dính hai mặt ở trong, sau đó cuộn ống quần lên, lúc xoát người không chú ý. Tổ đạo diễn, đù má cô ta coi bản thân là Doraemon đấy à. thẩm thuyền ý ôm trái dự uống mấy ngụm cuối cùng tiêu trừ được trạng thái trọng thương. Thịnh Kiều nghe thấy một tiếng đinh trong tay, người chơi trợ giúp đồng đội chữa thương, đạt được thành tựu giúp người làm niềm vui, khen thưởng một chiếc áo chống đạn nhưng chỉ có thể ngăn được hai viên đạn. ấy lại còn có phần thưởng ẩn. Cứu người này có giá trị đấy. Thịnh Kiều vui hơn một chút, nhìn gương mặt của Thẩm thuyền ý cũng thấy thuận mắt hơn nhiều. Anh chàng bỏ dậy đội mũ cẩn thận khiêng khẩu súng không còn miếng đạn nào lên vai quả nhiên phấn chấn oai hùng. Người anh em em nói đi cần chém ai? Thịnh Kiều, nơi mặt biển bằng phẳng đằng xa quầng mặt trời đỏ ối đang chìm dần về đằng tây, dáng chiều bao phủ hòn đảo, giống như mạ một lớp ánh sáng màu vàng. Thịnh Kiều nói, chúng ta cứ tìm chỗ qua đêm trước đi cô cũng không tin tổ chương trình không cung cấp thật sự bắt họ ngủ ngoài trời hai người bắt đầu đi sâu vào bên trong hòn đảo này cũng không phải là nhỏ hai người họ thật ra vẫn ở rìa đảo lúc bóng đêm dần dần giáng xuống nơi vốn dĩ để ngắm cảnh du lịch đột nhiên trở nên u tĩnh đáng sợ hơn thịnh kiều hơi nhát gan trần chờ nói hay là mình đừng đi vào trong nữa cứ tìm một chỗ nhẹ nhàng ở tạm một đêm đi Lỡ như tổ chương trình không có nhân tính thật sự không cung cấp chỗ ở qua đêm thì đi vào sâu chẳng phải càng đáng sợ hơn sao. Thẩm tuyển ý nói ngủ ở bãi đất chống á. Lỡ như có sói tới ngoạm người đi thì làm sao bây giờ. Thịnh Kiều, anh có hiểu biết gì không thế. Chỗ này làm sao có sói được. Thẩm tuyển ý móc ra đèn pin của chính mình chiếu một luồng sáng thẳng tắp ở trong bóng đêm cứ tìm xem sao nói không chừng phía trước sẽ có căn nhà đấy. Nếu ngủ bên ngoài thật sói không có, nhưng rắn chuột kiến vẫn phải có mà. Nói cũng đúng, hai người tiếp tục tiến về phía trước. Tiến mãi tiến mãi, nơi xa đột nhiên có tiếng sói chu văng vẳng, thầm thuyền ý sợ tới mức xài chân rán chặt tới cạnh Thịnh Kiều túm chặt cánh tay cô nói em có nghe thấy không không phải em nói không có sói sao. Thịnh Kiều, giả đấy, chắc chắn là tổ chương trình làm hiệu ứng âm thanh đấy, chỗ này mà có sói thì tôi vặt đầu xuống cho họ làm quả bóng đá luôn. Tổ đạo diễn. Chúng mị không cần đù má cái giống gì mà gớm thế. Thịnh kiều đoán chắc tiếng sói chu là do gần đó có khách mời tổ chương trình mới làm ra động tĩnh dọa người ai, không biết là ai nhỉ, đáng thương ghê. Cũng không biết đi mất bao lâu, hai người loanh quanh lòng vòng đã lạc đường từ lâu, bóng đêm trước mặt bỗng dưng có mấy tia sáng chiếu ra. Thẩm tuyển ý tắt đèn pin, ánh sáng kia càng rõ ràng hơn, anh chàng hương phấn chi qua, nhìn đi. Anh đã bảo là có nhà mà anh chàng bước nhanh vượt lên trước đầy hết lá cây núi non trùng điệp trước mặt ra trước mắt xuất hiện một tòa nhà cũ có mái ngói màu đen bốn phía đen kịt chỉ có hai chiếc đèn lồng cũ nát treo trên mái hiên phát ra ánh sáng đỏ ánh sáng đỏ lập lòe yếu ớt chợt tắt chợt lóe trong đèn lồng một cơn gió thổi qua nó khẽ lung lay cửa chính cửa sổ đóng chặt dường như có ánh sáng màu xanh lá thấp thoáng bên cạnh bậc thang trước cửa còn bày đầy vỏ lớn vỏ nhỏ không biết là thứ gì ban đêm rừng sâu đèn lồng đỏ treo trên nhà cũ trước cửa còn có một loạt hũ cho cốt thịnh kiều chỉ nhìn lướt qua đã bị dọa hú hồn hú vía cô túm chặt lấy thẩm tuyền ý hàm răng đánh lập cập đi đi đi thẩm tuyền ý nói nhà á có thể qua đêm thịnh kiều dù tôi chết ở bên ngoài bị sói ngoạm đi tôi cũng tuyệt đối không đi vào đâu thẩm tuyền ý sao em lạ lùng thế nhảy không sợ giã thú tồn tại thật sự lại sợ mấy thứ quỷ quái hư vô mờ mịt Em nhìn căn nhà này đi, xuất hiện đột ngột như thế, rõ ràng là do tổ chương trình chuẩn bị. Họ càng khiến nơi này đáng sợ, càng có nghĩa là họ không muốn chúng ta đi vào, họ sợ nhất chính là loại người như em đấy. Thịnh Kiều, dù sao tôi cũng không vào đâu, anh không đi thì tôi đi. Cô quay đầu định chạy ngay, thầm tuyển ý túm chặt cánh tay cô. Đã trễ thế này, em đi lung tung nhỡ gặp phải cái gì thì sao? Em nghe anh đi căn nhà này bên ngoài trông đáng sợ tí thôi, bên trong không chừng còn chuẩn bị đầy trái cây bánh mì ấy. Không phải em có rất nhiều đồ trừ tà sao, đừng sợ. Anh chàng kéo Thịnh Kiều đi vào bên trong, đúng là mệt mỏi lắm rồi, không muốn xuyên qua xuyên lại giữa rừng cây không rõ nữa. Thịnh Kiều ghi mình đằng sau, sắp khóc đến nơi thầm tuyển ý anh bị bệnh tâm thần à. Tôi không đi, tôi không vào đâu, anh buông tay ra. Anh chàng không nói hai lời tăng lực tay lên kéo cô về phía trước. Thịnh Kiều đã bị anh chàng túm vào trong ngực anh ta. Anh chàng vòng tay giữ cô, nhấn đầu cô vào trong ngực mình. Nhắm mắt lại, anh đưa em vào thực sự nếu có gì anh lại ôm em ra. Đi đến chỗ bậc thang xung quanh đột nhiên vang lên tiếng hô nghèn nghẹn giống nhạc nền của phim kinh dị, như tiếng gió hú lạnh lẽo. Thịnh Kiều thét lên một tiếng, bàn tay thầm thuyền ý giữ chặt gái cô ấn cô vào ngực chính mình, bay lên đá văng cửa bằng một chân. Bốn phía đều yên tĩnh, người trước cửa, người trong nhà, nhìn thẳng vào nhau, mặt mày vô cảm. thẩm tuyển ý buông tay ra chụp đầu Thịnh Kiều, em nhìn xem trong căn nhà này là gì này. Thịnh Kiều nhắm nghiền mắt lại, điên cuồng lắc đầu. thẩm tuyển ý cười rộ lên, em đã bảo mà làm sao lại đáng sợ như thế, hóa ra là các thầy ở đây à. Tổ đạo diễn, thật sự là đậu má. Tịnh Kiều nghe thấy lời này của anh chàng, rốt cuộc mới mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cô mắt chữ A mồm chữ O. Một phòng đầy thiết bị ghi âm và máy quay, tổng đạo diễn ngồi trước máy móc sống không còn gì luyến tiếc nhìn họ. Xung quanh là tổ đạo diễn, tổ thu âm, người phụ trách còn có trợ lý đạo diễn đang ăn mì gói. Lại còn là trung tâm ghi hình của tổ đạo diễn, vừa rồi họ chạy loanh quanh lòng vòng, lại còn đánh bậy đánh bạ đi đúng về hướng này nhìn thấy hình ảnh truyền tới từ máy quay ban đầu tổ đạo diễn còn thấy may mắn thịnh kiều sợ ma như thế chắc là không dám vào đâu nhỉ cho dù là ai đang đêm giữa rừng phát hiện ra một căn nhà như thế cũng không dám đi vào đâu thẩm thuyền ý là bác à không cậu ta là đại ma vương trên băng ghế quả nhiên để mấy quả táo còn có mấy lọ sữa chua yakun mấy chiếc bánh quy oreo và bánh mì thẩm thuyền ý vui vẻ hơn hớn đóng cửa lại trong ánh mắt phức tạp của cả căn phòng Anh chàng cười ba lô, đi đến trước băng ghế cầm mấy bánh mì và sữa chua, còn quay đầu lại hỏi Thịnh Kiều em uống vị dâu tây hay vị nguyên chất? Tổng đạo diễn, thuốc trợ tim hiệu quả nhanh của ông ta đâu rồi? Thịnh Kiều vô cùng đau đớn nhìn nhân viên công tác trong phòng, các thầy đối xử với bản thân cũng tàn nhẫn thật còn để một đống hũ cho cốt ở bên ngoài, không sợ mời tới mấy thứ dơ bẩn sao? Đạo diễn, hũ cho cốt cái gì? Đấy là hũ đựng hải sản của bọn tôi. Bữa sáng ngày mai đấy. Thịnh Kiều, ơ... Tổng đạo diễn ôm tim, vốt ngực đi ra ngoài. Hai người lập tức đi ra ngoài cho tôi. thẩm tuyển ý, sao thế được hở thầy? Chúng em đã tìm tới nơi này rồi, thì đây chính là chỗ qua đêm của chúng em. Anh chàng nghĩ đến cái gì, hưng phấn tiến lên trước máy móc. Để em xem nhóm kẻ thù của em đã bị sói ngoạm chưa nào. Trên màn hình đang chiếu đủ góc độ tình cảnh sờ soảng trong rừng cây của mấy vị khách mời khác. Hóa ra mới nãy kẻ kích phát tiếng sói hú chính là Phương Trỉ và Tăng Minh, hai người bị Tổ Đạo Diễn dọa cho tái màu trông chật vật miễn bàn. Thẩm Thiển Ý thấy thế thì hớn ha hớn hở, vỗ vỗ thật mạnh vào vai Tổng Đạo Diễn, "Cảm ơn thầy đã báo thù giúp em nhá. Tổng Đạo Diễn, "Không ổn rồi, trái tim tôi đau quá man." Chương 63: Bố mày tích uống Hạc đỉnh hồng. Thẩm Thiển Ý và Thịnh Kiều qua đêm ở căn cứ ghi hình của Tổ Đạo Diễn. Hai người mắng mãi cũng không đi, đánh lại không dám đánh, hai bác chồng lên nhau, lực sát thương tăng gấp bội tổng đạo diễn phải tìm thuốc trợ tim hiệu quả nhanh của mình cả đêm. Mấy khách mời còn lại thì không may mắn như hai người họ cuối cùng vẫn dựa vào sự hỗ trợ âm thầm của tổ đạo diễn mới tìm được lều trại mà chương trình đã chuẩn bị từ trước cho họ để nghỉ ngơi suy đoán của thịnh kiều không sai, hòn đảo này trước đây chính là một đảo ngắm cảnh tổ đạo diễn thuê để làm bối cảnh, dọn sạch sẽ trong ngoài một lượt, đừng nói giã thú đến động vật nhỏ cũng chẳng có con nào. mấy người khác kinh hồn táng đàm mà ngủ lều chạy, hai người họ ngủ trong căn nhà lớn có giường có túi ngủ, buổi sáng còn có hải sản ăn. Sáng sớm họ đã bị nhân viên công tác đánh thức rửa mặt xong bằng đồ vệ sinh được chuẩn bị bởi tạp vụ ở hiện trường, chuyên viên trang điểm của tổ chương trình lại trang điểm lần nữa cho hai người, xong xuôi họ còn phải đến chỗ mấy khách mời khác trang điểm cho bên đó. Rốt cuộc khi lên hình vẫn cần phải có hình tượng. Thẩm tuyển ý đeo túi của mình lên, vác khẩu súng chẳng còn tác dụng nào của mình, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đẩy cửa ra ngoài, đi, xuất phát tìm thuyền thôi. Nhất định phải đưa người anh em của anh sống sót rời khỏi đây ngày ghi hình hôm sau chính thức bắt đầu không khí và phong cảnh trên đảo rất tốt thịnh kiều cũng không vội vàng đi dạo chậm gì gì thẩm tuyền ý còn phải thúc giục cô mau mau đi tìm thuyền thúc giục mấy lần thịnh kiều vẫn mang dáng vẻ thản nhiên không nóng nảy thẩm tuyền ý đột nhiên cảm động nói người anh em anh biết em thật ra muốn ở lại chung với anh anh hiểu rõ tâm ý của em rồi không cầu cùng sinh nhưng mong cùng tử sau đó thịnh kiều liền bắt đầu nỗ lực tìm thuyền Trong lúc đi họ gặp được một ít bẫy dập nhỏ và chạm kiểm soát mà tổ chương trình thiết lập đều vượt qua một cách thuận lợi. Gần tới giờ ăn trưa, hai người đều hơi đói, nhưng thức ăn trong túi chẳng còn bao nhiêu. Thịnh Kiều nghĩ thầm, cứ kiên nhẫn mà nhịn vậy, dù sao chỉ còn mấy tiếng nữa là kết thúc ghi hình. Sau đó cô liền thấy thầm tuyển ý đeo máy ảnh lên lưng, móc trong túi ra hai túi bánh mì, một túi bánh quy, một hộp hải sản, lén lút đưa qua. Thịnh Kiều hỏi, từ đâu ra? Thẩm tuyển ý, buổi sáng nhân lúc đạo diễn không chú ý anh thó ở chỗ họ đấy. Tổ đạo diễn thua hết màn này vào đáy mắt, chúng tôi cung cấp cho hai anh chị chỗ rừng chân và bữa sáng, anh chẳng những không biết cảm ơn, còn trộn đồ của chúng tôi. Chỉ có đồ ăn không có nước, gặm hai miếng bánh mì cô đã thấy hơi bứt cột thịnh kiều nhìn một vòng, nói tôi lại đâm rớt hai trái dừa xuống nhé. Vì thế hai người lại bắt đầu đâm vào cây dừa, vừa mới đâm rớt một trái, Thẩm tuyển ý đang vọt mạnh bỗng phanh gấp một cái, hô to, người anh em em bốc khói rồi, mau nằm sấp xuống, thịnh kiều còn chưa phản ứng được bốc khói là có ý tứ gì, nhưng thấy Thẩm tuyển ý bỗng nằm xoài xuống đất cô cũng bèn làm theo, sau đó cô liền thấy bộ cảm ứng trên mũ mình tỏa ra làn khói xanh lục. Bị đánh lén, Thẩm tuyển ý quỳ dạp trên mặt đất làm ám hiệu với cô ý bảo là trường qua đây, hội hợp trước đã trốn trong bụi cỏ bên cạnh đi. Thịnh kiều vội vươn tay nhấc chân bò về phía kia Thẩm tuyển ý cũng đang bò, vừa bò vừa ôm trái dừa hồi nãy đâm dụng được. Đang cố gắng bỏ, hệ thống nhắc nhở trong tay nghe, phần lưng người chơi đã trúng đạn áo chống đạn mất hiệu lực. Địch, nếu không có áo chống đạn, chắc giờ mình đã bốc khói đỏ rồi. Hai người nhanh chóng bỏ đến phía sau bụi cỏ, mỗi người dựa lưng vào một thân cây để núp. Thịnh kiều ôm súng nhìn ngắm tứ phương, thấy có bóng người mờ mờ ở chỗ cây cối đằng xa, nhưng mục tiêu không rõ ràng, cô cũng không dám tùy tiện nổ súng lãng phí đạn. thẩm tuyển ý ôm cây súng rỗng ở kia vẫn nộ gào lên, phương chỉ chị là đồ lừa đảo không lương tâm đã bảo liên minh với em mà quay đầu lại đã nã em một phát về sau em không bao giờ tin cái trò lừa đảo của chị nữa cách đó không xa truyền đến khẩu âm đài loan của phương chỉ không liên quan đến chị nhá là tằng minh đánh chứ hơn nữa chị với anh ấy kết minh trước về sau chú mới xuất hiện chú chưa từng nghe câu kẻ đến sau đều là kẻ có lỗi sao thẩm tuyển ý em chỉ đến chậm hai bước sao lỗi lầm lại tại em chị nói thế có còn là tiếng người không? phương chỉ lần này chị xin lỗi chú thật lòng, lần sau chị sẽ bồi thường cho chú. thẩm tuyển ý cúi đầu lặng lẽ nói người anh em mau anh hấp dẫn lực chú ý của họ em tìm cơ hội nổ súng đi. sau đó lại ngẩng đầu hô to không có lần sau đâu. chị đã vào sổ đen của em vĩnh viễn về sau em chỉ tin tưởng người anh em của em thôi. giọng tàng minh từ nơi xa bay tới tiểu kiều lại đây kết minh với chúng anh đi em đi theo tuyển ý cũng vô dụng thôi, nó hết đạn rồi chỉ là cái bị thịt để bị bắn thôi. thẩm tuyển ý phẫn nộ hô to, không được cậy góc tường người anh em của em, người anh em của em là của em, của mình em thôi. thịnh kiều trước kia cũng chưa từng chơi cs hàng real, cũng không biết mình ngắm bắn có chuẩn không. thừa dịp họ đang cạc khịa lẫn nhau, cô vẫn luôn gìm súng ngắm bắn, cuối cùng tập trung lại, rốt cuộc bắn phát súng đầu tiên. thẩm tuyển ý lo lắng hỏi có chúng không, thịnh kiều mờ mịt tôi cũng không rõ nữa. Sau đó họ liền nghe thấy Phương chỉ hô to, trời ơi tàng Minh, anh chết rồi, anh bốc khói đỏ rồi. Đôi mắt thầm tuyển ý trợn tròn, mừng như điên nói, vờ lờ người anh em, em ngắm bắn chuẩn vãi. Một viên đạn tiêu diệt một kẻ thù, bản thân Thịnh Kiều cũng không dám tin, mãi đến khi hệ thống tuyên bố trong tai nghe là tàng Minh đã chết bị loại thì cô mới hơi vừa mừng vừa sợ, chẳng ngờ mình còn có thiên phú này nữa. Còn chưa vui vẻ xong cô lại nghe thấy phương chỉ thét một tiếng chói tai a a sao tôi cũng bốc khói rồi sao tôi cũng chết thế này tiểu kiều em quá độc ác thịnh kiều em có nổ súng đâu tai nghe nhắc nhở phương chỉ đã chết bị loại sau một lúc lâu một giọng nói bình tĩnh truyền tới từ bên cạnh chị tiểu kiều anh tuyển ý xuất hiện đi lại còn là kỳ gia Hữu. Không biết cậu sờ lần thế nào đi đến đây được, mũ quân đội nghiêng nghiêng sùng sụp trên đầu cậu nhai kẹo cao su, giơ khẩu súng lên trời, vừa đẹp trai vừa muốn mạng người. Thịnh Kiều cho nên vừa nãy không phải mình bắn chúng à. Hệ thống, viên đạn đầu tiên của người chơi bắn chúng cây dừa. Hay lắm, cô bò dậy từ mặt đất chạy tới ôm kỳ gia hiểu một cái thật chặt. tiểu ra, em xịn lắm, đúng là không hổ là ông chùm chơi game nhỉ. Còn offline đều cực kỳ châu bò, ngắm bắn chuẩn vê luôn. Kỳ ra Hữu bị cô ôm chầm một lúc còn hơi thẹn thùng, giơ tay đỡ đỡ mũ. Thẩm Thuyền Ý bò dậy từ trên mặt đất, trong lòng ngực vẫn còn ôm trái dừa kia. Ba người quyết định ăn trưa trước đã. Họ lại đụng rớt một quả dừa, dùng búa và đinh cạy ra, mỗi người ôm một trái dừa vừa uống vừa gặm bánh mì, như thể tới đây du xuân vậy. Thẩm Thuyền Ý nói kế tiếp chỉ còn lại cô lạc ai, làm sao có thể không biết xấu hổ nổ xuống đây. Thịnh Kiều, anh có đạn đâu, anh nhọc lòng nỗi gì? kỳ gia hữu trong trò chơi không có tiền bối chỉ có đồng đội và kẻ thù thẩm thuyền ý nói vậy anh và người anh em của anh phải làm sao bây giờ chú sẽ không ăn xong đồ của bọn anh rồi khử bọn anh đấy chứ kỳ gia hữu chúng ta có thể quyết đấu công bằng thẩm thuyền ý anh làm đếch gì có đạn đâu kỳ gia hữu anh chàng buông tiếng thở dài lại xua xua tay thôi thôi hai đứa quyết đấu đi quyết đấu xong thì bắn anh một phát anh không muốn bị đuối chết ngoài biển đâu Ăn xong bữa trưa, ba người bước lên con đường tìm thuyền. Kỳ gia hiểu hay chơi CS giả lập từ hôm qua đến giờ cơ bản đã lật tung cả đảo này nhìn tình huống, còn mỗi hai vách đá là chưa tới xem thôi. Cậu nói tối hôm qua em định trèo lên xem ai dè có tiếng hổ gầm nên lại thôi. Tuy rằng biết đại khái là do tổ chương trình bày trò, nhưng tối lừa tắt đèn cậu vẫn hơi rén cuối cùng từ bỏ. Thịnh Kiều nói, vậy tí nữa chúng mình đi xem đi. Mấy người xuyên qua rừng cây. Không được ngủ mấy ăn cũng chẳng bao nhiêu, nắng lại gắt họ đều mệt gần chết. thẩm thuyền ý quang khẩu súng rỗng lên mặt đất, anh không đi nổi nữa, nghỉ ngơi một lát, kỳ gia hữu nhìn thời gian, còn có hơn một tiếng nữa là đến thời hạn 24 giờ rồi. thẩm thuyền ý chết đuối cũng mặc kệ, sau đó ngồi bệt xuống đất, tịnh kiều nói, đi, mặc kệ anh ta. thẩm thuyền ý lại kêu lên oai oái, cái gì thế này, sao cứng thế? Anh chàng xoa mông bỏ dậy, ngồi sổm trên mặt đất đầy đám cỏ dại lá khô dưới đất ra, phía dưới lại dần dần lộ ra một tấm bia đá. Mấy người tò mò thò lại gần thì thấy, đệt lại còn là một bia mộ Mặt trên còn khắc ngày sinh năm mất, tịnh kiều hoàng sợ cô cứ thấy mấy thứ liên quan đến bia mộ là hãi rồi, bèn lui về phía sau mấy bước, anh thảm rồi, lại còn đặt mông ngồi chúng bia mộ của người ta thẩm tuyển ý vội chắp tay vào nhau liên tục bái thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi con không phải cố ý quấy giày quấy giày rồi kỳ gia hữu hơi kỳ quái trên đảo này sao lại có bia mộ được thẩm tuyển ý nói có thể là dân đảo hồi xưa ấy hoặc là người tới đảo này xong gặp nạn chẳng hạn đi thôi đi thôi đừng quấy giày người chết an giấc ngàn thu mấy người xoay người định đi thịnh kiều ôm súng càng nghĩ càng kỳ quái cô dừng bước chân một chút gọi hai người kia từ từ Hai người đều xoay người, cô chỉ chỉ về phía sau, quay lại nhìn lần nữa đi. Thẩm Thuyền ý nói, không phải em sợ nhất mấy cái này sao? Còn nhìn cái gì, đừng quấy dày người ta. Thịnh Kiều nói, em có một ý tưởng, quay lại xác nhận một chút. Tổ đạo diễn, lại tới nữa lại tới nữa rồi, cô ta lại có ý tưởng rồi. Tuy rằng cô nói vậy nhưng vẫn hơi sợ, nói với kỳ gia Hữu, tiểu gia em ngắm nghía lại đi, trên mặt bia khắc ngày sinh năm mất thế nào? Kỳ gia hữu gật gật đầu, trở về đầy lá khô ra, mộ bia lộ ra, cậu nói, là 16341704. Tên là gì? Kỳ gia hữu lại cẩn thận xem, à là tên tiếng Anh tên là CCDGm. Thịnh Kiều nhìn về phía máy quay, tổ đạo diễn làm ăn để tâm trí được không? Người ở thế kỷ 16 có tên như thế này được à? Thẩm Thuyền Ý nói tên này thì làm sao? Thịnh Kiều, là mấy chữ cái đầu của trại để giữ mạng đấy. Tổ chương trình, Thẩm Thuyền Ý Kỳ Gia Hữu, xác định đây là bia mộ giả, cô rốt cuộc đi qua, ngón tay phất qua chuỗi số trên tấm bia, mở miệng nói, 16341704, không tượng trưng cho năm sinh năm mất, chắc là thời gian thuyền tới đấy. 16 giờ 34 đến 17 giờ 4, từ 4 giờ 34 phút chiều đến 5 giờ 4 phút, nửa giờ thuyền sẽ đến đón người phải không? Cô nhìn thời gian, bây giờ đã là 4 giờ. Cô ngẫm nghĩ, lại hỏi Kỳ Gia Hữu, tối hôm qua em nghe thấy tiếng hổ gầm ở chân núi đúng không? Kỳ gia hữu gật đầu. Cô nói, không phải sói hú, không phải sư tử gào mà là tiếng hổ gầm, là vì sao? Là bởi vì Trung Quốc có câu tục ngữ, biết trong núi có hổ nhưng vẫn hướng núi hổ mà đi đúng không? Cô chỉ chỉ về phía ngọn núi kia cho nên có phải là có thể phỏng đoán là từ 4 giờ rưỡi đến 5 giờ hơn thuyền sẽ xuất hiện ở sau lưng ngọn núi hổ kia không? Tổ đạo diễn, một đứa là bác hành động, một đứng là bác chỉ số thông minh thử hỏi họ còn quay cái chương trình này nổi nữa không? Thầm thuyền ý hưng phấn nhặt khẩu súng lên, đi đi đi còn chờ cái gì nữa. Thời gian không còn nhiều lắm, ba người lập tức xuất phát. Lúc đi vào chân núi, quả nhiên có từng trận tiếng hổ gầm giống thật miễn bàn. Càng như vậy, mấy người càng chắc chắn trên núi có vấn đề, không nói hai lời liền trèo lên phía trên. Chờ họ sức cùng lực kiệt mà lên tới đỉnh núi, đứng ở bên vách núi nhìn xuống, quả nhiên có một con thuyền đầu ở vịnh đang chờ họ xuống núi. Thẩm Thuyền ý hưng phấn cực kỳ, nắm vai thịnh kiều lắc như điên, người anh em. Em châu bò quá, mau em mau quyết đấu với tiểu gia, thắng rồi lên thuyền đi. Thịnh kiều và kỳ gia hữu liếc nhau, thế này quyết đấu kiều con mẹ gì đây? Cầm súng nổ vào đầu nhau à? Thẩm Thuyền ý đột nhiên nói, hay là thôi súng xiếc đi, mình chuyển qua phương pháp hòa bình hơn. Hai đứa đứng đối mặt với nhau, đứa nào cười trước đứa đó thua thế nào? Kỳ gia hữu nói, cũng được ạ, thịnh kiều. Sau đó hai người liền bắt đầu mặt đối mặt chừng mắt nhìn nhau. Thịnh Kiều vốn dĩ định cười trước để kỳ ra hữu thắng luôn. Nhưng cô lại nghĩ đến cậu bé kiên trì tuân thủ nguyên tắc và trái tim hiếu thắng của thiếu niên, nếu mình cố ý thua chắc cậu bé thắng cũng không vui. Vì thế cô cố gắng giữ vẻ mặt lạnh nghiêm túc thi đấu. Thẩm tuyển ý ở bên cạnh ngó trái ngó phải, sau đó đi đến phía sau Thịnh Kiều, đột nhiên làm mắt lá. Kỳ Gia hữu không nhịn được phụt một tiếng bật cười. Thịnh Kiều. Thẩm Thuyền ý làm mặt hối lỗi nói: Tiểu gia anh xin lỗi nhá, anh đã hứa hẹn nhất định phải đưa người anh em của anh lên thuyền rồi. Kỳ Gia Hữu nói: Không sao đâu ạ, thời gian địa điểm đều do chị Tiểu Kiều phỏng đoán được mà cũng nên để chị ấy đi ạ. Dứt lời cậu ngắm miệng súng vào chính mình, nòng súng nổ một tiếng, mũ thức khắc thoát ra làn khói màu đỏ, hệ thống tuyên bố Kỳ Gia Hữu đã chết bị loại. Thẩm Thuyền ý nghiêm túc vỗ vỗ vai Thịnh Kiều: Đi thôi, người anh em anh tiện em nốt đoạn đường cuối này. Hai người tìm được đường xuống núi, đi thẳng tới nơi thuyền đỗ ngoài vịnh. Đầu thuyền có người đứng, múa may một lá cờ đỏ nhỏ, hô lên, còn 5 phút nữa thuyền sẽ xuất bến, chỉ có một người có thể lên đây. thẩm thuyền ý giang đôi tay, đến đây đi người anh em. Bắn anh đê, dẫm lên thân xác của anh, đi tới bến nước bên kia của cuộc đời. Thịnh kiều tôi cảm thấy anh chết đuối vẫn được hơn ấy. Dứt lời cô xoay người đi về phía thuyền. thẩm thuyền ý phất tay với cô. Người anh em, đừng quên, ngày này hàng năm kính cho anh một chén rượu. Thịnh Kiều cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay về phía sau. Anh chàng thở than, nhìn khẩu súng vẫn nằm trong ngực mình. Chúng ta cùng nhau tiễn đưa người anh em nào. Anh chàng ghim súng về phía trước, nã một phát đạn, mồm còn tự lồng tiếng, đoàn băng băng băng. Mũ của Thịnh Kiều bốc lên khói đỏ. Hệ thống lạnh như băng nhắc nhở Thịnh Kiều đã chết bị loại. Thịnh Kiều, thẩm thuyền ý, anh là cái đồ tiểu nhân âm hiểm. Không phải gì đâu người anh em em nghe anh giải thích đi anh cũng không biết anh còn một viên đạn mà. Nhân viên công tác còn 2 phút cuối cho tới lúc thuyền đi. Thịnh Kiều quăng khẩu súng lên mặt đất phẫn nộ chỉ vào thuyền cút lên thuyền cho tôi. thẩm tuyển ý, hu hu hu người anh em, anh không đi anh chết chung với em ở đây để chứng minh tấm lòng trong sạch. Thịnh Kiều anh có đi không? Anh không đi ông đây đánh chết anh. Cô tức giận gần chết nhặt súng ném qua thầm thuyền ý nhảy dựng về đằng sau né tránh nhân viên công tác đã bắt đầu đếm ngược đến thời khắc thuyền đi. Thịnh kiều tức giận đến mức rậm chân, nhanh lên thuyền đi. Không thể để cả đội bị diệt khiến tổ đạo diễn thắng được. Thầm thuyền ý ép, anh chàng vừa kêu ép ép vừa trèo lên trên thuyền. Thuyền chậm rãi ra khơi, anh chàng đứng ở đầu thuyền oán thán phất tay với cô, người anh em. Ngày này hàng năm, anh sẽ không quên kính cho em một chén rượu, em thích uống rượu gì, anh nhất định sẽ tìm cho em. Thịnh Kiều giận dữ gào lên, bố mày thích uống hạc đỉnh hồng. Trường 64, chồng siêu sexy xuất hiện muốn lấy mạng em. Ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện thầm tuyển ý vừa chạm đất đã thành hòm lại là người chạy để giữ mạng, trở thành người thắng chung cuộc. Ngoại trừ là thanh đuối sức quyết định ngồi chờ nước dâng chết đuối thì bốn người còn lại đều trúng đạn mà chết. Tập này quay xong, đạo diễn phái thuyền tới đón năm người trên đảo về. Nhìn thấy Thịnh Kiều lại là người đã chết mấy người đều kinh ngạc khôn xiết, Phương chỉ nói, nó giả vờ ngây thơ vô số tội đấy. Nó chắc chắn cố ý nổ súng, còn quan tâm anh ta nổ súng thật hay là lỡ tay làm gì kết cục đã định rồi. Lên bờ xong, thẩm thuyền ý đã ở kia chờ sẵn từ lâu bèn vọt tới, lôi kéo cánh tay Thịnh Kiều nói, người anh em, em phải tin anh, anh thật sự không biết anh còn một viên đạn mà. Thịnh Kiều tôi tin anh có quỷ ấy, mấy người đều xông tới đập anh chàng một trận, mệt mỏi cả ngày tổ chương trình rốt cuộc cũng đưa họ đến khách sạn nghỉ ngơi một đêm để ngày mai bay về nước. Thịnh Kiều tắm rửa xong thì mệt mỏi nằm ngoài lên giường, để đinh giản giúp cô đấm chân cầm di động của mình ngồi chơi. Từ khi lịch trình của mình bận rộn lên, Thịnh Kiều liền giao tài khoản fan club cho trà trà và phương bạch quản lý, lịch trình official đều để hai người họ tuyên bố. Nhưng bài post chào buổi sáng chúc ngủ ngon vẫn do cô viết cô cũng hay lên đọc comment của fan kiểu xem họ có kiến nghị gì hay yêu cầu gì mới không. Đầu tiên cô vào group chat của fan club lượn một vòng, lại đăng nhập vào tài khoản phúc sở ý. Cô phát hiện số lượng tin nhắn mới trong group chat nhóm tiếp ứng của Hoa Khi đã lên đến 999, click mở thì thấy mọi người đều đang hưng phấn thảo luận về hoạt động liên hoan chiều âm tối mai. Liên hoan chiều âm là lễ hội âm nhạc quy mô lớn hàng năm, mỗi năm đều sẽ mời những minh tinh và lưu lượng hàng đầu tham gia. Các ca sĩ lớn, các nhạc sĩ, các công ty phát hành đĩa nhạc đều sẽ trình diện cả. Rất nhiều ca sĩ đều lựa chọn biểu diễn ra mắt ca khúc trong liên hoan âm nhạc này, năm nào cũng khiến một số bài hát nổi đỉnh đám lên. Thịnh Kiều chào hỏi mọi người trong group chat, mọi người phát hiện cô tới, đều nhiệt tình hỏi, A Phúc tối mai cậu đi không? Phúc sở ỉ, khóc to, không đi được. Thưa tình, thương cậu quá, tối mai anh nhà mình sẽ ra mắt bài hát mới đấy. Giá vé của bọn đầu cơ đã độn lên 5.000 rồi. khoác hoác, ekip vũ đạo của bài hát mới là Studio Street Den DC đứng đầu cả nước đấy, vờ lờ không dám nghĩ luôn, tớ sợ tớ chết tại chỗ luôn á. phúc sở ý, các cậu đều đi à, thanh phong, phải đi chứ, lần đầu bài hát mới nhảy hát trên sân khấu đấy. Vờ lờ có bị chặt đứt chân tớ cũng phải bỏ tới xem. Phúc sở ỉ, a a hâm mộ quá. Vậy các cậu nhất định phải quay video cho tớ xem nhé. Thư tình quay mạnh chứ, phải quay còn định chụp ảnh ấy, chụp xong sẽ gửi cho cậu ri nhé. Hoác hoác a còn toàn thể thành viên, mọi người phải mang hết live đi nhé. Phải tặng cho cục cưng màn tiếp ứng tốt nhất, để biển vàng kim chói sáng cả trường quay. Em yêu nhất cục cưng hy, có đối thủ, không thể thua. Thư tình, đêm nay mọi người đi ngủ sớm một chút nhé, chuẩn bị giọng cho tốt. Thịnh Kiều lại khóc chít chít spam mấy tin hâm mộ ghen thị căm hận, lại lên siêu Super Topic dạo một vòng, nhìn thấy như feed đều đang spam chuẩn bị xuất phát, như thể toàn thế giới chỉ có mình cô không được tới hiện trường. Hu hu hu đau lòng tột đỉnh, chờ Đinh Giản đi rồi, cô chui vào trong chăn, khóc chít chít chọc mở WeChat, nhắn tin cho Hoắc Hi album bao giờ lên kệ ạ, em muốn nghe bài hát mới, muốn xem màn nhảy mới. Qua một lát Hoắc Hi cô khoảng một tháng nữa Thịnh Kiều, vậy sâu đầu tiên của đêm mai anh phải cố lên nha. Hoắc Hi, có phải em muốn đến xem sâu không? Thịnh Kiều, Hoắc Hi anh tìm vé giúp em. Aaaaa cực kỳ muốn đi luôn á. Hu hu hu nhưng nhỡ bị phát hiện thì phải làm sao đây? Thịnh Kiều nhịn đau từ chối còn giả bộ như không hề hấn gì. Mai em có công việc không thể đi được em sẽ xem livestream cố lên nha. Hoắc Hi không reply cô cô nhắn anh nghỉ ngơi sớm một chút ngủ ngon rồi cũng chuẩn bị đi ngủ. Cô tắt đèn, nằm xuống giường, đang thiêu thiêu ngủ, di động rung lên, cô cầm lên thì thấy Hoác Hy gửi video sang. Cô nửa mở một con mắt click vào, hình ảnh trên video là một phòng tập nhảy rất to, Hoác Hy mặc quần áo thoải mái đội mũ lưỡi chai, chờ lúc âm nhạc vang lên, anh liền bắt đầu nhảy trước gương. Thịnh kiều hét lên một tiếng bật dậy khỏi giường. Vờ lờ, bàn luyện nhảy của bài hát mới nè. Đây là video độc quyền không áp dụng rãi gì đây. Đây là điệu nhảy thần tiên phương nào thế này. Cô quả thực muốn điên mất thôi, lăn qua lộn lại xem hơn 10 lần, chưa kịp cả rep tin nhắn. Một lúc lại che ngực, một lúc lại che miệng, một lúc lại hu hu hu, một lúc lại a a a. Nửa giờ sau, hoặc khi nhắn tin sang, đừng xem nữa, ngủ đi. Không đâu cục cưng, em còn có thể xem một vạn lần nữa. hu hu hu đến bàn luyện tập đã đẹp như vậy rồi, đến lúc lên sân khấu sẽ còn bùng nổ đến mức nào đây. Cho dù không thể tới hiện trường, cô cũng sẽ ngồi tiếp ứng với livestream ở nhà. Đêm nay Thịnh Kiều xem video không biết bao nhiêu lần cuối cùng đến mức biết hát luôn cả bài hát mới. Ngày hôm sau thức dậy cô buồn ngủ vô cùng, ngáp ngắn ngáp dài tới sân bay, lên máy bay về nước. Về nước đã là buổi chiều, phen đón máy bay vẫn là biển người tấp nập Thịnh Kiều lại bị đoàn quân màu đỏ vây quanh, nhóm ý nhân xung quanh sôi nổi hô to. Cục cưng, buổi tối gặp nhé. Con trai, con yêu tối phải ăn nhiều một chút mới có sức nhảy nhé. Chồng ơi, buổi tối gặp nhá a a, chúng em chờ anh. Phương chỉ hỏi, buổi tối em còn việc gì à? Thẩm tuyển ý, vâng, em phải tham gia một bữa tiệc tối, hát hai bài. Thảo nào hôm nay anh chàng lại yên tĩnh trên trên máy bay như vậy, hóa ra là đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Mấy người lên những chiếc xe khác nhau thịnh kiều dựa vào hàng ghế sau lướt Weibo, nhìn thấy Hy Quang đều đã tập hợp ở ngoài nơi tổ chức sự kiện cô hâm mộ gần chết lại vội chọc vào video để an ủi sự đau lòng. Weibo kêu đinh một tiếng, nhắc nhờ cô nhận được một cái tin nhắn. Cô click vào thì thấy, là Lương Tiểu Đường inbox sang, chị Tiểu Kiều, đang làm gì đấy? Tối nay đi chiều âm không chị? Thịnh Kiều chị thật ra muốn đi lắm khóc to. Lương Tiểu Đường, đi đi ạ. Em mới bị đứa chị em đi cùng bùng kèo, nó có việc đột xuất không đi được trên tay em bây giờ có 2 tấm vé. Có đi không? Có đi không chị? Thịnh Kiều, Lương Tiểu Đường, nhà mình mãi về sau mới lên sân khấu đó, chúng ta có thể vào muộn một xíu, đông người như thế chị không thể bị phát hiện được đâu thịnh kiều em đừng có dụ dỗ chị nữa lương tiểu đường thật sự không đi ạ thế thì em đành phải chuyển vé ra ngoài vậy thịnh kiều lương tiểu đường chạy xong sâu đêm nay anh nhà mình phải đi đóng phim rồi có lẽ rất lâu nữa không được xem sân khấu tối hôm qua có người đi xem diễn tập nghe nói diễn sân khấu khủng lắm thịnh kiều lương tiểu đường em chuẩn bị ra ngoài đây em mang vé lên siêu Topic chuyển ra ngoài nhé thịnh kiều đừng đừng đừng chị đi chị đi chị đi Lương Tiểu Đường, ha ha ha được ạ chúng mình tập hợp lúc 8 rưỡi ngoài chương trình nhé, 7 giờ đi thảm đỏ chắc mọi người đều vào lúc đó rồi chúng ta cứ nhân lúc tăm tối thì vào. Thịnh Kiều, ok. Cô đồng chí nhỏ thịnh cuối cùng không thể chịu được sự rụ khỉ, về đến nhà xong liền nhanh chóng tắm rửa thay một bộ quần áo không đáng chú ý. Chờ vừa đến lúc cô đội mũ đeo khẩu trang kỹ càng, vội vã ra ngoài. Lúc đến ngoài cửa soát vé, bên trong đã có tiếng nhạc loáng thoáng vang ra thịnh Kiều gọi điện cho Lương Tiểu Đường. Hai người gặp nhau ở tiệm bán báo ven đường. Nhìn thấy cô lại trang điểm kín mít như cũ, Lương Tiểu Đường nói, yên tâm. Tuyệt đối sẽ không bị nhận ra đâu. Lại hỏi, chị có mang li-bot không? Tối nay nhà mình phải bét tô tiếp ứng đấy. Thịnh Kiều lôi trong túi sách ra một chiếc li-bot mềm màu vàng kim có chữ hi. Lương Tiểu Đường cười như nắc nẻ, trời ơi đến li-bot mà chị cũng có nữa, em chịu chị em phục chị luôn. Em còn tưởng rằng chị không có, còn mang thêm một cái cho chị nè. Hai người bắt đầu qua cửa kiểm soát an ninh đi vào Lúc này mặc kệ là nghệ sĩ hay là fan thì hầu như đều đã vào cả Nhân viên kiểm tra ăn không ngồi rồi nói chuyện phiếm không để ý lắm tới cô Thịnh Kiều thở vào thật mạnh cầm vé đi qua cửa cùng vào khán đài với Lương Tiểu Đường Lúc cô đi vào suýt thì bị đám lai bót màu vàng kim và màu đỏ lóe mù mắt Thịnh Kiều nói vờ lờ thầm tuyển ý đêm nay cũng diễn à Lương Tiểu Đường đúng vậy cho nên mới phải bét tô tiếp ứng đấy Tịnh Kiều nhìn tấm vé trong tay, lại nhìn vị trí phân bố của biển vàng kim và biển đỏ có dự cảm không lành, vị trí của chúng mình sẽ không phải là ngồi giữa biển đỏ đấy chứ. Lương Tiểu Đường em mua vé bên bọn đầu cơ chỗ ngồi là ngẫu nhiên ạ. Người đang hát trên sân khấu là một ca sĩ tình ca người Đài Loan, hai người tìm mãi ở giữa một mảnh lightboard lấp lánh ánh đỏ tìm thấy hai vị trí của mình. Tịnh Kiều và Lương Tiểu Đường ngồi xuống, phóng mắt nhìn quanh tất cả xung quanh đều là ý nhân. Lai bót màu vàng kim gần nhất cũng phải cách đây ba hàng ghế. Hai cô còn chưa lấy lai bót ra chị gái ý nhân ngồi cạnh đã nhiệt tình hỏi hai em cũng là nhà mình à. Thịnh Kiều không nói gì móc lai bót của mình ra vừa bật lên ánh sáng vàng kim bắn ra tứ phía. Nhóm ý nhân xung quanh giữa một rừng đỏ tự dưng có một ánh vàng kim. Lương tiểu đường cũng lấy livebot ra, livebot của cô bé rất to, hai chữ hoặc hi vừa sáng vừa chói, phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ chói lòa giữa biển đỏ. Khi máy quay livestream camera đảo qua thính phòng, Club Hy Quang đang ở nhà xem livestream nhìn thấy hai điểm sáng vàng kim quật cường lập lòe giữa biển đỏ, suýt thì cười muốn xỉu. Họ sôi nổi đăng lên siêu per topic hỏi, hai vị chị em nào thảm thế, bị ý nhân vây quanh vậy? Phúc sở ỉ xe nói, là tớ đấy, muốn khóc. Hi quang cười suýt chết, trong group chat tiếp ứng thư tình tác cô A Phúc không phải cậu nói không có thời gian đi sao. Phúc sở ỉ, không nhịn được A A A các cậu ở đâu ý. Xung quanh tớ đều là ý nhân, run bần bật, thư tình, ha ha ha ha chúng tớ ở đối diện treo chéo với cậu đấy, chỗ cái mảnh biển vàng lớn nhất đó. Bọn tớ có người đi mua vé một loạt bên bọn đầu cơ nên vị trí tương đối tập trung, hầu hết hi quang đều ở bên này. Hoắc hoắc A Phúc, đây là sứ mệnh của cậu. Cho dù cậu chỉ có một mình, cậu cũng quyết không thể nhận thua. Phải làm biển đỏ của chúng nó không được thuần túy nữa. Quẩy lên, Phúc Sở ỉ, chính chủ không lên sân khấu, hai nhà đều yên tĩnh như gà, từng người ôm live bot chơi di động. Lương Tiểu Đường trộm thì thầm bên tai cô, không phải chỉ quay chung game show với thẩm tùy ý sao? Không đánh nhau à? thịnh Kiều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh nát cái đầu chó của anh ta ấy chứ. Chờ mãi, chờ mãi, đến gần 9 giờ rưỡi, toàn bộ ý nhân bên cạnh la hét kinh hồn, thịnh kiều bị dọa đến mức run lên, biết ngay là thẩm tuyển ý sắp lên sân khấu rồi. Trong nháy mắt ý nhân trong cả trường quay đều bắt đầu hô to thẩm tuyển ý tiếng tiếp ứng gần như vang lên toàn bộ khán đài, đến các minh tinh ngồi trên hàng ghế khách mời cũng không khỏi quay đầu lại nhìn. Lương tiểu đường dí sát vào tai cô giữa những tiếng thét chói tai tí nữa nhà mình phải hét to hơn nhà nó. Trong lúc hốt sự hiện lưu trình, tiếng tiếp ứng vẫn chưa từng ngừng lại, chờ lúc ánh đèn sân khấu tối đi, nơi nơi chìm trong bóng đêm, ở giữa chợt xuất hiện một quầng sáng đỏ, giữa quầng sáng có một bóng người xuất hiện. Tiếng la hét vang lên hết đợt này đến đợt khác, thịnh kiều nhìn về phía màn hình lớn, thầm tuyển ý ngày hôm qua còn mặc áo ngụy trang nhảm xít hết cỡ, giờ phút này đứng ở giữa sân khấu, mặc áo lụa màu đỏ, vừa xuyên thấu vừa mỏng tang, cơ bụng như ẩn như hiện cần bao nhiêu thính có bấy nhiêu thính Anh chàng cong môi, bắt đầu biểu diễn hát nhảy trong tiếng nhạc. Khả năng gây bão thật sự rất ổn, vừa hát vừa nhảy mà vẫn ung dung không thở dốc chút nào, mỗi một động tác vũ đạo đều cực kỳ mạnh mẽ, hấp dẫn con mắt mọi người. Nhảy đến đoạn sau thịnh kiều nghe thấy giọng các chị em ý nhân bên cạnh nháy mắt là cả đi. Nhảy xong bài đầu, bài thứ hai là ba lát, anh chàng thở hổn hển điều chỉnh lại nhịp thở, đứng ở trên sân khấu, đôi tay nắm giá mic vặn qua vặn lại, ý nhân bên cạnh gào rất to thầm ý đừng chơi giá mít nữa chơi em đi hai bài hát biểu diễn xong xuôi ý nhân lại bắt đầu hô to tên anh chàng rất đều nhịp thầm thuyền ý quang một cái hôn gió về phía thính phòng cười tươi không cần tưới lui khỏi sân khấu giữa lúc hốt đi ra sân khấu lương tiểu đường hưng phấn nói tới rồi tới rồi tới rồi Khán đài mới nãy bị tiếng thầm tuyển ý che phủ nháy mắt biến thành hoắc hy toàn bộ hy quang đều lấy ra hết sức bình sinh, giờ lai bót gào tên hoắc hy đến khàn cả giọng, một hai muốn dìm tiếng tiếp ứng vừa rồi của thầm tuyển ý xuống. Thịnh Kiều và Lương Tiểu Đường đương nhiên cũng làm theo cả đội, gào thét tới mức vô cùng làm càn giữa một đám ý nhân. Đám minh tinh trên hàng ghế khách mời đằng trước lại sôi nổi quay đầu lại. Ánh đèn sân khấu tối đi, lúc âm phù thứ nhất vang lên, club hy quang thu cái là thu liền, tiếng tiếp ứng tức khắc bặt hẳn mọi người đều muốn nghiêm túc lắng nghe bài hát mới thịnh kiều nghe thấy giai điệu quen thuộc kích động dậm chân tại chỗ sân khấu bừng sáng Hoắc khi đã đứng trên thang máy bắt đầu biểu diễn theo tiết tấu giữa luyện tập trong phòng và sân khấu chính thức thật sự có sự khác biệt rất lớn bất kể là ánh đèn hay hiệu quả của dàn nhạc đều bùng nổ đến độ ra đầu thịnh kiều tê dại Khi thang máy dần dần hạ xuống, hoặc khi tháo mũ thủy ý ném về phía sau, túm cổ áo của mình giật hai cái cương mặt điển trai trên sân khấu đẹp đến mức không ai sánh nổi. giai điệu càng lúc càng kịch liệt bão cuồng phong cũng càng ngày càng bùng nổ, nhanh chóng đã kéo sự chú ý của cả trường quay. Hết bài hát này, thịnh kiều đã gào khàn cả cổ. hu hu hu cũng may cô tới, bằng không bỏ qua sâu diễn đầu tiên tuyệt hảo đêm nay thì đúng là núi tiếc chọn đời. Đêm nay anh siêu sexy. Chồng em siêu sexy lên hình lấy mạng em Hoắc khi chỉ biểu diễn một bài hát này Sau khi hát hết thì vẫy vẫy tay với thính phòng Xoay người đi xuống sân khấu Tiếng tiếp ứng vang mãi không tiêu tan Thịnh kiều che lại lồng ngực còn kinh hoàng Kéo kéo lương tiểu đường Hai người rón dén đi khỏi khán đài Lúc xuống thang lầu Xung quanh đều là hy quang đang rời khỏi hội trường Mọi người đang thảo luận hăng say về sân khấu vừa nãy Đều bị vẻ đẹp trai làm cho điên đảo luôn Thịnh kiều cúi đầu cả quãng đường Bị lương tiểu đường lôi kéo nện bước nhanh hơn, thang lầu còn chưa hạ xuống hết, di động đã vang lên. Cô cúi đầu cũng không thấy gì cả, nhận máy theo bản năng, sau khi kết nối được bèn alo một tiếng. Bên cạnh có một hy quang kích động hét lên, Hoác Hy là người đẹp trai nhất thế giới. Hoác Hy ở đầu bên kia điện thoại, Thịnh Kiều ở đầu bên này điện thoại. Sau một lúc lâu, anh nói thế là em vẫn tới à? Thịnh Kiều, dạ, anh dường như mỉm cười, giọng điệu vẫn nhàn nhạt chờ anh ở bên ngoài. Thịnh Kiều, chồng siêu sexy của em muốn gặp mặt lấy mạng em, trường 65, hôn, xuống thang xong, đi đến bên ngoài địa điểm tổ chức Lương Tiểu Đường dùng di động gọi xe, lại hỏi Thịnh Kiều chị Tiểu Kiều chị về thế nào ạ? Gọi xe ạ, Thịnh Kiều nói, chị có người tới đón chị rồi. Lương Tiểu Đường theo bản năng nghĩ là trợ lý, cũng không hỏi nhiều. Thịnh Kiều còn đang dối rắm không biết có nên nói cho cô bé không thì một chiếc xe bảo mẫu đột nhiên dừng lại trước mặt hai người. Thịnh Kiều Tới nhanh vậy à, cô vội nói tiểu đường tiếp theo em phải bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng gào lên chị Nói còn chưa dứt lời cửa sổ xe đã hạ xuống, thẩm thuyền ý thiếu đòn thò đầu ra, hưng phấn gọi cô, người anh em. Sao em lại ở đây? Em đặc biệt tới xem anh biểu diễn sao? Lương tiểu đường, thịnh kiều, mình mang cả khẩu trang và mũ thế này mà anh ta có thể nhận ra được ư? Thẩm Thuyền ý thấy lương tiểu đường bình tĩnh nhìn chằm chằm chính mình, đồng từ giãn to anh chàng bèn nghiêng đầu cười nói, muốn ký tên không? Lương tiểu đường, không cần. Thịnh kiều, mau đi đi, nơi này không cho dừng xe. Thẩm Thuyền ý, lên xe đi anh đưa em về. Nghĩ đến cái gì, anh chàng lại quay đầu lục túi một lúc lâu, lôi ra một tấm ảnh, lần trước em muốn ảnh có chữ ký anh quên đưa cho em. Lương tiểu đường, thịnh kiều, không phải chị, chị không có chị em em nghe chị giải thích đã thịnh kiều vô tới giật tấm ảnh có chữ ký nghiến răng nghiến lợi anh mau đi đi cho tôi nhờ vị trí này không thể đỗ xe lâu xe đằng sau đã bắt đầu ấn loa thẩm thuyền ý bĩu môi lại phất tay với cô thế cuối tuần gặp nhá người anh em xe rốt cuộc cũng lái đi thịnh kiều vội giải thích đây là chị xin hộ bạn chị lương tiểu đường hiểu rõ gật gật đầu làm em sợ muốn chết còn tường chị trèo sang tường nhà đối thủ thịnh kiều chuyện trèo tường không thể đâu cả đời này cũng không thể Lương tiểu đường, đúng, phải là một vị chị em nằm yên dưới đáy hố cả đời. Xe riêng mà cô bé gọi áp đã đến rồi, hai người chào tạm biệt nhau, thịnh kiều nhìn theo chiếc xe rời đi, đè vành mũ xuống, cúi đầu chơi di động. Thư tình của nhóm tiếp ứng đang hỏi cô ở đâu, có muốn đi ăn bữa khuya với mọi người không? Cô nói dối mình đã về rồi, thư tình tiếc nuối bảo lần sau có cơ hội lại hẹn nhau đi. Đang tán dốc dở một chiếc xe thương vụ màu đen đỗ trước mặt cô, cửa xe kéo ra. Hoắc Hi ngồi ở ghế sau, ngẩng đầu gọi cô, lên đi. Di động của Thịnh Kiều cất đi ngay, cô lanh lẹ trèo lên xe. Trong xe chỉ có anh và tài xế. Anh vẫn còn mặc trang phục sân khấu, cũng chưa tẩy trang, ai lai sắc lẻm, khuyên tai màu bạc, đường cong nơi cánh tay cứng rắn, cả người đều là hơi thở hóc môn nam tính chỉ thuộc về anh. Thịnh Kiều chỉ nhìn thoáng qua vờ lờ không ổn rồi cạn thanh máu rồi mị muốn chết mị qua đời tại chỗ đây này không thở nổi nữa ai tới cứu nhau cái vờ lờ sexy quá mạng của em đây cho anh luôn nè. Hoắc Hi ngắm nghía người đang ngồi sát dạt vào cửa xe, nhíu nhíu mày anh vừa mới cử động thân dưới, Thịnh Kiều đột nhiên duỗi tay che trước người, đừng tới đây. Hoắc Hi, cổ họng cô phát ra tiếng rên gì cực kỳ nhẫn nại. Đừng tới đây, em sợ mình không khống chế được bản thân. Hoắc Hi, anh giơ tay gõ nhẹ vào vành mũ cô. Đã đói chưa? Không không đói à? Sắc đẹp của anh chính là món ăn ngon nhất trên đời à? Anh mỉm cười, anh hơi đói. Cô lập tức lo lắng hỏi, vậy anh muốn ăn gì à? Mì trộn tương, thịnh kiều, nấu luôn, nấu ngay. Chồng ơi anh muốn ăn bao nhiêu cũng có. Em sẵn lòng nấu cho anh ăn cả đời. Cô lập tức báo địa chỉ nhà mình cho tài xế. Ánh mắt của hoắc hi bị chiếc ba lô nhét căng đầy của cô hấp dẫn, anh xách nó lên. Bỏ gì đấy, thịnh kiều, đồ tiếp ứng của anh à? Nhớ tới cái gì cô hơi hưng phấn. Lúc anh ở trên sân khấu có nhìn thấy em không ạ? Em ngồi giữa một đám biển đỏ đó. lai bót màu vàng kim có chữ hi suốt đấy ạ. Cô kéo ba lô ra, lấy cái bót vàng kim có độc một chữ hi ra. Hoác hi nhận lấy lật trái lật phải nhìn. Đông quá, không chú ý. Cô dầu môi, Hoác hi nói, lần sau em dơ cái gì đặc sắc vào là anh thấy được ngay. Thế lần sau em sẽ dơ một cái cục cưng to bự Hoác hi nhé. Vừa nhiều chữ vừa sáng. Ánh mắt anh lóe lên một chút như cười như không lặp lại cục cưng. Thịnh Kiều, nếu mà anh không có ý kiến thì em gọi anh là chồng cũng được ấy chứ. Ánh mắt anh bị một món đồ khác hấp dẫn. Đây là cái gì? Sau đó Thịnh Kiều liền thấy tấm ảnh có chữ ký của Thẩm Thuyền Ý bị anh lôi ra. Hoắc Hi, Thịnh Kiều, cô luống cuống tay chân chỉ vào mặt trên. Ký hộ à, ký hộ ạ, để cho Tiếu Tiếu đấy, anh nhìn nè, nhìn nè. Cô vô cùng đau đớn nói, ánh mắt cậu ấy vô dụng ghê kém xa mắt em. Hoắc Hi, cô vội nhét đồ về ba lô, còn ngại không đủ, còn nhét ba lô dưới chân, đá đá về đằng sau. Làm xong, cô quay đầu ngây ngốc mỉm cười với anh. Hoắc Hi nhìn cô hồi lâu, như thể buồn cười mà lắc đầu. Xe chạy thẳng đến nhà cô. Sau khi vào nhà, cô ném cái ba lô đánh soạch rồi chạy vào bếp chuẩn bị nấu mì trộn tương, sợ anh bị đói, trong lúc đó cô còn rửa trái cây, gọt vỏ cắt miếng mang ra ngoài cho anh. Hoắc Hy đang tháo trang sức trong buồng vệ sinh, lau hết lớp trang điểm sân khấu tăng cấp bội giá trị quyến rũ, rốt cuộc lại lấy lại vẻ ngoài tươi mát sảng khoái. Anh cúi đầu rửa mặt bằng nước sạch, không có khăn lông, anh thuận tay dùng MU bàn tay lau lau nước, bọt nước chảy một đường theo gương mặt trượt qua yết hầu rồi chui vào dưới áo. Thịnh Kiều vừa lúc thấy một màn như vậy, trời ơi, cô bị thả thính điên mất thôi nếu nói lực chống đỡ của cô khi đứng trước mặt anh là một trăm điểm thì hôm nay Hoắc Hi đã ra một đòn bạo kích bằng sắc đẹp trị giá ba trăm điểm thế này là giết cô đây Thịnh Kiều đặt trái cây lên bàn trà vội vã chạy vào trong bếp để lấy lại bình tĩnh mì trộn tương rất nhanh đã được bày lên bàn Hoắc Hi ăn một lát phát hiện hương vị hôm nay không giống hồi trước nước sốt hình như hơi cay mì cũng nhão nhão dính dính không đủ độ dai anh ngẩng đầu nhìn cô gái ngồi đối diện đang nhìn anh đăm đăm không chớp mắt rồi cúi đầu như không có chuyện gì xảy ra thịnh kiều hỏi ngon không ạ anh gật đầu ngon cô ngọt ngào cười rộ lên cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy trong lúc hoa khi đang ăn cô về phòng ngủ kết nối máy ảnh với máy tính lấy ảnh chụp tối nay vào máy đêm nay cô ngồi hơi xa thời gian anh lên sân khấu cũng ngắn cô cố la hét để tiếp ứng nên cũng chẳng chụp được bao nhiêu ảnh Cô xóa bớt những tấm bị ao nét đi, miễn cưỡng lưu lại được hơn 10 tấm cũng đủ ấp hai bài bộ ảnh 9 tấm. Cô bật photoshop, bắt đầu nhập tâm chỉnh ảnh, hu hu hu tạo hình và trang điểm đêm nay đều quá mạnh mẽ, nhìn bộ ảnh sexy lòi thế này, ai còn có thể gọi anh là con trai, bé con được nữa. Sợ là fan mẹ đều sẽ biến hết thành fan bạn gái. Vừa mạnh mẽ vừa sexy, hu hu hu, muốn. Không, không được nghĩ lung tung, tập trung chỉnh ảnh của mày đi. Lúc Hoa Khi đi tới anh nhìn thấy cô đang ngồi trước máy tính, vẻ mặt phức tạp lúc thì u mê khi thì hồ thẹn chốc lại ảo não. Anh rời ánh mắt về phía màn hình máy tính, ngũ quan của anh đang được phóng đại mấy lần. Cô kéo con chuột khi thì xóa thì vết, lúc lại chỉnh sáng chỉnh màu. Chỉnh xong, cô để ảnh về kích cỡ bình thường nhìn hồi lâu tay trái ôm ngực rên gì nói Ôi, đôi mắt đẹp quá, cái mũi đẹp quá, miệng cũng đẹp quá, muốn hôn hôn. Hoa Khi, hôn cái gì? Thịnh Kiều. Cô quay đầu vội qua con chuột cũng bị quăng rớt trên mặt đất cô hoảng sợ nhìn người phía sau đã đến gần mình tự lúc nào. Cả gương mặt cô đều là vẻ hổ thẹn và sợ hãi khi làm chuyện xấu bị bắt quả tăng, lắp bắp nói, không không không anh nghe lầm rồi. Cô giơ tay định tắt máy tính, hoắc khi xảy hai bước lại gần, đè bàn tay hoảng loạn của cô lại. Đã xếp chưa, thịnh kiều, anh nhặt con chuột lên ấn xếp lại click mở mấy tấm ảnh còn lại ngắm nghía Chỉnh ảnh không tồi, chốc gửi anh nhé, studio đang cần ảnh hoạt động. Thịnh Kiều hoàn toàn không dám nhìn anh, gật đầu như gà con mổ thóc. Hoắc Hy chống lưng ghế cúi đầu nhìn cô, tư thế này khiến cô giống như được anh nửa ôm vào trong ngực, bốn phía đều là hương vị của anh, Thịnh Kiều cảm giác mình sắp hít thở không thông. Cô gian nan ngẩng đầu, rít mấy âm tiết giữa kẽ răng, "Hoắc Hy." Cô đối mặt với ánh mắt đánh giá của anh, cô nửa ngửa đầu, vẫn nhìn anh không nhúc nhích cách gần như vậy, ít hầu của anh gần cô trong gang tấc. Có một ý nghĩ điên cuồng thét gào trong đầu cô. Cô siết chặt nắm tay, nuốt nuốt nước miếng, liều mạng kìm lại thầm nhắc đi nhắc lại trong lòng là không được kích động. Hoắc khi lại càng hạ người xuống thấp hơn một chút, cong môi thấp giọng hỏi em vừa mới nói muốn hôn cái gì. Trong đầu cô nổ bùm một cái tựa như dây đàn đã đứt. Cô chống tay lên ghế bằng nắm tay nhỏ, nâng người lên một chút. Cô nhắm mắt lại, hôn lên ít hầu của anh. Trường 66, sẽ bị trời phạt cảm giác lạnh lẽo tê dại lan từ môi đến trái tim rồi đi thẳng từ trái tim lên đại não khiến cô hoàn toàn mất đi lý trí mãi đến khi đỉnh đầu vang lên giọng nói khàn khàn và thông thả của anh em đang làm gì đấy mình đang làm gì vờ lờ mình đang làm gì vờ lờ mình điên rồi sao vờ lờ mình đã khinh nhuần tiên tử nhất định sẽ bị trời phạt thịnh kiều tỉnh táo lại ngay lập tức đầu óc không còn ẩm ý nữa dây cũng nối lại rồi lý trí trở về mặt cô đỏ ửng lên Cô đột nhiên đẩy phát hoắc khi ra, đứng dậy bỏ chạy. Chạy đến toilet, cô khóa trái cửa, vặn vòi nước phốc nước lạnh hát lên mặt mình, nhìn chính mình trong gương, cô che miệng im lặng hét lên. Toi rồi, cô toi rồi, cô hoàn toàn toi rồi. Tình cảm của cô không còn thuần túy nữa, cô lại còn dám giỡn cợt ai đồ. Nói nhẹ thì là giỡn cợt, nói nặng thì là quấy dối tình dục đấy. Về sau hoắc Hy sẽ nghĩ thế nào về cô đây? Cô còn mặt mũi nào đối mặt với các chị em trong group chat nữa đây? Cô đã phạm vào sai lầm lớn rồi, hu hu hu cô có tội. Cửa toilet bị gõ vang, Thịnh Kiều khiếp sợ cả người đều căng thẳng, ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp của hoắc Hy em trốn ở bên trong làm gì. Ra đây, hu hu hu hu hu ai đồ muốn xử tội cô đây, anh ấy sẽ không báo cảnh sát là mình quấy dối tình dục chứ. Mẹ ơi con sai rồi, cô che miệng không dám cử động chút nào, lại thêm mấy tiếng gõ cửa nữa, hoắc Hy miến răng miến lợi. Thịnh Kiều, lăn ra đây cho anh. Hu hu hu hu hu, cô cứng người dịch dần về phía cửa, vẫn không dám mở cửa, dán người vào cửa kính thì thầm với anh, hoắc khi em xin lỗi, em không cố ý mà chắc em bị ma ám đó. Em mất trí rồi, anh coi như bị mũi cắn một cái được không ạ, về sau em cũng không dám nữa. Ngoài cửa rất lâu không nói gì, cô khụt khịt mũi, về sau em sẽ tăng sức đề kháng với mị lực của anh ạ, nhất định không tái phạm sai lầm hôm nay nữa em có tội em sai rồi xin anh tha thứ cho em coi như không xảy ra chuyện gì được không ạ hức hoắc hi đệt sau một lúc lâu cô nghe thấy anh nói thôi thôi nghĩa là không so đo với cô nữa à thịnh kiều hoắc hi anh tốt quá anh thật rộng lượng hoắc hi có thể ra ngoài chưa cô cười cực kỳ đáng khinh mở cửa ra nhìn thấy người đứng ngoài cửa vẫn hơi trầm mặt cô rụt vai lại lại ngẩng đầu cười he he hai cái với anh Ánh mắt cô đã qua ít hầu mới nãy cô vừa hôn lên, trên mặt tức khắc lại đỏ lựng lên, cô vội cúi đầu xấu hổ lao về phía phòng bếp. Anh ăn xong rồi ạ, để em rửa bát cho. Ai dè hoắc khi đã thu dọn sạch sẽ. Hức đều tại ảnh chụp quá mê người cô chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào nên mới phạm phải sai lầm chết người như thế. Cô đứng ở trong phòng bếp rong rong dài dài, không dám ra ngoài. Hoắc Hy nhắn tin cho tiểu đàn kêu cậu ta tới đón mình, lại đi đến cửa phòng bếp mặt mày vô cảm nói, hai hôm nữa phải chụp ảnh tạo hình, bên đoàn phim chuẩn bị công bố công khai, em chuẩn bị một chút nhé. Dạ dạ dạ, được ạ, cô không dám quay đầu lại, làm bộ đứng lau chùi kệ bếp. Hoắc Hy nhìn chằm chằm bóng dáng của cô quả thực vừa tức vừa buồn cười. Anh lắc đầu, xoay người ngồi trở lại phòng khách tùy tay bật TV. Thịnh Kiều nghe thấy tiếng TV mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mãi cho đến tiểu đàn tới nơi, Hoắc Hy chuẩn bị đi, cô mới chậm chậm đi ra từ trong phòng bếp, đứng ở ngưỡng cửa nhỏ giọng nói, đi đường cẩn thận nha, Hoắc Hy. Anh đeo giày xong, quay đầu lại nhìn cô một cái, định nói gì cuối cùng lại chẳng nói gì cả, chỉ gật đầu, anh biết rồi, em đi ngủ sớm một chút đi. Anh kéo cửa đi ra ngoài, cửa phòng chậm rãi khép lại, cạch một tiếng nhỏ, 5 giây sau thịnh kiều đặt mông ngồi dưới đất, đấm mặt đất hét lên. Hoắc Hy còn đang đợi thang máy, cái câu mốc này. Đêm khuya tĩnh lặng, cô rửa mặt xong thì ngồi trở lại trước máy tính, sửa nốt mấy tấm ảnh còn lại. Sau đó cô chọn mấy tấm tinh xảo nhất gửi cho official account của studio hoặc khi còn lại thì up lên tài khoản của Phúc sở ý. Claphy quang sôi nổi nói, hàng nhà A Phúc toàn là hàng tuyển. Không ngờ A Phúc ngồi giữa biển đỏ mà vẫn phát huy ổn định như cũ. Không hổ là vợ của hoàng đế. Ngẫm lại dáng vẻ A Phúc bơ vơ không nơi nương tựa run bần bật giữa biển đỏ mà còn muốn nỗ lực chụp ảnh tiếp ứng mà em buồn cười quá ha ha ha ha. Bởi vì có A Phúc bởi vì em thấy hoa vàng trên biển đỏ nên trận tiếp ứng tối nay chúng ta thắng. Liếm ảnh đi các chị em, vờ lờ đêm nay sexy VCS. Tôi đã chết đi chết lại rất nhiều lần tại chỗ. Sau đó một lúc official account của studio Hoa Khi cũng áp ảnh hoạt động tối nay lên, viết một đoạn caption để tổng kết. Black Hi Quang nhìn vào ý, sao mấy bức này nhìn quen thế nhỉ? Phong cách retat cá nhân của Phúc Sở Ý quá mãnh liệt, vừa nhìn đã biết là hàng qua tay cô rồi. Hi Quang ban đầu hoài nghi studio ăn cắp ảnh, vừa chất vấn vừa đi inbox cho Phúc Sở Ý, sau đó Phúc Sở Ý lại post bài lên Weibo giải thích ảnh này đã trao quyền cho studio up, mọi người mới an tâm đi xe liếm bình luận. Ý thức bản quyền của các chị em trong giới fan đúng là mạnh mẽ thật. Thư Tình còn tác cô trong group chat nhóm tiếp ứng a phúc cậu châu bỏ vãi. Đến studio cũng tìm cậu để xin ảnh tuyên truyền, không biết mình có vận cứ chó gì mới hốt được một bạn chùm sò so chỉnh ảnh thế này. Thịnh Kiều áy náy nói chuyện phiếm mấy câu với mọi người, rốt cuộc trèo lên giường đi ngủ, kết quả cứ nhắm mắt lại là cô lại tưởng tượng đến cảnh mình hôn lên yết hầu của Hoắc Hi. Cô tựa như người ngoài cuộc, vô cùng đau đớn quan sát sai lầm đáng xấu hổ của mình. Cứ hồ thẹn lăn qua lộn lại mãi, đến tận sau nửa đêm cô mới ngủ được sáng sớm hôm sau cô đã bị cuộc gọi của bối Minh Phạm đánh thức. Chiều mai chụp ảnh tạo hình, anh ta muốn đưa cô đi cắt tóc trước. Bối Minh Phạm biết rất nhiều nữ nghệ sĩ để tóc dài, đặc biệt mái tóc quan dài vừa đen vừa dày của Thịnh Kiều, khiến cho cô đẹp lên biết bao nhiêu. Đổi tóc dài nhìn chung vẫn khó coi lắm, để tóc ngắn nhìn tự nhiên hơn, nữ cảnh sát không thể để tóc dài bay bay được cô yên tâm, nuôi lại là dài ra ngay ấy mà. Thịnh Kiều tỏ vẻ mình không có ý kiến gì. Phương Bạch lái xe tới đón cô, đưa cô tới studio tạo hình tư nhân của Chu Khản. Việc cắt tóc vẫn do Chu Khản phụ trách cậu ta là stylist vừa trang điểm vừa làm tóc đực lại đi theo Thịnh Kiều lâu như vậy, đã rất quen thuộc với tạo hình và khí chất của cô. Cô ngồi xuống trước gương, Chu Khản nắm mái tóc dài của cô cắt xoẹt một phát ở giữa đã. Thịnh Kiều dù nói không để ý nhưng khóe miệng vẫn hơi run lên âm thầm ca thán cho mái tóc dài của mình trong lòng. Tóc dài rơi xuống đất Chu Khản bắt đầu sửa sang lại một chút Thịnh Kiều nhìn chính mình trong gương, cảm thấy hơi lạ lẫm. Hai tiếng sau Chu Khản rốt cuộc đứng thẳng dậy, mời bối Minh Phàm và Phương Bạch tới xem. Thịnh Kiều đã cắt thành tóc ngắn, kém ngọt ngào hơn một tẹo nhưng lại phóng khoáng hơn một chút, không còn mái tóc dài che lấp càng thêm vẻ vai thon eo nhỏ, mái tóc ngắn càng tôn lên gương mặt trái xoan xinh đẹp tinh tế, nhìn vào là cảm thấy khó quên. Bối Minh phàm không thể hài lòng hơn, quả nhiên là người đẹp, để kiều đầu gì cũng hâu được. Anh ta lấy di động của mình ra chụp mấy tấm, chụp lấy vai thịnh kiều dường như cổ vũ, thay thêm đồng phục cảnh sát hình sự nữa là đẹp nhất cả phim trường ngay. Ngày hôm sau đoàn người tới nơi chụp ảnh tạo hình, đoàn làm phim không sợ đã sớm thành lập xong, đạo diễn là Vương Hâm, người được minh danh là đạo diễn vàng trong làng phim Tình Cảm Trong Nước. Ngoài ra còn có một phó đạo diễn rất giỏi về các bộ phim điều tra tội phạm, biên kịch cũng là biên kịch nổi danh trong nghề. Nói tóm lại, đây là một bộ phim chế tác lớn, theo cách nói của bối Minh Phạm thì là ngôi sao đang hot. Thịnh Kiều chào hỏi từng nhân viên công tác thầy phục trang thấy mái tóc ngắn của cô còn dựng ngón tay cách không tồi. Đầu tiên họ đưa cô đi thay một bộ đồng phục cảnh sát hình sự, lúc cô đi ra từ phòng thay đồ, mọi người đều oa một tiếng. Không hổ với cái gọi là sức cuốn hút từ đồng phục mặc vào là thấy khí chất ngay. Thầy trang điểm lại bắt đầu trang điểm kéo dài chân mày cho cô, đánh khối sống mũi, cường điệu xương hàm, khiến cho gương mặt cô đầy vẻ mạnh mẽ. Đang trang điểm thì nhóm của Hoác Hy cũng tới. Anh chỉ dẫn theo một trợ lý và một stylist trang phục cũng tự mang đi. Lúc anh đẩy cửa tiến vào, nhân viên công tác trong cả phòng đều đứng lên chào hỏi anh. Anh cười đáp lại từng người tính cách cực nai, ánh mắt chuyển về phía Thịnh Kiều đang ngồi trước bàn trang điểm. Anh nhìn xuyên qua gương, thấy mái tóc ngắn thoải mái tê mát của cô, đôi lông mày mạnh mẽ, và cả dáng người thẳng tắp dưới bộ quân trang. Đôi mắt anh hơi sâu thẳm hơn, phát hiện ánh mắt hơi làng tránh của cô, anh cười cười, đi vào phòng thay đồ của mình để thay quần áo. Thịnh Kiều đã hơi xoắn quẩy trong lòng từ lúc anh tiến vào, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, càng không dám nhìn vào ít hầu anh. Cô nuốt nước miếng rất nhiều lần, chuyên viên trang điểm dừng lại hỏi Tiểu Kiều em khát nước à? Muốn uống nước không? Không không cần à? Vừa mới nói xong, hoắc khi thay xong quần áo đã đi tới. Thịnh Kiều chỉ nhìn thoáng qua, vờ lờ thanh máu lại cạn rồi muốn chết muốn chết muốn chết. Anh mặc một bộ tây trang tối màu, vai rộng eo hẹp trên mũi đeo một cặp kính gọng vàng, vừa đi vừa cải cúc áo ở cổ tay tóc anh còn chưa chảy khi anh nghiêng đầu tóc quẹt bên khóe mắt đôi mắt kia vừa thâm vừa trầm đến cả sợi tóc cũng tỏa ra hơi thở cấm dục. vờ lờ trái tim cô hoảng hốt trộn rộn hoảng loạn cực kỳ chắc sắp đứt cước tới nơi chuyên viên trang điểm cầm bông giảm phấn kỳ quái đánh phấn lên má cô tiểu kiều sao mặt em đỏ thế để anh che đi một chút hoắc khi nghe thấy lời này nghiêng đầu nhìn cô một cách xuyên qua chiếc gương ánh mắt hai người chạm vào nhau anh cong môi cười cười với cô thịnh kiều Ai tới cứu cứu cô cái cô sắp không ổn rồi. Hoắc Hy bắt đầu trang điểm, chuyên viên trang điểm cũng do anh tự mang đến. Nhân vật anh đóng không cần trang phục phải làm riêng, trước khi anh đã bàn với đoàn phim tự dùng trang phục của mình rồi. Bên thịnh kiều đã xử lý xong, cô vào lều chụp trước, khóe mắt cô không dám quét tới phía Hoắc Hy mà vội vã đi theo nhân viên công tác bỏ đi. Đầu tiên họ chụp mấy tấm cô cầm mũ cảnh sát cúi chào, đoàn phim còn mời cảnh sát thật tới hỗ trợ dạy cô tạo dáng, chụp xong tổ đạo cụ lại đưa cho cô một khẩu súng để chụp dáng cầm súng. Nhiếp ảnh gia ôm camera nói: "Ai, đúng rồi, động tác đúng rồi, ánh mắt, ánh mắt lạnh nhạt thêm một chút, sắc bén thêm một tẹo, tưởng tượng đối diện cô là một tên tội phạm cùng hung cực ác cô muốn xử lý hắn." "Đúng, đúng, tay nâng thêm lên một chút, đầu nghiêng sang trái một tí chuẩn rồi." Hoắc Hy đã đi tới cửa, lại dừng bước chân. Tiểu đàn hỏi, không đi vào à? Anh cúi đầu xốc cổ tay áo, chờ một chút. Sợ mình mà bước vào, người nào đó sẽ thức vũ khí đầu hàng ngay mắt. Trường 67 công bố công khai. Mãi đến khi Thịnh Kiều chụp xong hết album ảnh tạo hình, hoặc khi mới đi vào. Cô không dám nhìn anh, lại không nhịn được ngắm trộm anh, vừa ngắm vừa nỗ lực cải thiện khả năng kháng cự của mình. Nhìn nhiều sẽ quen thôi. Sau này nhất định có thể chống cự lại bảo kích quyến rũ của anh. Sau đó Hoa Khi nâng khóe môi, nghiêng đầu mỉm cười với ống kính. Mạng em cho anh này, cho anh hết này, anh lấy đi lấy đi. Cô còn phải đổi sang thường phục chụp một suốt hình nữa nên bèn trở lại phòng thử đồ. Thường phục mà đoàn phim chuẩn bị cho cô là một chiếc áo quây màu xám với áo khoác da màu đen, dưới nách còn cột một bao đựng súng. Cần cổ trắng như tuyết và xương quai xanh tinh xảo của cô lộ ra không thiếu chút gì. Đạo diễn nhìn một lát, nói với cô, hơi gầy, trong khoảng thời gian này cháu mời huấn luyện viên thể hình rèn luyện cơ thể một chút nhé. Cô gật đầu đồng ý. Bên kia Hoắc Hi cũng đã chụp xong suốt hình đầu tiên, anh thay bộ com lê tối màu thứ hai, khí chất trên người anh có vẻ thâm trầm lạnh lẽo, giống như một vực sâu chỉ liếc mắt thì không thấy đáy. Lúc Thịnh Kiều đi vào, anh đang đứng trước máy móc xem ảnh tạo hình vừa nãy. Anh ngẩng đầu thấy cô đôi bốt cao bằng da màu đen của cô tầm mắt anh đảo qua xương quai xanh cô, đôi mắt sâu thẳm hơn một cách khó có thể nhận ra. Suốt ảnh tạo hình thứ hai, đạo diễn yêu cầu hai người cùng chụp Thịnh Kiều một tay cầm súng, nghiêng người đứng một bên, hỏng súng cách chán hoác hy chỉ 3cm. Hai người điều chỉnh ổn thỏa vị trí của từng người theo yêu cầu của đạo diễn, ngón tay Thịnh Kiều siết thật chặt hít sâu một hơi, giơ súng trong tay lên. Cô đối diện với khóe môi hơi nhách một bên của hoắc Hy anh lẳng lặng nhìn cô tựa như khinh thường, tựa như châm chọc lại, tựa như có một sự đau khổ áp lực khôn cùng. Cô không cầm nổi khẩu súng kia, Nhiếp ảnh ra nói tiểu kiều cô đừng run nữa. Mắt đừng ngó linh tinh, nhìn hoắc Hy đi, thử mấy lần cánh tay cô vẫn nhột chí rũ xuống. Tay chuột rút à, trợ lý của cô ta đâu, xoa xoa tay cho cô ấy đi, thả lỏng một chút. Đinh giản vội đi qua. Thịnh Kiều ủ rũ cục đuôi ngồi trên ghế, trong lòng sắp ảo não đến chết. Trước mắt đưa có một chai nước đưa qua, cô ngẩng đầu thì thấy Hoắc Hy đang đứng ở trước mặt cô. Ánh mắt cô lại bắt đầu lảng tránh. Hoắc Hy vặn nắp chai ra, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn anh. Cô chậm chậm thu tầm mắt về, dịch từng tí một chậm rãi nhìn về phía đôi mắt anh. Nhìn anh, không được trốn, nắm chặt súng của em kiên trì 5 giây nhé. Cô mím môi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Anh nhét chai nước vào tay cô, uống nước thả lòng chút đi. Uống nước xong, cô đi đến trước ống kính, điều chỉnh tốt vị trí. Cô nỗ lực hít sâu một hơi, nâng súng nhắm chuẩn. Cặp mắt đã thao kính kia thâm sâu tựa biển, chỉ liếc mắt một cái là có thể làm cô chết chìm trong đó. Cô không đành lòng ngắm hỏng súng vào anh, nhưng cô không thể không làm như vậy. Đạo diễn ở bên cạnh nói, ánh mắt tiêu kiều đúng rồi, đúng là cảm giác đấu tranh như thế. Anh tạo hình rốt cuộc cũng chụp xong. Thịnh Kiều thở hắt một hơi thật dài thăm hỏi từng nhân viên công tác đã vất vả rồi, sau đó mới trở lại phòng thử đồ thay quần áo. Lúc cô đi tới bãi đỗ xe, đang đi chậm chậm Đinh Giản nói. "ấy kia không phải là hoắc hi sao? Thịnh Kiều xài một bước lớn vọt lên xe kêu Phương Bạch mau lái xe đi. Đinh Giản, Phương Bạch, sao đấy, thoát phen rồi à? Hoắc Hy ở phía sau đương nhiên cũng thấy được tiểu đàn bây giờ đã không còn cảm giác chán ghét với Thịnh Kiều như trước nữa chỉ là còn hơi xuân đờ, hỏi, hình như cô ta đang trốn chúng ta. Tại sao cô ta lại muốn trốn chúng ta? Hoắc Hy lạnh giọng nói, chắc là làm chuyện trái với lương tâm đi. Đưa Thịnh Kiều về nhà xong, bối Minh Phạm liền liên hệ huấn luyện viên thể hình. Cô ăn bữa bãi cái gì đó, tiếp tục viết tiểu sử của nhân vật nhiếp khuynh. Từ sau lần trước lạc thanh truyền thụ kỹ xảo này cho cô, việc nghiên cứu tính cách nhân vật của cô quả nhiên dễ dàng hơn nhiều. Hiệu suất làm việc của bối minh phàm rất cao, gần đến bữa tối anh ta đã gọi điện tới, nói là thuê được huấn luyện viên rồi. Đây là huấn luyện viên trong giới minh tinh, đã rèn luyện thể hình cho rất nhiều nghệ sĩ. Ngày mai cô sẽ bắt đầu tới phòng tập thể thao tư nhân của huấn luyện viên để tiếp thu rèn luyện. Hơn nữa, anh ta còn nhắc nhở cô từ hôm nay trở đi phải khống chế ăn uống, nghiêm khắc tuân theo thực đơn thức ăn do huấn luyện viên lập ra. Thịnh Kiều sợ quá bèn order gà rán ăn cho đỡ sợ. Sáng sớm hôm sau, bối minh phàm đón cô tới phòng tập thể thao tư nhân, huấn luyện viên là một thanh niên trẻ tuổi sang sảng, cả người cơ bắp cuồn cuộn, vừa nhìn đã thấy rất đáng tin cậy. Đầu tiên họ để cô nâng tạ duỗi người sang bên, Bối Minh phàm lại nói yêu cầu của đạo diễn cho huấn luyện viên, huấn luyện viên căn cứ yêu cầu để lập kế hoạch tập thể hình riêng. Thịnh Kiều nhìn danh sách bài tập cardio dài dằng dặc gồm cả có máy và không máy kia, nở nụ cười sống không còn gì luyến tiếc. Bản thân cô đã không thích vận động, mỗi sáng mới dậy đã phải huấn luyện, đúng là mệt mỏi chết khiếp. Huấn luyện viên cho cô thư giãn cơ bắp lại gửi bản thực đơn cho cô, dặn dò cô ngàn vạn lần đừng ăn bậy, sau đó còn gỡ cài đặt hết các áp đặt đồ ăn trên di động của cô ngay trước mặt cô. Thịnh Kiều, đúng là đồ tàn nhẫn, đêm nay phải đi quay thiếu niên ánh sao, cô ăn xong phần cơm dinh dưỡng đầu tiên dưới sự giám sát của huấn luyện viên, sau đó mới được Phương Bạch đón đi. Vừa lên xe cô vội vã nói chị muốn ăn bát hoành thánh. Phương Bạch nói, anh bối đã dặn rồi, ngoại trừ những món trong thực đơn của huấn luyện viên thì chị không được ăn gì khác. Về sau ba bữa cơm hàng ngày của chị sẽ do em đưa tới mỗi ngày, đinh giản đã tới nhà chị dọn hết đồ ăn vặt đi rồi. Thịnh Kiều, cô muốn tăng cân chứ có phải giảm béo đâu? Mấy người làm gì thế? Phương Bạch đọc hiểu được ý cô từ vẻ mặt cô chị phải tăng cơ bắp chứ không phải tăng mỡ. Thịnh Kiều. Lúc cô đến hiện trường ghi hình thiếu niên ánh sao, chu Khản đã đến rồi, cậu ta cầm trang phục tối nay của cô qua chờ thịnh kiều thay xong trong hậu trường mới bắt đầu trang điểm cho cô. Đây là lần đầu tiên cô lộ diện trước công chúng kể từ khi cắt tóc ngắn, bối minh phàm dặn dò cần phải để người ta nhìn mà sáng mắt. chu Khản phối cho cô một chiếc áo sơ mi trắng cổ chữ V cổ áo cải cúc đan sen, nửa dưới mặc quần ống loe màu đen, đeo giày cao gót màu bạc. Đơn giản phóng khoáng, nhìn vô cùng tháo vát. Cậu ta trang điểm cô theo hướng lạnh lùng tự nhiên, đôi mày sắc bén, kéo dài eyeliner, son môi lại dùng màu đỏ rực. Chu Khản làm xong tạo hình, tự mình vui vẻ khen một câu, gợi cảm chết lên được. Phương Bạch lại chụp cho cô mấy tấm hình, định up lên Office Soweibo vào tối nay. Lúc cô đến phòng nghỉ tập hợp với ba vị cố vấn chuẩn bị lên sân khấu, mấy người nhìn thấy cô đều mang dáng vẻ khiếp sợ. Vẫn là Diệp Đồng phản ứng đầu tiên, kinh ngạc hô lên, trời ơi tiểu kiểu em cắt tóc rồi à. Em muốn truyền hình tượng sao, đùng một cái từ tiểu Tiên nữ ngọt ngào thành đại Mỹ nhân lạnh lùng gợi cảm vẫn qua sốc óc đi. Thịnh Kiều nói em nhận một bộ phim, phải cắt tóc ạ cũng hết cách. Vệ Hạc Đông đánh giá cô bằng thẩm mỹ trai thẳng của anh ta anh cảm thấy tóc dài vẫn đẹp hơn, bây giờ nhìn hơi công kích quá. Nói xong lại vội bổ sung một câu, nhưng vì đóng phim mà cũng hết cách phải hiến thân vì nghệ thuật làm tốt lắm. Đeo thiết bị xong, đạo diễn thông báo lên sân khấu, fan kiều thấy Lê nghiêu đi ra đầu tiên, liền bắt đầu dơ livebot màu bạc hô to tên thịnh kiều, tiếp theo là vệ hạc đông, tiếp theo là diệp đồng, tiếp theo là... Ủa, mỹ nữ tóc ngắn gợi cảm kia là ai? Fan kiều, a a a a a a a a a kia hóa ra lại là idol nhà mình á? Các cư dân mạng hứng thú bừng bừng chờ livestream, vờ lờ. Mái tóc ngắn gọn gàng, đường kẻ mắt rụ người, đôi môi đỏ gợi cảm kia thật sự tồn tại sao? Tiểu Kiều gợi cảm online giết người ư. Từ lúc debut Thịnh Kiều vẫn luôn để tạo hình tóc dài, đi theo con đường thanh thuần ngọt ngào. Sắc đẹp của cô đã đủ cân hết sau khi tăng danh tiếng lên còn được dán nhãn là tiểu tiên nữ ngọt ngào trong mắt công chúng. Tạo hình đêm nay quả thực là một sự thay đổi điên đào. Không tới nửa giờ tạo hình tóc ngắn của Thịnh Kiều đã lên hot search. Bối minh phàm nhân cơ hội này áp thông cáo support nhiệt độ Phương Bạch cũng đăng nhập official Weibo bố sành trụ ở hậu trường đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng. cao Marketing cũng vào cuộc kiểm kê một lượt các nữ nghệ sĩ để tóc ngắn, lần này độ hot của đề tài luôn rằng co suốt 2 ngày. Cuối cùng mọi người đều hỏi, ok ok, sao tự dưng cô ta lại cắt tóc dài đi? Chẳng lẽ thật sự muốn thay đổi hình tượng à? Hai ngày sau, đoàn làm phim của Không Sợ công bố công khai hai diễn viên chính công bố ba bức ảnh tạo hình cái gì nam chính hoắc hy, cái gì nữ chính thịnh kiều. một là luật sư, một là cảnh sát hình sự, một kẻ là lưu manh giả danh trí thức, một người có tính tình lạnh lùng quái gở. hoắc hy mặc tây trang nhìn quyến rũ vờ lờ, thịnh kiều mặc đồng phục cũng đứng đắn vờ lờ. các cư dân mạng hóng dreamer hóng điên đảo luôn. hy quang, phen kiều, không muốn nói chuyện, không muốn xe. Không bao lâu sau, Hoác Hy xe bài tuyên bố chính thức lên Weibo còn Tắc Thịnh Kiều, viết câu chờ mong hợp tác Thịnh Kiều chỉ có thể căng ra đầu xe lại, viết lên một câu hợp tác vui vẻ. Thái độ việc công xử theo phép công như vậy, ngược lại khiến fan hai nhà không dương cung bạc kiếm lắm. Đã công bố công khai rồi còn quậy còn khịa được gì nữa. Vớ vẩn lại để người qua đường nhìn vào chê cười cho. Thịnh Kiều từ khi chấm dứt hợp đồng xong thì đúng là không còn bám dính lấy Hoác Hy nữa. Hơn nữa có sự kiện đạo nhạc lần trước cho dù không ưa gì, nhưng họ cũng coi như nợ một phần ân tình của cô. Phần lớn Hy Quang vẫn biết lý lẽ, chỉ cần cô không ác ý bám dính thì chuyện hợp tác bình thường chúng tôi sẽ không mắng. huống chi trước đây hai người đã từng hợp tác trong một game show ở chung, trong lúc livestream hành vi của Thịnh Kiều cũng không khác người chút nào, Hy Quang đã có lực thừa nhận tương đối. Support toàn bộ quyết định của Idol, tất cả phải lấy sự nghiệp của anh nhà làm trọng Chẳng qua vẫn có một bộ phận fan yêu ghét rõ ràng không có cách nào tiếp nhận chuyện hai người đứng chung không hình, huống chi đấy còn là đóng phim á. Đóng phim thì phải diễn cảnh hôn, bắt họ nhìn idol mình hôn môi với người họ ghét nhất ư. Thực xin lỗi không làm được, có người thoát fan, có người truyền qua NT, có người gỡ Weibo nhắm mắt làm ngơ quậy suốt mấy ngày. Bên fan Kiều vẫn còn may, có thịnh Kiều tỏa chấn chỉ huy, mọi người đều tập trung vào chuyện quan trọng nhất là đây là bộ phim đầu tiên kể từ khi ký hợp đồng không uo không mắng không dìm hàng chỉ chú ý vào chuyện bộ phim mới và tuyên truyền vui mừng cho sự nghiệp phát triển không ngừng của idol mấy fan lão làng nhà hoắc hi cũng lén nằm vùng mấy hôm bên fan đầm thịnh kiều phát hiện hoàn toàn không có ai có ý kích uo nhà người ta đều đang chuyên chú tuyên truyền tăng số liệu về phần đối tượng hợp tác là hoắc hi hay là triệu hi tiền hi tôn hi lý hi người ta hoàn toàn không ke Vì thế họ quay đầu về nhà mình, dẫn dắt hy quang hết sức chuyên chú làm tuyên truyền, đừng để bị anti fan dắt mũi, xem nhẹ chuyện quan trọng. Lương Gian Thế tiểu đường, báo cáo tình hình chiến đấu cho Thịnh Kiều không dám lên wave bùa ổn ổn, không ai mắng, những đứa muốn kích vua đều bị nhóm chống bôi đen đập xuống rồi ạ, chị yên tâm đi. Thịnh Kiều cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lên clone click và nhóm tiếp ứng kia ngắm nghía, trong group chat cũng không có ai bàn tán đến đề tài này. Tuy rằng vẫn có fan bất mãn trong lòng, nhưng tổng thể hướng gió vẫn mang chiều hướng hậu giới hòa bình, có ớt cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Ổn ổn, không cần lo lắng bị ăn chửi nữa. Lương Tiểu Đường còn kích động hơn cả cô chị Tiểu Kiều, đời này chị thắng rồi. Về sau em trèo thuyền của chị và con trai em, Thịnh Kiều chó dày thuyền trời đất khó dung. Lương Tiểu Đường, trèo thuyền con em với chị mà cũng không được, chị đúng là đồ fan only. mươi 68 Yêu Phi Sau thông báo chính thức của không sợ chạy để giữ mạng cũng chuẩn bị hâm nóng cho tập phát sóng đầu tiên. Lần ghi hình tập này không cần ra nước ngoài mà quay ngay trong một phim trường điện ảnh nổi tiếng trong nước. Sau khi xuống máy bay vào buổi sáng, họ vào trường quay để chụp ảnh tuyên truyền trước. Thịnh Kiều là người đến đầu tiên, vừa chờ vừa xem kịch bản. Thấy đinh giản ở cạnh cô ăn không ngồi rồi cô nói với chị, chị đối diễn với em đi đình giản làm trợ lý nhiều năm như vậy thứ không giỏi nhất chính là đối diễn chị đọc thoại mà như đọc diễn cảm lại còn lắp bắp đọc được hai câu lưỡi đã líu hết lại với nhau thịnh kiều cạn lời cất kịch bản về thôi thôi đình giản nói tí nữa em tìm thầy tằng minh hoặc cô lạc thanh diễn chung với em ấy họ còn có thể dẫn dắt cho em bản lĩnh đọc thoại của thịnh kiều vốn dĩ đã yếu đuối lại còn tập với đứa giờ thể như mình thì phản hết cả tác dụng đang nói chuyện giờ cửa bị đẩy ra thầm tuyền ý hấp tấp đi đến Hôm nay anh chàng mặc một chiếc áo khoác da màu đen, đội mũ đeo kính dâm, nếu không nói câu nào thì cũng có mấy phần đẹp trai lắm tính cảnh đẹp ý vui. Sau đó Thịnh Kiều liền nghe thấy anh chàng nói, oa, người anh em, em đến sớm thế. Thịnh Kiều, anh chàng liếc mắt một cái nhìn thấy kịch bản trên tay cô, đi tới xem xét mấy lần, hỏi cô, đây là bộ phim mà em sắp quay với hoác hi à. Anh chàng vô cùng đau đớn nhìn cô, người anh em, sao em có thể đóng phim với đối thủ của anh chứ? Em đúng là tình anh em plastic, đinh giản nhân cơ hội nói thầy thầm thầy đối diễn một tí với tiểu kiều đi. Thịnh kiều, thầm tuyển ý, được đấy được đấy. Anh chàng nhìn tờ giấy thịnh kiều lật kia, húng hắng giọng. Anh tới nhá, hứa lục sinh anh tốt nhất nên giấu cái đôi sói của mình cho kỹ, nếu như để lộ ra chút dấu vết nào tôi nhất định sẽ kéo gốc rễ của anh ra. Anh chàng tha thiết nhìn thịnh kiều chờ mong cô tiếp lời thoại. Thịnh kiều mặt mày vô cảm. Đợi một lát anh chàng nóng nảy, sao em không tiếp thoại hở? Thịnh Kiều anh đọc lời thoại của tôi mà, không bao lâu sau mấy khách mời còn lại đều đã tới. Con gái vẫn tương đối chú ý đến vẻ ngoài, Phương chỉ vừa đi vào liền nói, qua Tiểu Kiều em để tóc ngắn xinh ghê. Lạc Thanh cũng nói, rất thích hợp để diễn cảnh sát đấy. Thẩm tuyển ý ở bên cạnh bảo sao hôm nay tôi cứ thấy người anh em khang khắc hóa ra là đã cắt thành tóc ngắn rồi à. Mấy người nói chuyện phím một lát rồi bắt đầu chụp ảnh tuyên truyền, sau khi thay xong quần áo thì chụp ảnh trước phông xanh, đầu tiên chụp cá nhân sau đó chụp đoàn thể, đạo diễn nói, sau khi quay xong tập này, chúng tôi sẽ post một cái teaser trailer 10 phút, chương trình sẽ phát sóng chính thức vào 8 giờ tối thứ sau tuần sau, đến lúc đó sẽ thông báo cho mọi người trước để xe tuyên truyền. Chụp xong ảnh tuyên truyền, tổ chương trình lại lái xe đưa họ tới một nhà hàng đặc sản ăn bữa trưa thẩm tuyển ý nói, đối tốt với chúng ta như vậy, vừa nhìn đã biết là không từ tế gì. Đạo diễn ở bên cạnh nghe thấy vậy, tức giận đến mức chỉ vào anh chàng, cậu đừng ăn nữa. Đừng ăn nữa, lúc đi ra bên ngoài, xung quanh bãi đỗ xe đã có mười mấy fan đang đứng, khiêng len ống dài nằm vùng, nhìn tư thế kia là biết ngay là ý nhân. Fan của lưu lượng đúng là chỗ nào cũng có, nhưng đi theo đến mức này thì là ý nhân hay fan cuồng vẫn còn khó nói. Lên xe xong, Thịnh Kiều đang chơi rắn tham ăn với kỳ gia hữu trên Internet thì thấy trợ lý đạo diễn mang vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới nói với thẩm tuyển ý thầy thầm, fan của anh đang bám theo xe mình. thẩm tuyển ý đẩy vành mũ lên một chút vẫn mang dáng vẻ cười hì hì thường ngày, muốn tôi xuống xe ra mặt sao. Trợ lý sừng sốt vội nói, không cần không cần, chúng tôi sẽ xử lý. Anh chàng vẫn cười, vất vả cho các anh rồi. Trợ lý đạo diễn đi về phía trước cầm bộ đàm đi liên hệ ý cười trên mặt thẩm tuyển ý biến mất anh chàng hạ vành mũ xuống thật thấp gần như che khuất cả khuôn mặt. Lúc đến thành phố điện ảnh, xe dừng lại, mấy người xuống xe. Thịnh Kiều nhìn thấy thẩm tuyển ý quay đầu ra sau nhìn cô cũng quay đầu lại xem. Mấy nhân viên công tác của tổ chương trình đang đứng trước một chiếc minibus, hình như đang đàm phán. tằng Minh ở bên cạnh hỏi là fan cuồng à? thẩm tuyển ý rũ mắt xài chân chạy qua. Mấy fan trong xe thấy anh chàng đi tới thì vừa lo lắng vừa kích động anh chàng tháo mũ, mỉm cười thật tươi với fan, đến đây nào chụp ảnh đi, chụp xong thì ngoan ngoãn trở về được không? Mấy fan đều lập tức gật đầu, không bao lâu sau chiếc minibus kia liền chở fan đi rồi. Anh chàng xoay người trở về, tàng minh nói cậu cứ vậy sẽ rung túng fan cuồng đấy. Anh chàng chỉ cười không nói gì, tập hợp xong tổ đạo diễn đưa đoàn người vào phim trường điện ảnh. Có lẽ đã bao toàn bộ phim trường, toàn bộ địa điểm không có một bóng người, vừa lớn vừa yên tĩnh. Mặt đất phủ đầy lá vàng và hoa đào thê lương phiêu giả trong không trung theo mỗi đợt gió thổi. Lạc thanh thấy hơi lạ, mùa này đào đâu ra hoa đào. Đi đến trước một khoảng sân nhỏ, tổ đạo diễn cầm 6 chiếc cung tên lại đây, lại đặt một tấm bia cách đó 50 mét. Đạo diễn tuyên bố quy tắc bắn tên để chọn thân phận, thân phận có cao có thấp, thành tích bắn tên tốt nhất thì được thân phận cao nhất. Phương chỉ hỏi thân phận cao nhất là gì? Hoàng đế à, bắn xong rồi nói, vì thế mấy người bắt đầu bắn tên. Dạo này thịnh kiều đi gym bị tra tấn đến mức cơ bắp cả người ê ẩm, thử hồi lâu cô vẫn chưa kéo được cung tên. Sau khi tránh bóng, lạc thanh lại tương đối có hứng thú với lục nghệ của giới hào hoa, bà đã nghiên cứu một khoảng thời gian, người chồng giàu sang có quyền có thế của bà còn đặc biệt bao một trường bắn cho bà. Bà bắn cung đầu tiên, lại còn bắn được vòng 9 điểm mọi người đều kinh ngạc cảm thán tằng minh cũng không cam lòng tụt lại phía sau bắn được vòng tám điểm phương chỉ là ca sĩ hát nhảy sức cánh tay cũng rất mạnh cô ấy đứng ngắm bắn hồi lâu ngoài miệng thì than là không được không được nhưng cũng vẫn bắn được sáu điểm thịnh kiều còn chưa kéo công ra nổi cô nhìn kỳ gia hữu bên cạnh mình nghĩ thầm cậu chắc chắn có thể bắn giữa hồng tâm ai dè kỳ gia hữu bắn một mũi bắn được vòng một điểm rìa ngoài nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của thịnh kiều cậu ngại ngùng sơ soạng vành mũ bắn không thuận tay bằng súng ạ đại thần mà cũng chỉ được một điểm mình còn sờ cái gì thịnh kiều tự mình cổ vũ tinh thần bắn xoẹt tên ra hồi lâu đạo diễn nói thịnh kiều không bắn trúng bia thịnh kiều kỳ gia hữu cuối cùng là thầm tuyển ý nhìn tư thế dương cung của anh ta hình như là từng luyện tập chuyên nghiệp anh chàng ngưng thần ngắm hồi lâu cùng bật vút một cái mũi tên đâm thẳng vào hồng tâm Thẩm Tuyển Ý 10 điểm, Thịnh Kiều, mất mặt quá mất mặt. Thẩm Tuyển Ý thấy thế thì đắc ý, lần trước từng luyện qua lúc đóng phim ở đoàn phim, vẫn còn chưa quên. Tổ đạo diễn dựa theo thành tích bắn tên mà phát thẻ thân phận, Thẩm Tuyển Ý cao nhất bắt được thân phận thái tử tiếp theo là Vương Gia Lạc Thanh, Tằng Minh là công chúa, Phương Chỉ là phi tử kỳ gia hữu bắt được cung nữ. Thịnh Kiều bắn không trúng bia, thái giám. Tổ đạo diễn nói, bây giờ mọi người cầm thẻ thân phận của mình, vào phòng trong thay quần áo theo thứ tự nhé nói xong lời này, ông ta còn cố ý liếc thịnh kiều một cái, xem lần này cô giấu đâu kiều gì. Thịnh kiều, các ông thiết lập cốt chuyện này để cố ý nhầm vào tôi à? Mấy người thay quần áo theo thứ tự rồi đi ra, đến người quay phim cũng thay quần áo thị vệ. Tổ đạo diễn lại phát cho mỗi người một tay nải kiều cổ, mỗi người vẫn chỉ có thể mang năm món đồ vào. Lúc kiểm tra đến lượt thịnh kiều, họ thật hận không thể mở hết đồ đạc của cô ra xem một lần. Kiểm tra xong. Mang đủ thiết bị tổ đạo diễn lạnh nhạt tuyên bố quy tắc của tập này, chủ đề của tập này là yêu phi, đề nghị người chơi tuân theo thân phận của từng người, hành sự cẩn thận trong cung, một khi có cử chỉ vượt quá thân phận sẽ bị bắt giữ đến nội đình tư chịu phạt. Dứt lời, sáu thị vệ đeo đao bước ra áp họ vào bên trong. Phương chỉ hô to ấy, đã chiều rồi chẳng lẽ lại phải qua đêm bên trong ư? Nhiệm vụ của tập này là gì thế ạ? Đương nhiên không ai giải thích cho cô ấy. Sau khi tiến cung, trước mắt họ là rừng cột chạm trổ, nơi nơi đều là cung điện gác máy, sáu người có thân Phật khác nhau nên cũng bị áp giải đến những nơi khác nhau. Khi cốt truyện bắt đầu diễn ra cung điện vốn quạnh quẽ đột nhiên trở nên náo nhiệt. Thịnh Kiều bị đưa tới chỗ ở của Thái Giám, thị vệ đeo đao vừa rời khỏi, cô còn đang quan sát hoàn cảnh, liền có một tiểu Thái Giám trẻ tuổi chạy vào, nhìn cô nói, tiểu kiều tử, sao ngươi còn ở đây? Hương Thiên Trúc nương nương muốn ngươi đã đem tới chưa? "Ùa đùa nhau gì đấy? Tiểu Kiều Tử, Thịnh Kiều nói, xin hỏi vị Tiểu Công Công này, nương nương là vị nào? Hương Thiên Trúc phải lấy ở đâu? Diễn viên quần chúng kia cực kỳ nhập vai, Tiểu Kiều Tử ngươi ngủ nhiều quá váng đầu rồi hả? Nương nương đương nhiên là uyển tần nương nương, Hương Thiên Trúc đương nhiên phải tới lãnh ở phủ nội vụ. Ngươi mau đi mau đi, nếu chậm trễ, nương nương sẽ lại nổi giận đấy. Cô lại hỏi, phủ nội vụ ở đâu? Tiểu Công Công rậm chân, sao cái gì ngươi cũng không biết thế? Ra ngoài quẹo phải tiến lên 200 mét lại quẹo trái, chỗ có cây đa lớn là tới rồi đấy. Thịnh Kiều quyết định dựa theo cốt truyện tới phủ nội vụ xem trước. Cô ra ngoài xong quẹo phải, nhưng bên ngoài không còn quạnh quẽ như vừa rồi nữa, diễn viên quần chúng làm hết phận sự sắm vai nhân vật của mình cũng thực sự hơi có ảo giác như đã xuyên vào trốn cung đình cổ xưa. Thịnh Kiều vừa đi vừa nhìn, đối diện có một đoàn người ngựa đi tới, nâng dư kiệu thị vệ đằng trước kêu lên thái tử ra ngoài người không có phận sự mau tránh ra thịnh kiều cô lùi hai bước về phía bên cạnh nhập vai cúi thấp đầu sau đó cô liền nghe thấy giọng nói thiếu đòn của thẩm tuyển ý kia là người nào nhìn thấy bổn thái tử tại sao không quỳ thịnh kiều thị vệ thức khắc hô to nô tài lớn mật còn không mau mau quỳ xuống lấy cái chết để tạ tội với thái tử điện hạ thịnh kiều thẩm tuyển ý thò đầu ra khỏi dư kiệu cười tùm tìm nhìn cô chết thì không cần Bồn thái tử cảm thấy tiểu thái giám này mày thanh mắt tú, rất là thú vị, sau này cứ theo cạnh bồn thái tử hầu hạ bồn thái tử đi. Thị vệ ton hót kia lập tức lại hô to còn không mau tạ ân thưởng của thái tử điện hạ Thịnh kiều ta là người trong cung của huyền tần nương nương, thái tử muốn ta thì phải bàn với huyền tần nương nương đã ạ. Thái tử còn chưa nói lời nào thị vệ nịnh hót kia lại hô to một tiếng, nô tài lớn mật. Ta cái gì mà ta còn không mau vả miệng, thịnh kiều. Thẩm Tuệ Ý bị gã ta dọa sợ tức giận đến mức nạt gã, ngươi câm miệng, không có sự cho phép của ta ngươi không được nói nữa. Diễn viên quần chúng diễn vai thị vệ, đây là hình tượng của người ta mà hức. Anh chàng vung bàn tay lên, bổn cung là thái tử, cái gì bổn cung muốn thì chính là của bổn cung. Ơm cái gì nhỉ tiểu trác tử? Ngươi đi một chuyến qua chỗ cái cô huyền tần gì gì đó nói một tiếng, nói với nàng ta bổn cung muốn người của nàng ta. Thịnh Kiều mặt mày vô cảm Thái tử Điện Hạ có biết lời này của mình mà truyền tới tai hoàng thượng thì sẽ có hậu quả gì không ạ? Can thiệp vào chuyện các cung có thể tính là tội mưu phản. Thẩm tuyển ý ta quan hậu quả của ổng làm gì ta có quen biết ổng đâu. Thịnh Kiều, tổ đạo diễn, thôi rồi tiêu rồi, sao hai cái bác này lại về chung một tim nữa thế? Tiểu Trác từ lĩnh mệnh bỏ đi Thái tử Điện Hạ vẻ mặt hỏa ái dễ gần hỏi, ngươi tên là gì thế? Thịnh Kiều ta nô thì nô tài tiêu kiều từ. Thái tử điện hạ, ha ha ha. Thịnh Kiều, tức lắm rồi, về sau nhất định phải bắn tên thật tốt, không bao giờ làm thái giám nữa. Chương 69, cái chỗ này thật sự sẽ ăn thịt người á. Tuyến cốt truyện của Thịnh Kiều bị thẩm thuyền ý cắt một phát đứt luôn. Không tới được phủ nội vụ, không lấy được hương thiên chúc, không thấy được Huyền Tần nương nương thì chẳng có cách nào mở đoạn cốt truyện tiếp theo. Hệ thống cảnh báo lạnh như băng trong tay nghe, xin người chơi làm theo hình tượng của mỗi người, đừng can thiệp vào hành vi của người chơi khác. thẩm tuyển ý tôi thân là thái tử tôi muốn can thiệp ai thì can thiệp người đó, đây là hình tượng của tôi. Tổng đạo diễn, đứa nào đề xuất bắn tên để phân vai thế? Tổ đạo diễn ai biết được cậu ta lại bắn tên giỏi như vậy chứ? Thái tử Điện Hà chỉ huy dư kiệu khởi giá, tiêu kiều từ không địa vị, không nhân quyền chỉ có thể theo hầu cạnh kiệu Thẩm Thuyền Ý ngồi bên trong kiệu lung lay thoải mái miễn bàn, Thịnh Kiều hỏi "Tuyến cốt truyện của anh là gì? Kế tiếp đi làm gì?" Thẩm Thuyền Ý quan cốt truyện làm gì, anh là thái tử, anh định đoạt. Tổ đạo diễn, túm cái váy lại là cốt truyện chúng tôi chuẩn bị bao nhiêu lâu cậu đều làm lơ à? Thái tử điện hạ hứng thú bừng bừng ra lệnh cho thị vệ, "Đi dạo Ngự Hoa Viên đi." Vì thế đoàn người đi vòng qua Ngự Hoa Viên, Mùa này ngựa hoa viên còn chưa tới mức trăm hoa đua nở, nhưng đầu xuân đã có một ít hoa mọc nở rộ. Lúc họ xuyên qua một cổng vòm xa xa liền thấy thầy quay phim đứng ở cạnh một đám cung nữ vác rổ che nói cười vui vẻ hái hoa. Kỳ ra hiểu mặc một bộ cung trang màu xanh lam pastel, sống không còn gì luyến tiếc đứng ở giữa. Một cậu kháo trai mặc đồ con gái thì không gọi là biến thái, mà gọi là chùm giả gái thầm tuyển ý cười ngoác cả mồm kỳ gia hữu xa xa nghe thấy tiếng cười của anh chàng xoay người định chạy thái tử điện hạ lập tức nói người đâu mau bắt tiểu cung nữ xinh đẹp mắt ngọc mày ngài này lại cho ta thịnh kiều kỳ gia hữu anh còn chưa đăng cơ đâu mà đã dám tuyên dâm giữa ban ngày thế này à gã thị vệ chó săn kia mang theo hai tiểu thái giám lập tức tóm chặt kỳ gia hữu lại Thái tử điện hạ rốt cuộc ra lệnh hạ kiệu, nện bước một cách mất hết tính người đến trước mặt tiểu cung nữ xinh đẹp, ngón trò nâng cầm cậu lên, ngắm nghía nhan sắc xinh đẹp đoan trang kia, vừa lòng nói quả là một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn chim xa cá lặn về sau nàng đi theo bồn thái tử đi. Kỳ gia hữu thái tử điện hạ, mỹ nhân ơi, nhảy một điệu cho bồn thái tử xem với nào. Kỳ gia hữu anh còn muốn leo ranking of glory nữa không? Thái tử điện hạ tiểu ra, có mệt không chú, uống nước không? muốn thể nghiệm cỗ kiều của anh một chút không thịnh kiều tổ đạo diễn nhìn không nổi rốt cuộc phái tiểu thái giám mới nãy chỉ đường cho thịnh kiều tới anh ta thở hồng hộc chạy tới làm dáng tay hoa lan nói tiểu kiều tử sao ngươi còn ở đây viền tần nương nương không nhận được hương thiên trúc đang nổi giận trong điện đấy ngươi còn không mau đi lĩnh tội Thịnh Kiều quay đầu định chạy, thoát khỏi thằng cha thái tử rất có tiềm chất làm bảo quân này, ai dè thái tử nói: "Bổn cung cũng muốn tới xem là vị nương nương nào mà lại ương ngạnh như thế, mau dẫn đường đi." Tiểu thái giám kia vội ngăn anh chàng lại, "Thái tử điện hạ, sao người có thể đi vào hậu cung của phi tần được? Thế này là không hợp quy củ. Cung nữ đang hái hoa ở đầu bên kia cũng gọi, tiểu gia, quý phi nương nương đang chờ dùng những cánh hoa tươi này, mau đi thôi." Kỳ gia hữu vội chạy, Thịnh Kiều cũng cất bước bỏ trốn thẩm tuyển ý đứng tại chỗ hung hăng phất tay áo bồn cung không muốn làm thân phận thái tử này nữa hệ thống lập tức hỏi người chơi có tự nguyện từ bỏ thân phận không thẩm tuyển ý ngày nào bồn cung chưa chết thì mày nằm đấy mà mơ tổ đạo diễn Tịnh Kiều đi theo Tiểu Thái Giám chạy thẳng đến tầm cung của Huyền Tần diễn viên sắm vai Huyền Tần trong cung còn khá xinh đẹp mày lá liễu mặt trứng ngỗng mặc cung trang màu hồng phấn ngồi ở vị trí cao nhất vừa thấy cô đi vào liền lập tức nói bảo ngươi đi lấy hương thiên trúc ngươi lại rơi vào tay thái tử điện hạ ư cầm huyền cư của bổn cung không chứa nổi ngươi đúng không Tịnh Kiều lập tức nói nô tài có tội xin nương nương thứ tội tấm lòng trung trinh của nô tài đối với nương nương như trăng sáng như mặt trời. Có thiên địa chứng giám, tất cả đều là tại tên thái tử bất hảo bất kham kia tính tình tàn bạo Sớm muộn gì cũng có ngày nô tài giết chết hắn ta, hiến đầu hắn cho nương nương. Nguyện tần đạo diễn, Nguyện tần ngươi ngươi là đồ nô tài hồ môn loạn ngữ nói năng lỗ mãng, ngươi muốn hại chết bổn cung phòng. Ngươi giáp tâm bất lương, ngươi đâu, áp giải nó đến nội đình tư chịu phạt. Sau đó thịnh kiều bị giải tới nội đình tư, phải hít đất đủ 20 cái mới có thể ra ngoài. Hít đất được một nửa thì Phương chỉ cũng bị giải vào, nói cô ấy bị một vị quý phi nương nương gọi tới giáo huấn chỉ trích cô ấy phản bác mấy câu, bị khép vào tội danh dĩ hạ phạm thượng nên bị ném vào đây. Phương chỉ lo lắng sốt ruột nói, đến bây giờ còn không biết cốt chuyện là gì, chúng ta phải làm sao đây. Chỗ này lúc tối rồi sẽ âm trầm lắm, đáng sợ quá mà. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ chủ đề tên là yêu phi có phải có liên quan đến phi tử không nhỉ? Bây giờ đã xuất hiện hai phi tử rồi gồm có cô quý phi mà chị nói đến vào uyển tần của bên em có lẽ manh mối ở trên người hai nàng ta tí nữa mình ra ngoài xem có thể kích phát cốt truyện kế tiếp không đi hai người đang nói chuyện cửa sổ đằng sau đột nhiên đập ầm ầm hai tiếng hai người sợ tới mức đồng thời quay đầu lại chỉ thấy hai cánh cửa sổ kia đột nhiên mở tung ra một cơn cuồng phong thốc vào trong gió cuốn có cánh hoa đào bay lượn khắp tầng không gió ngừng thổi cánh hoa đào rơi là tả là tả đầy đất phương trì và thịnh kiều liếc nhau vẻ mặt mờ mịt khi họ quay đầu lại lần nữa thì phát hiện ba người mới nãy rộng hình với hai cô đều không còn ở đây nữa trong ngoài căn nhà đều im ắng chỉ có những cánh hoa đào trên mặt đất thi thoảng bị gió thổi thốc lên khẽ phiêu đãng thịnh kiều và phương trì đi ra ngoài cung điện mới nãy người đến người đi bây giờ đã vắng tanh chỉ có hoa đào hoa đào phủ kín mặt đất cũng không biết tổ đạo diễn đào đâu ra lắm hoa đào như thế Phương chỉ hơi sợ hãi dựa gần Thịnh Kiều hơn một chút. Chuyện này là sao, Thịnh Kiều lấy trong ví tiền ra chiếc gương bát quái vốn tưởng không cần dùng, nuốt nuốt nước miếng nói, đi loanh quanh xem thử đi ạ. Thời khắc này, thời gian cũng không còn sớm, sắc trời dần dần tối đi, đến cả cơn gió trong cung thường không một bóng người cũng trở nên âm trầm. Phương chỉ nhìn hoa đào đầy đường mà không dám đặt chân, đây rốt cuộc là có ý thứ gì đấy. Thịnh Kiều trần chờ, đưa chúng ta lên con đường đầy hoa. Tổ đạo diễn. Trong gió đột nhiên truyền tới một giọng nữ yếu ớt, nàng cười trầm thấp như là nỉ non ăn hết đi. Tuy rằng biết là tiếng vang bằng radio do tổ đạo diễn làm ra, hai người vẫn bị dọa gào loạn lên, ngay sau đó tai nghe liền truyền đến giọng nói lạnh như băng của hệ thống, Tằng Minh đã chết. Phương Chỉ sắp bật khóc đến nơi, sao Tằng Minh đã chết rồi? Nãy nàng ta nói ăn là ăn thật à? Nàng ta ăn luôn Tằng Minh rồi à? Thịnh Kiều cũng mang vẻ mặt hoang mang. Đang ngây ra, đằng sau đột nhiên có người nói, hai người hít đất xong chưa mà đã chạy ra rồi. Quay đầu nhìn lại, thị vệ vừa rồi giám sát các cô chịu phạt đã xuất hiện lại không biết từ lúc nào. Ngay sau đó công nữ thay giám cũng đều đi ra, như thể mới nãy chưa từng xảy ra chuyện gì. Hai người bị sách về tiếp tục hít đất, lúc hít xong đi ra, Phương chỉ chết sống không chịu đi một mình. Thịnh Kiều quyết định đi về tìm Nguyền Tần xem đã. Cô đi thẳng về cầm huyền cư cung nữ bên trong đang bận rộn Huyền Tần cũng ngồi trước hương trang điểm trong buồng trong tự trang điểm. Huyền Tần nhìn thấy Phương Chỉ tức khắc nói. Sao Hiền Tần lại tới đây? Phương Chỉ ta à? Huyền Tần thẹn thùng cười cười. Một lát nữa bệ hạ sẽ tới đây. Hiền Tần vẫn nên mau trở về đi kèo không nếu để bệ hạ thấy. Lại không vui vẻ. Phương Chỉ nói thấy ta liền không vui vẻ. Tại sao không vui vẻ á? Bởi vì ổng không có đầu óc sao? Huyền Tần. Cung nữ bên cạnh đang đổi hoa trong bình để nghênh đón bệ hạ uyển tần thấy cô ta cầm một nhành hoa đào đi vào tức khắc thay đổi sắc mặt lạnh lùng nói ai cho các người lấy thứ này vào. Cung nữ kia quỳ sụp một cái trên mặt đất một cung nữ khác vội vàng chạy vào quỳ xuống nói nương nương thứ tội con bé mới tới không hiểu quy củ nô tỳ sẽ ném vật sơ bẩn này ra ngoài ngay ạ. Dứt lời cô ta dập đầu mấy cái ôm cành hoa đào kia chạy ra ngoài. Thịnh kiều giật phương chỉ một chút xoay người đuổi theo cung nữ kia đã chạy đến ngoài cửa điện, Thịnh Kiều gọi cô ta lại, hiền Lành hỏi, cung nữ tỷ tỷ tại sao nương nương lại ghét hoa đào thế à? Cốt truyện kích phát cung nữ lập tức bắt đầu diễn dựa theo kịch bản, ngươi cũng là người mới tới à? Vậy thì ta nói cho ngươi một chút cũng được, đỡ cho ngươi phạm vào kiêng kỵ. Trong cung ai ai cũng biết Quý phi nương nương thích nhất hoa đào, mà nương nương nhà ta đối chọi gay gắt nhất với Quý phi nương nương, đương nhiên là rất ghét rồi. Thịnh Kiều hỏi Phương Chỉ Không phải chị đã từng gặp vị quý phi nương nương kia rồi à? Bà thế nào, dữ lắm, chị mới nói có mấy câu, bà đã kêu người lôi chị xuống dùng gậy đánh chết. Lấy gậy đánh chết thật ấy, quá hông tàn, cũng may một phi tử khác giúp chị cầu tình, mới chuyển qua phạt nhẹ thành hít đất hừ. Thịnh Kiều dò hỏi vị trí thẩm cung của vị quý phi nương nương kia quyết định qua xem thử. Hai người vừa mới đi đến ngoài cửa cung, liền nghe thấy bên trong có một người tức giận kinh hồn quát lớn kéo nó xuống dùng gậy đánh chết. Phương chỉ, Thịnh Kiều, lần này người bị dùng gậy đánh chết là kỳ gia hiểu. thân phận mà cậu bắt được là cung nữ trong cung của Quý Phi, vừa rồi cũng không biết cậu mạo phạm Quý Phi thế nào, lúc Thịnh Kiều đi vào cậu đã bị ba thị vệ ấn trên ghế dài. Thịnh Kiều vội kêu lên, nương nương tha mạng ạ, Quý Phi nương nương đam mê dùng gậy đánh chết người khác thong thả ung dung dạo bức từ trong điện ra ngoài, vanh cầm, vẻ mặt cao ngạo không ai bì nổi. Người là nô tài từ nơi nào tới, có tư cách gì tới đây cầu xin tha mạng người đâu dùng gậy đánh chết cả nó luôn cho bổn cung thịnh kiều quý phi kia nhìn thấy phương trì khinh thường cười cười hiền tần cũng tới à còn muốn đi lãnh phạt thêm lần nữa sao phương trì quay đầu chạy thẳng thịnh kiều nhìn kỳ gia hữu còn bị đè trên ghế dài căng ra đầu kêu lên xin hỏi nương nương tiểu ra chống đối nương nương chỗ nào nô tài xin dùng toàn lực bồi đắp cho người ạ quý phi cười lạnh một tiếng những trang sức vàng kim trên đầu đều tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo bằng ngươi ư Nó đã đánh vỡ miếng ngọc bích trắng mà ca ca bổn cung mua từ ngoại quốc người bồi đắp thế nào đây? Thịnh Kiều nói, nô tài có một món thuốc mỡ gia truyền tên là bạch ngọc đoạn tục cao. Hiệu quả cao hơn một bậc so với bạch ngọc cao. Nếu nương nương không chê, nô tài này xin mang đến cho người. Quý phi, ngươi đừng có tưởng ta chưa xem ỉ thiên đồ long ký mà bắt nạt ta nhé. Thịnh Kiều, ngươi đừng có tưởng tôi chưa xem chân hoàn chuyện mà bắt nạt tôi nhé, nương nương họ niên đúng không? Tổ đạo diễn Cảnh tượng quả thực rất xấu hổ, đạo diễn vội bảo cung nữ lên sân khấu, mở đoạn cốt truyện tiếp theo. Chỉ thấy một cung nữ vội vội vàng vàng chạy vào từ bên ngoài, chạy đến bên cạnh Quý Phi, vừa sợ vừa lo la lên, nương nương, bệ hạ lại đi về phía cầm uyển cư rồi. Quý Phi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái kéo hết châm cài trên đầu ném xuống mặt đất, lại vung tay đập vỡ bình sứ ở cạnh cửa toàn bộ hạ nhân bốn phía run bần bật quỳ xuống. Quý phi vừa tức vừa giận, nổi cơn xong, một vẻ bi thương khôn xiết hiện lên trên gương mặt của nàng ta, nàng ta quay người đi, giọng điệu lạnh lùng nói, "Không phải ngươi cầu xin sự tha thứ sao? Chỉ cần ngươi có thể mời bệ hạ đến nơi này của bổn cung, bổn cung tạm tha cho các ngươi." Nô tài này liền đi mời ngay, "Xin nương nương tạm thời đừng nóng này. Cô lôi kéo kỳ ra hữu định chạy, quý phi lại giơ ngón tay lên, "Để nó lại. Nửa canh giờ sau không vơi được bệ hạ, bổn cung sẽ dùng gậy đánh chết nó." Kỳ gia hiểu, tại sao lần nào cũng là tôi làm con tin, thịnh kiều cho kỳ gia hiểu một ánh mắt khích lệ, xoay người chạy ra ngoài. Về cơ bản cô đã sắp xếp được cốt truyện. quý phi có hậu thuẫn là thế lực gia tộc có được tất cả nhưng lại không có tình yêu của đế vương. Mà Uyển tần lại đúng lúc có được sự sùng ái đế vương, hai người đấu nhau trong cùng đến mức người chết ta sống, chẳng ai chịu ai. Chỉ là không biết yêu phi rốt cuộc là ai trong hai người họ đây. Sắc trời đã tối hẳn, đèn lồng trong cung đình cũng đều được thắp sáng, thịnh kiều định đi thẳng tới ngoài cầm uyển cư để chặn người. Đang đi tới, đằng sau đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, cô cả kinh đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy quạt máy ở góc tường đang vận hết công suất, còn con đường u tĩnh phía sau chẳng có lấy nửa bóng người. Hoa đào bay tán loạn tứ phía, xung quanh cô ngoại trường người quay phim bên cạnh thì chẳng có người sống nào, tường cung sâu thẳng, gió thổi thê lương. Thịnh Kiều sợ lắm rồi, nơi này rộng thế này, chạy cũng chẳng biết chạy đi đâu, cô rớt khoát đứng bất động tại chỗ, dính sát vào vách tường, quan sát bốn phía thật cẩn thận. Qua đại khái 5 phút đồng hồ trong gió lại truyền đến giọng cười nhẹ kia ăn hết đi. Ngay sau đó hệ thống tuyên bố, là Thanh đã chết. Nơi này thực sự sẽ ăn thịt người đó. Quạt tạo gió dừng lại, hoa đào rơi xuống đất các nhân vật đi ra khỏi các góc vòm, xung quanh lại khôi phục tiếng động náo nhiệt. Thịnh Kiều không dám trì hoãn, lập tức chạy tới cầm nguyền cư. Khi gần tới cửa cuối đường có một đoàn xe liễn lá cờ màu vàng sáng bay phấp phới trong không trung. Thịnh Kiều không nói hai lời tiến lên, ngăn trước xe liễn, hô to, bệ hạ quý phi nương nương bệnh nặng không khỏi sắp bỏ mình. Xin bệ hạ đi gặp mặt nương nương lần cuối ạ. Bệ hạ, tổ đạo diễn, sao cô ta có thể tìm cái lý do thế này chứ? nhận được lời dặn tuyệt đối không thể di giá của tổ đạo diễn bệ hạ ngồi nghiêm chỉnh uy nghiêm nói ở đâu ra một tên nô tài tới đây ăn nói bừa bãi ngự y vừa mới thông báo với trẫm rồi thân thể quý phi không việc gì sao có thể để ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ kéo xuống chém đầu cho trẫm người trong cung mấy người nói chuyện không hợp ý nhau tí là đòi chém đòi giết hết đó hả mắt thấy thị vệ sắp tới bắt cô con đường bên cạnh bỗng vang lên tiếng hô phụ hoàng phụ hoàng không thể ạ thịnh kiều Cô chờ mắt nhìn thẩm tuyển ý diễn đíp lòi phù phục trước xe liễn than thờ khóc lóc nếu phụ hoàng giết cô ấy thì chính là đào tim nhi thần. Đào gan nhi thần, lấy mạng nhi thần đó. Xin phụ hoàng khai ân ạ, bệ hạ, tổ đạo diễn, thịnh kiều, bệ hạ nhịn cơn tức ngực nỗ lực duy trì hình tượng bậy bạ. Còn đường đường là thái tử, sao có thể nói những lời không màng giang sơn xã tắc như thế vì một tiểu thái giám. Người đâu dẫn thái tử đi cho chậm cấm thúc đông cung, ấy. Thầm tuyển ý, phụ hoàng con xin lỗi vừa nãy Nhi thần nói nhảm thôi ạ, người cứ thủy ý chảm chém đi ạ, Nhi thần cáo lui. Thịnh Kiều, anh chàng nói đi là đi luôn. Bệ hạ anh ta nhỏ giọng dò hỏi đạo diễn, thế chém hay là không chém ạ? Tổ đạo diễn còn chưa trả lời, Thịnh Kiều nghe lén được lập tức lớn tiếng nói, không nhọc bệ hạ ra tay. Nô tài này sẽ đi tới ngọ môn chờ chết luôn ạ. dứt lời cô quay đầu chạy thẳng, bệ hạ và tổ đạo diễn, thôi thôi, so đo với bác làm gì? Thịnh Kiều chạy mấy bước thấy không ai đuổi mình, thầm thờ vào nhẹ nhõm trong lòng, lại bắt đầu buồn rầu vì giờ không hoàn thành nhiệm vụ bên Quý Phi thì phải làm sao đây? Chắc không thể đánh ngất bệ hạ rồi trói đi được chứ? Đang dối rắm, Thẩm tuyển ý nhảy ra từ trong rừng trúc ven đường, người anh em. Lại đến lúc chúng ta liên thủ rồi. Thịnh Kiều, vừa rồi anh đi qua cung điện của Quý Phi, có phải cô ta cũng bắt em đưa Hoàng đế sang rồi mới thả tiểu ra đúng không? Thịnh Kiều không ngờ hai người kích phát cùng một đoạn cốt truyện, bèn nhướng mày. Thẩm Thuyền Ý nhếch nhếch khóe môi, em cứ cản thánh giá như thế thì làm sao thành công được. Phải dùng mưu trí ấy. Thịnh Kiều, xin hỏi cách dùng mưu trí là thế nào? Thẩm Thuyền Ý nháy mắt với cô, không nói hai lời bắt đầu cởi quần áo. Thịnh Kiều, anh chàng tuột cái áo choàng tối màu ra, lộ ra trường bào màu vàng sáng thêu rồng bên trong. Đôi mắt Thịnh Kiều trợn tròn, sao anh lại mặc trộm quần áo của hoàng đế? bị phát hiện sẽ bị chém đầu đấy thẩm tuyển ý anh mới vào tầm cung của hoàng đế trộm đấy đi với anh nào anh chàng đưa thịnh kiều chạy thẳng về tầm cung của quý phi lúc tới cửa anh chàng tự mình bóp sọng gào lên bệ hạ giá lâm bên trong ầm ý một trận rất nhanh quý phi đã mang theo cung nữ thai giám nghênh tới cửa nàng ta vừa ngước mắt thấy thẩm tuyển ý mặc long bào ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở đó hồi lâu vẫn chưa phản ứng được nàng ta ngó trái ngó phải hỏi bệ hạ đâu thẩm tuyển ý trẫm không phải ở đây sao còn không mau thà tiểu ra ra quý phi hoang mang nhìn anh chàng kịch bản không có màn này mà nàng ta trần chờ hỏi nhưng người không phải là thái tử điện hạ sao thẩm tuyển ý ta xoán vị rồi tổ đạo diễn các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc truyện com chương bảy mươi phim cung đấu ba d đấy được xem chùa sao lại không xem Thái tử điện hạ đại nghịch bất đạo nói chính mình đã xoán vị, một đoàn diễn viên quần chúng ở đây đều ngây cả ra. Thịnh kiều nhân cơ hội này vọt vào, nhìn thấy kỳ gia hữu bị trói trên cây cột cô vội tháo dây thừng cho cậu. Lúc đang chạy ra ngoài, bên quý phi cũng nhận được thông báo của đạo diễn, sửa sang lại khí thế nói với thị vệ. Thái tử hồ môn loạn ngữ chắc chắn là bị tiểu nhân xúi dục đầu tiên áp giải người về Đông Cung đã, sau đó bắt tên tiểu nhân. Ủa tiểu nhân đâu? Vừa nhìn tiểu nhân trèo tường trốn mất rồi dưới góc tường kia để một cái lô nước to thịnh kiều và kỳ gia hữu lần lượt giẫm chân lên lô nước hai tay bám bờ tường nhún chân bật sang bên kia hai thầy quay phim ở bên này tường sống không còn gì luyến tiếc liếc nhau khiêng máy móc đuổi theo từ cửa thẩm thuyền ý gọi to đám láo toét các người dám động thủ với trẫm để xem trẫm có cắt đầu các người chôn chung với phụ hoàng không cảnh tượng lại trở nên vô cùng hỗn loạn kỳ gia hữu vừa chạy vừa hỏi anh thuyền ý phải làm sao đây Thịnh Kiều nói, dù gì anh ta cũng là thái tử ngốc của Đông Cung, không ai dám động vào anh ta đâu. Vừa mới nói xong, một luồng gió lạnh thốc lên từ bắp chân, cuồng phong gào thét tức khắc dâng lên bốn phía. Dưới ánh đèn cung đình, hoa đào bay tứ tán hỗn loạn trong đêm, tựa như muốn nuốt chửng người ta. Thịnh Kiều run run kéo tay áo kỳ gia hữu, lại sắp ăn thịt người đấy. Bây giờ chị vẫn không biết cô ta ăn thịt người như thế này, lần này chẳng nhẽ sẽ ăn chị? hai người đều đứng tại chỗ không dám động cựa tiếng gió rít gào không bao lâu sau trong tiếng gió ù ù có giọng nữ cười yếu ớt ăn hết đi ngay sau đó hệ thống tuyên bố thẩm tuyển ý đã chết thịnh kiều và kỳ gia hữu liếc nhau cất bước chạy về phía cung điện của quý phi trên đường có công nữ đang dọn dẹp hoa đào Trước đây Thịnh Kiều cũng không để ý đến hoa đào dựng trên đường, chỉ cảm thấy bay trên trời rồi rơi dưới đất, nhưng hoa đào ở đây không khỏi quá nhiều, bị cung nữ quét vào với nhau, đã xếp thành mấy chồng hoa đào cao hàng centimet. Chạy dọc cả đường, đã chạy qua mấy đụn hoa đào. Khi họ đến cung điện của Quý phi, bên trong tĩnh lặng yên bình, Quý phi đang nửa nằm trên ghế dài, vẻ mặt mỏi mệt, bên cạnh có một cung nữ đang phe phẩy quạt. Thịnh Kiều giữ chặt kỳ gia hữu đang định xông thẳng vào, đầu tiên giả vờ xin thỉnh an cái đã kêu cung nữ đi thông báo, được chấp thuận xong cô mới đi vào. Quý Phi dường như lười nhìn họ, lười biếng hỏi có chuyện gì thế? Thịnh Kiều nói, xin hỏi Quý Phi nương nương, thái tử điện hạ đâu rồi ạ? Thái tử nào cơ? Quý Phi quay đầu lết cô một cái sắc lèm. Từ khi bệ hạ đăng cơ tới nay chưa bao giờ lập thái tử, bổn cung thấy ngươi chắc là chán sống rồi đây. Người đâu, mau kéo nó xuống dùng gậy đánh chết cho bồn cung. Thịnh Kiều, hay lắm, chết thì chết, đến dấu vết cũng bị phá hủy luôn. Thị vệ đang định ra tay kéo Thịnh Kiều ra bên ngoài, tuyến cốt chuyện lại mở ra. Một cung nữ vội vã chạy vào, nhào vào dưới chân Quý Phi, nhỏ giọng hô, nương nương, vừa mới có tin truyền tới, vị ở cầm uyển cư có thai rồi. Quý Phi đột nhiên đứng dậy, gạt hết trà cụ trên bàn xuống đất tức giận đến mức ngón tay run run cái con tiện thì kia. Cái con tiện thì kia có tư cách gì sinh hạ hoàng tử Thịnh Kiều nói đúng Chỉ có nhân tài thân phận tôn quý như nương nương mới có tư cách thôi ạ Quý Phi, nàng ta cố gắng giữ vững hình tượng Cười khổ một tiếng bổn công nhập phù từ năm 14 tuổi Đã trung đụng với bệ hạ 20 năm có thừa Muốn gió được gió muốn mưa được mưa Nhưng chỉ duy nhất một đứa con là ông trời trước sau không muốn bố thí cung nữ kia thở dài nói Nương nương đừng nên bởi vậy mà hại thân thể Bệ hạ mà biết sẽ lại đau lòng Nô thì lại lấy chén thuốc bệ hạ sắc gửi sang mang cho người, nương nương cứ điều hòa thân thể thật tốt rồi sẽ có hoàng tử thôi ạ. Dứt lời cô ta liền đi xuống. Thịnh Kiều chuyên cầy dreamer cung đấu làm sao có thể không nhìn thấy huyền cơ trong đây. Cô lập tức nói chậm đã, cả phòng đều nhìn cô. Thịnh Kiều thuốc bổ hằng ngày nương nương uống là do bệ hạ đặc biệt đưa tới ạ. Cùng nữ, đúng vậy, bệ hạ thương xót nương nương không con cái, đặc biệt phái ngự y kê đơn để nương nương bồi bổ thân thể. Thịnh Kiều uống được bao lâu rồi? Cung nữ, đã năm năm có thừa. Thịnh Kiều thở dài, nương nương chưa bao giờ hoài nghi thuốc này có vấn đề hay sao? Cứ tin tưởng vững chắc là bệ hạ sẽ hy vọng người sinh hạ huyết mạch cho ngài ấy hay sao? Tổ đạo diễn, chắc bình thường cô ta xem nhiều phim cung đấu lắm nhỉ. OK đi, mở tuyến cốt truyện tiếp theo. Sắc mặt quý phi trắng nhợt lảo đảo hai bước ngồi liệt trên giường, run rẩy đôi môi nói, ý của ngươi là không? Ta không tin, bổn cung không tin. Tin hay không thì người cứ mang bột thuốc tới nhà mẹ đẻ của người tìm đại phu xem thử chẳng phải sẽ biết hay sao. Quý phi lấy tay che mặt tiếng khóc thút thít vang lên đức quãng, không tin bổn cung không tin bệ hạ sẽ không như đối xử với ta như thế, sao chàng có thể đối xử với ta như thế. Nàng vừa bật khóc đã không còn vẻ áp bức kinh người thường ngày trong giọng nói tràn đầy sự u oán. Kỳ gia hữu luôn rất mẫn cảm với giọng nói, lập tức lôi kéo tịnh kiều nhỏ giọng nói, hình như là giọng nói của kẻ ăn thịt người kia. Thịnh Kiều không thể tin nổi liếc Quý Phi một cái tức khắc rôn lập cập. Quý Phi khóc một lúc lâu, đoạn chống thân thể, lấy khăn tay chậm chậm nước mắt, nói từng câu từng chữ, đi, mang bột thuốc này ra khỏi cung, giao cho ca ca. Cung nữ lĩnh mệnh bỏ đi, Quý Phi lại ra lệnh cho cung nữ trang điểm, phấn thoa lên mặt châm cài lên tóc cười lạnh nói, không phải con ả đó đã mang thai sao. Bổn cung phải tới nhìn nó một cái, đoàn người bãi giá tới cầm Huyền cư, kỳ gia hữu hỏi, chúng ta có đi không ạ? Thịnh Kiều nói, vờ lờ, phim cung đấu 3D đấy, được xem chùa sao lại không xem. Hai người theo sau đội ngũ, đi thẳng với cầm huyền cư. Quý Phi rũi tay ra lệnh dừng lại, một thân một mình đi vào. Thịnh Kiều thấy công nữ đều canh giữ ở bên ngoài, nghĩ hẳn là có cốt truyện bèn vẫy tay với kỳ gia hiểu. Hai người khom lưng đi vào trong, nhưng không bị ai ngăn chờ cả. Đi vào cầm huyền cư, họ lại thấy Quý Phi nghiêng người đứng dựa vào trước cửa sổ. Trong phòng là cảnh Loan Phượng hòa hợp quyền tần nằm ở trên giường, đầu gối vào chân hoàng đế, hoàng đế cầm một quyển sách, sờ sờ bụng nhỏ của nàng, dịu giọng nói, "Chờ hoàng nhi sinh ra, chậm sẽ tự mình dạy nó đọc sách, không thể để con giống nàng được đến tên mình cũng phải để chậm dạy." "Chờ bệ hạ dạy cho hoàng nhi rồi, thần thiếp sẽ lại bắt hoàng nhi dạy thần thiếp." "Nàng ấy à?" Ông ta đưa tay yêu chiều vuốt ve chóp mũi nàng, nữ tử cười duyên chui trong lòng ngực ông. Quý phi cứ đứng trước cửa sổ mãi, Không hề nhúc nhích nhìn một màn này. Sau một lúc lâu, nàng ta chậm rãi xoay người lại. Thịnh kiều vốn dĩ cho rằng nàng ta lại muốn gọi người tới kéo mình xuống dùng gậy đánh chết. Lại thấy nàng ta khẽ cau mày, cũng không khóc chỉ là hốc mắt đỏ hoe, không biết đang hỏi ai, rốt cuộc chàng thích à ta ở chỗ nào. Dường như nàng thật sự nghi hoặc à ta đến chữ còn không biết, cũng không hề biết gì cầm kỳ thi họa. Nhưng tại sao những thứ này ở trong mắt chàng lại hóa thành chiều mến kia chứ? khi yêu ả ta đến cả khuyết điểm của ả ta cũng hóa thành ưu điểm nàng ngẩng đầu nhìn thịnh kiều hỏi còn ta thì sao thịnh kiều quý phi nhẹ nhàng bật cười cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua ả ta luôn tranh đấu với ta ả ghen ghét mỹ mạo của ta ghen ghét gia thế của ta ghen ghét địa vị của ta nhưng ả ta lại không biết ta cũng ghen ghét vì bệ hạ yêu ả ta quý phi rời khỏi cầm huyền cư thịnh kiều và kỳ gia hữu nhất thời không biết nên đi đâu sáu vị khách mời đã bị ăn mất ba người, phương chỉ còn lại thì không biết đã chạy đi đâu. Hai người quyết định đi tìm phương chỉ hội hợp trước, lại thương lượng kế tiếp nên làm sao đây. thân phận của phương chỉ là phi tử hiền tần thịnh kiều giữ chặt một cung nữ dò hỏi đường tới cung điện của hiền tần, đi thẳng qua tìm. phương chỉ lại không ở đấy, cung nữ trong cung nói nương nương nói đi tìm cây hoa đào gì đó rồi. thịnh kiều hỏi cô có biết ở trong cung chỗ nào có cây hoa đào không? trong cung của quý phi nương nương có đấy. Hai người họ qua lại rất nhiều lần trong cung của Quý Phi mà có thấy cây hoa đào nào đâu, chẳng lẽ họ bỏ qua cái gì? Hai người đi vòng về cung của Quý Phi, đi được nửa đường cuồng phong lại đột một thốc lên từ mặt đất cung tường từ phía nổi trận hoa đào thịnh kiều lần này không lo sợ nữa, cô nhìn kỹ những cánh hoa đào rơi trên đường. Mới đầu chỉ tưởng là giác tùy ý, giờ phút này cô nghiêm túc nhìn, mới phát hiện ra có huyền cơ những bông hoa đào phân bố bất quy tắc trên mặt đường thật ra được xếp thành hình tròn bị giấu giữa mặt đất rụng đầy cánh hoa nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không chú ý tới thịnh kiều đang định đến gần nhìn phương chỉ bỗng chạy ra từ chỗ rẽ vừa mừng vừa sợ nói rốt cuộc tìm thấy mấy đứa rồi tiểu kiều chỉ tìm được cây hoa đào rồi ở tiền đình trong cung của quý phi đấy cái cây đen xì kia chính là cây hoa đào chỉ lúc có mưa hoa nó mới nở thôi cô ấy vừa nói vừa chạy một chân dẫm vào hình tròn hoa đào kia Máy thổi gió ở góc tường đột nhiên khởi động, những độn hoa đào kia nháy mắt bị thổi lên, bay khắp không trung từ xa nhìn lại tựa như hoa đào đang bao vây lấy cô ấy vậy. Trong gió có tiếng cười yếu ớt ăn hết đi. Mấy người mặc quần áo đen xì đi từ trong góc ra, chói phương chỉ lại đem đi. Hệ thống trong tay nghe nhắc nhở, phương chỉ đã chết. Sau khi gió ngừng hoa rơi, công nữ lại đi ra bắt đầu quét tước hoa đào. Sau một lúc lâu thịnh kiều nói, chị biết rồi. Tổ đạo diễn. Cô ta lại biết rồi cô ta lại biết gì nữa. Thịnh Kiều chỉ vào mặt đường bị công nữ quét thành một đống hoa đào. Phương chỉ vừa nãy dẫm phải cái này nên mới bị ăn đúng không? Chúng ta giả thiết nó là trận hoa đào. Người dẫm phải sẽ bị ăn luôn. Những người bị ăn trước đây chắc là đã không chú ý dẫm phải. Kỳ gia hiểu hỏi tại sao hoa đào lại ăn được thịt người à? Không phải hoa đào có thể ăn thịt người mà là yêu phi ăn thịt người thông qua trận hoa đào. Em chú lời cô ta nói mỗi lần nhé. Là ăn hết tại sao không phải giết chết? Có phải như vậy có nghĩa là cô ta phải ăn thịt người không? Thịnh Kiều nhìn về bốn phía chỉ có một suy đoán lớn mật. Chị cảm thấy thật ra chúng mình đang đứng trong ảo cảnh tất cả những gì xung quanh chúng ta thật ra đều là giả. Em ngẫm lại xem, mỗi lần có mưa hoa đào NPC đều sẽ biến mất Yêu Phi liền phải ăn thịt người. Ăn người xong tất cả lại khôi phục bình thường. Như vậy có phải là mỗi lúc có mưa hoa đào là lúc yêu phi không thể duy trì được ảo cảnh không? Bởi vì không thể duy trì cho nên tất cả những biểu hiện giả dối trong ảo cảnh đều sẽ tan biến cho nên cô ta cần phải ăn thịt người để duy trì ảo cảnh. Kỳ gia hữu càng nghĩ càng cảm thấy cô nói rất đúng, vẻ mặt bội phục hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chắc là loại trừ ảo cảnh là đi được đó. Ai em để chị suy nghĩ tí đã. Tổ đạo diễn, em lại chị chị đừng nghĩ nữa. Cô ngồi xổm trên mặt đất nhặt nhánh cây nhỏ tùy tay phủi đi căn cứ vào thông lệ của kịch bản chuyện lúc mưa hoa đào là lúc Yêu Phi đang yếu nhất chỉ có lúc ấy mới có thể giết chết cô ta. Nãy Phương chỉ vừa nói, chị ấy tìm thấy cây hoa đào trong điện của Quý Phi rồi đúng không? Chúng ta giả thiết cây hoa đào chính là chân thân của Yêu Phi cho nên cô ta phải che đậy nó bằng một gốc cây khô trong ảo cảnh không cho chúng ta phát hiện ra. Vậy có nghĩa là cây đào đó rất quan trọng với cô ta chỉ cần chặt đứt cái cây đó là được nhỉ. Kỳ gia hữu, vậy còn giờ gì nữa ạ? Bây giờ mình đi luôn đi. Thịnh Kiều chờ đợt mưa hoa đào tiếp theo đi, chắc chỉ lúc đấy mới chặt được thôi. Tổ đạo diễn, dạ em kính chị chùm điếu thuốc. Hai người lén lút đến ngoài cung của Quý phi, định chờ đợt mưa hoa đào tiếp theo thì vọt vào đốn cây. Họ lại thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, đang diễn cốt truyện. Tuần thủ nguyên tắc phim cung đấu 3D đang free sao không xem? Hai người vịn cửa nhìn lén vào trong trong điện hoàng đế đá quý phi trên mặt đất bằng một chân cả giận nói con mụ độc ác rắn rết này ngươi còn dám rót thuốc cho huyền nhi ngươi hại chết cốt nhục của trẫm ngươi đã giết huyết mạch hoàng gia quý phi chống khuỷu tay ngồi dậy khỏi mặt đất ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mặt ngắm nghía một hồi đột nhiên nàng ta bật cười số thuốc rót vào bụng à còn chẳng bằng một phần ngàn số thuốc thần thiếp uống bệ hạ làm gì phải đau lòng thế hoàng đế sừng sốt một lúc lâu cũng không nói gì Ông ta ra chân rất nặng quý phi che ngực ho khan nho nhỏ, vừa ho vừa cười, thần thiếp không nghĩ ra đấy, bệ hạ à. Tuy rằng chàng không yêu thần thiếp nhưng cần gì phải cướp đi tư cách làm mẹ của thần thiếp. Chàng đã không còn nữa, chẳng lẽ một đứa con cũng không muốn để lại cho thần thiếp ư? Hoàng đế ngồi xổm xuống trước mặt nàng, ông ta nhìn dung mạo khuynh thành trước mắt, những ngày xưa đó ông cũng đã từng động tâm vì gương mặt này. Ngón tay ông phất qua một bên má nàng, ông vừa xoa, vừa thì thầm, niệm nhi, muốn trách thì chỉ có thể trách vinh ra các người trách ca ca của nàng thôi. Một trận cuồng phong thốc lên từ mặt đất, đèn đóm trong cung tắt toàn bộ, bốn phía đen kịt thịnh kiều sợ tới mức run lên, run run dày dày gọi kỳ gia hữu, mau, mau chuẩn bị chặt cây. Hoa đào nhảy múa theo gió, trong không khí đều là hương hoa đào nhàn nhạt, nhạt. Đèn lồng trong cung điện lần lượt sáng lên, giữa đại điện trống chảy, một cây hoa đào nở rộ quyến rũ. Bầu trời đêm lại đổ tuyết nơi nơi không có bóng người, cửa cung rộng mở chỉ còn yêu phi, hết lần này đến lần khác tái diễn lại cảnh tượng trước khi nàng chết. Người đàn ông kia đổ một ly rượu độc nắm lấy cầm nàng, tự tay rót vào miệng nàng. Bụng nàng như có dao cứa, nàng đau đớn ngã xuống đất cố hết sức lực dương mắt chỉ có thể thấy những bước chân người rời đi. Nàng nhẹ giọng gọi bệ hạ, tiếng bước chân dừng một chút, bệ hạ xin chàng thành toàn cho tâm nguyện cuối cùng của thần thiếp ông ta đưa lưng về phía nàng, thậm chí còn chẳng muốn quay đầu lại nhìn nàng. nàng vẫn tự nhủ sau khi thần thiếp chết, xin chàng đừng đưa thiếp vào mộ gia tộc, cũng chẳng vào hoàng lăng, chỉ nguyện bọc chiếu chôn dưới gốc đào trước sân. nàng nhìn đầy trời tuyết ngoài cửa sổ, khe khẽ mỉm cười. thần thiếp không chết vào lúc tốt, không thể nhìn thấy hoa đào năm sau rồi. vậy xin cho sau khi thần thiếp chết vẫn người được mùi hương hoa đào. ông ta không quay đầu lại đến giọng nói cũng như thể bố thí chấm sẽ làm theo lời nàng. Ông ta nâng bước rời đi, bóng dáng càng lúc càng xa hơn giữa nền tuyết trắng. Nàng quỳ dạp trên mặt đất vươn tay về phía bóng dáng ông ta, muốn bắt lấy thứ gì, nhưng cuối cùng không thể bắt được thứ gì cả. Hoa thơm đã qua 20 năm, thiếu niên ngày xưa đã không còn. Chàng đã quên từ lâu, gốc đào trước đỉnh là do chàng tự tay reo vì nàng. Nàng nhắm mắt lại, một giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt. Tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. mươi một Hôm nay các bồ em ship đã gặp nhau chưa? Hoa đào và tuyết trắng bay lãng đãng trong không trung. Kỳ gia hữu nói, nàng ta rất đáng thương. Thịnh kiều thở dài, vẫn là chủ nghĩa xã hội tốt hơn. Cô chỉ vào cây hoa đào trong đình, chặt nó đi là loại bỏ được ảo cảnh thôi. Kết quả hai người tìm hồi lâu, phát hiện ra không có công cụ gì để chặt cây. Tổ đạo diễn đắc ý cực kỳ, cô đoán được cốt truyện thì sao chứ? Không có công cụ chặt cây, cô cũng. ấy. cô ta đang làm gì thế? cô lấy ra công cụ nhỏ lần này mình mang tới một chiếc xẻng có thể co duỗi cô ngồi xổm dưới gốc cây xúc đất thời gian chuẩn bị đạo cụ của tổ đạo diễn qua ngắn cái cây này chắc mới trồng thôi chắc chắn không thể chôn sâu lại đây lại đây lại đây chị em mình xúc đất bứng nó ra tổ đạo diễn cô thường cô là lỗ trí thâm à kỳ gia hữu làm xong thế đứng tấn giang tay ôm cây dưới sự phối hợp của thịnh kiều cậu nhẹ nhàng nhấc được cây đào lên ra rồi Tổ đạo cụ vẫn làm chi tiết khá tốt dưới gốc cây còn trôn một chiếc chiếu rách nát có thể nhìn thấy xương trắng lờ mờ bên trong. Tuy biết là giả thịnh kiều vẫn vội chắp tay vào nhau vái vái. Kỳ ra hữu ngồi xổm trên mặt đất bẻ hết tất cả nhánh của cây đào chỉ để lại thân cây trụi lùi. Cậu lấy ra con dao quân dụng của mình, bắt đầu cưa từ giữa. Tổ đạo diễn, thôi thôi, đứa trẻ này thành thật quá. Hệ thống trực tiếp thiên bố trò chơi kết thúc nữ diễn viên đóng vai quý phi đi từ bên trong ra thịnh kiều chào hỏi cô ấy kỹ thuật diễn của chị rất tốt đó. quý phi ngại ngùng cười cười. sau khi ra ngoài mấy người bị ăn thịt cuối cùng đã được thả ra. thẩm tuyển ý vẫn còn mặc long bào vừa đi vừa nói các người dám đối xử với trẫm như vậy trẫm sẽ chém đầu các ngươi. thịnh kiều tỉnh lại đi tỉnh lại đi thời đại thanh sụp đổ lâu rồi. Quay xong chương trình đã là dạng sáng, mọi người nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn, ngày hôm sau rời đi theo lịch trình sắp xếp của từng người. Thịnh Kiều tạm thời không có công việc mới, về nhà xong thì cơ bản cô chỉ nghiên cứu kịch bản, thỉnh thoảng vào group chat tám nhảm rỡn chơi u mê với các chị em. Lương Tiểu Đường nhắn tin tới hỏi cô, hôm nay couple em ship có gặp nhau không? Thịnh Kiều, couple em ship đã bị chính chủ tự tay đập thuyền rồi. Lương Tiểu Đường gửi sang mấy cái icon khóc lớn. Em đau lòng quá đi, cắp em ship còn không phát đường, làm sao qua được bể khổ cuộc đời đây? Hồi trước một fansite lớn của Hocky ra photobook kỷ niệm lưu diễn, hơn 100 tấm hình xinh lung linh chưa công bố, đóng thành sách cực kỳ tinh xảo còn tặng kèo thú bông hình người của Hocky và móc chìa khóa. Mơ do master name kia làm vẫn luôn vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa lại bán ra với số lượng giới hạn, mỗi lần mở pre-order căn bản chỉ mấy giây là hết veo. Lương tiểu đường nhờ mấy đứa bạn cùng tranh cướp chung, vất vả lắm mới cướp được rốt cuộc chỉ chờ đến lúc master name giao hàng là có thể hân hoan hớn hở liếm ảnh trong tay. Ai rè chuyển phát nhanh xảy ra vấn đề mới bị thất lạc. Tuy rằng công ty chuyển phát nhanh sẵn lòng bồi thường bằng giá gốc đã hoàn lại tiền cho cô bé rồi, nhưng nếu muốn mua nữa cũng vĩnh viễn không mua được. Lương tiểu đường khổ sở mãi mấy ngày vì chuyện này, ngày nào cũng lên Weibo khóc một lần, vừa khóc vừa mắng công ty chuyển phát nhanh. Cô bé mắng lắm quá bên dịch vụ khách hàng của công ty chuyển phát nhanh còn tìm đến, lúc biết cô bé đã được hoàn tiền rồi, họ còn cực kỳ không hài lòng hỏi, vậy cô còn muốn thế nào nữa? Thế là lương tiểu đường cú điên lên, loại mơ mang ý nghĩa kỷ niệm này có thể đong đếm bằng tiền ư. Thịnh kiều đắp mặt nạ nằm trên giường an ủi cô bé, có mỗi một cái photobook kỷ niệm thua diễn thôi mà có gì to tát đâu, để chỉ cho em một quyền. Lương tiểu đường Thịnh Kiều, vừa hay chị cũng muốn làm một quyển để kỷ niệm ngày mai chị sẽ đi liên hệ xưởng sản xuất lấy ảnh chị chụp in làm photobook. Toàn là ảnh sinh lung linh chưa công bố nha, tới lúc đó chị cho em một cuốn. Lương tiểu đường, Thịnh Kiều nói làm là làm luôn, ngày hôm sau cô liền đi liên hệ xưởng sản xuất. Trước kia cô hay dùng ảnh của mình để làm photobook, biết rất rõ giá thị trường trong phương diện này. Trong một buổi sáng cô đã liên hệ xong với xưởng sản xuất, tới chiều thì tuyển chọn 100 tấm ảnh gửi sang. Sau khi xác định kích thước định dạng trang bìa với xưởng sản xuất thì bắt đầu vào công việc in ấn sản xuất. Kiểu sản xuất photobook này thường đòi hỏi số lượng lớn, nhưng Thịnh Kiều chỉ đặt 2 quyển, giá đương nhiên sẽ độn lên không ít. Không quá 2 ngày hai bản photobook mới tinh đẹp đẽ đã đến tay. Cô gửi truyền phát nhanh cùng thành phố cho Lương Tiểu Đường, Lương Tiểu Đường nhận được ngay trong ngày. So với review từ các bạn mua hàng bên MasterNim trước quyền photobook này của Thịnh Kiều rõ ràng có chất lượng tốt hơn hẳn. Đầu tiên, ảnh gốc càng rõ càng đẹp hơn, thứ hai là do làm riêng lẻ nên chất lượng trang giấy bên trong cũng tốt hơn. Lương tiểu đường hưng phấn khôn tả, lập tức chụp ảnh đăng lên Weibo. Bản thân cô bé chính là thành viên của site đám mây, lượng follow đã không thấp. Claphy Quang vừa nhìn thấy những tấm ảnh này thì biết ngay là hàng của Phúc Sở ỉ. Ảnh nhà chùm đúng là đẹp hơn ảnh nhà khác, vì thế họ lại nhào vào Weibo của Phúc Sở ỉ như ong vỡ tàu quy cầu mở pre-order. Giữa các master name trong đầm cũng tồn tại việc cạnh tranh về mặt lợi ích, có mấy master name chỉ bênh nhà mình, rất ghét người ngoài, vì thế liền móc mìa phúc sợi đi được mấy cái concert là bắt đầu làm tiền, bại lộ thuộc tính fan hám lợi. Ai dè phúc sợi đăng lên Weibo nói, không bán mật tớ chỉ tự in kỷ niệm thôi. Master name bị vả mặt lập tức xóa bài móc mìa, nhưng đã có hy quang kép màn hình lại, up lên super topic. Rốt cuộc là ai làm tiền trong lòng mọi người không tự biết hay sao sợ người khác nẫng tay trên của chị chữ gì loại chị mới là phen hám lợi đáng kinh tởm không thể nghi ngờ chỉ cần so sánh số liệu tiếp ứng và gây quỹ thôi mấy đứa master name các chị có góp nhiều bằng một mình phúc sở ý không tiếp ứng cây ranh thì chẳng thấy mặt mũi các chị đâu nhưng cứ nhắc đến mơi một cái là hăng hái đáo để nhắc nhở những hy quang ngốc nghếch lắm tiền rửa mắt cho kỹ vào đừng mua bậy mua bạ của master name nào cũng được Mơ chân đai từ các fan site luôn là một khu vực màu xám trong fan đầm, có người muốn mua mơ với cất chứa, có fan lại cho rằng đây là xâm phạm vào quyền lợi của idol, rất khó vẹn cả đôi đường. Cùng logic này, lợi nhuận của các fan site phải có tới 70% là dùng để tiếp ứng cho idol, nhưng rất nhiều master fan site chỉ tồn tại để kiếm lợi từ fan đầm, rốt cuộc tiền của fan là dễ kiếm nhất. Lúc bán mơ thì hăng hái vô cùng, đến khi góp vốn tiếp ứng thì cấm thấy mặt mũi đâu, lần nào cũng khiến toàn bộ fan đầm vào chửi bới ua nhau với fan tương bừng. Ối, Suebu này vừa đăng, club hy quang quả nhiên lại bắt đầu chửi master name fan nợ mới nợ cũ đều tính chung cả ai kiếm lời từ tiền của fan mà không góp vốn cày ranh đều bị block đi ra đảo hết. Qua đợt biến này, thật ra lại khiến fan đầm sạch sẽ hơn không ít. Đều là công lao của Phúc Sở ỷ đó. Chùm so cậu thật sự không bán photobook sao? Chúng tớ thiệt đối không xé cậu đâu. Mỗi ngày đều có người lên weibo cầu photobook cầu mất thịnh kiều cuối cùng rớt khoát up một post phát thưởng. a gòng phúc sở ỉ tớ không bao giờ bán mất. Nhưng thấy các cậu đều rất muốn tớ sẽ bốc ngẫu nhiên 500 bản tặng miễn phí nhé. Yêu cầu là fan ryan cần cung cấp lịch sử cây ranh. Sẽ mở giveaway đúng ngày sinh nhật cục cưng coi như là quà tiếp ứng của tớ. V.L năm trăm bàn photobook phát miễn phí không cần luôn cả phí ship của bọn tớ à Trùng sò ơi cậu giàu thế ư cậu còn thiếu trang sức chân không những master name từng móc mìa phúc sở ý hoàn toàn không còn lời gì để nói thôi được rồi chị có tiền chị lợi hại thịnh kiều lại liên hệ xưởng sản xuất trước đây bên họ vẫn còn bàn thảo lại in thêm năm trăm bàn nữa chẳng mấy ngày sau đã gửi tới chỗ cô Nhân viên chỉ đưa đến cửa thang máy, Thịnh Kiều gọi điện thoại cho Phương Bạch và Đinh Giản, gọi hai người họ tới hỗ trợ đem lên. Hai người nhìn đống hộp xếp thành hòn núi nhỏ trước cửa thang máy mà trợn mắt há hốc mồm. Thịnh Kiều dọn một chỗ trong phòng khách chờ họ chuyển vào thì xếp từng hộp vào, cô đang trồng mông dùng sức đằng sau vang lên một giọng nói đầy nghi hoặc em mua cái gì đấy. Thịnh Kiều suýt thì ngã ngồi xuống đất, hoặc khi tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cô từ phía sau, người cô không nặng dép lê bị đá bay cả đi. Anh đỡ cô đứng thẳng dậy, lại đi nhặt xếp lê. Thịnh Kiều sợ tới mức nhảy lò cò. Để tự em, để tự em. Cô nhảy tới chiếc xếp lê đeo vào, chớp chớp đôi mắt, nhìn gương mặt ngày nhớ đêm mong trước mắt, cười hề hề, Hoắc Hi, sao anh lại tới đây à? Tới tìm em đối diễn. Dạ dạ, anh lại hướng mắt về phía mấy cái hộp mua gì đấy. Sao nhiều thế, Thịnh Kiều thì một ít đồ à? Phương Bạch và Đinh Giản nâng thùng cuối cùng đi vào, hô to kiều kiều, cái thùng này bị thủng đáy rồi, mau mau, bọn chị đang đỡ đây này, đằng sau còn rớt mất một quyển rốt cuộc em mua cái gì đấy. Hoác Hi đi về phía cửa, ba người vừa nãy lỡ thang máy, hai người thấy anh liền kinh ngạc chào hỏi. Hoác Hi gật đầu, cúi người nhặt quyền photobook bị rớt kia lên. Trang bìa bằng vải lanh tối màu, chỉ có hai chữ SS được khắc mạ vàng ở góc dưới bên trái. Anh tiện tay mở ra, nhìn thấy hình ảnh full HD không che của mình. Thịnh Kiều đã chạy tới, thấy anh đứng ở cửa lật photobook, đúng là muốn chết quách đi cho rồi. Phương Bạch và Đinh Giản buông cái thùng cuối cùng ra, chào hỏi xong thì bỏ đi. Cửa đóng lại, hoắc Hi vẫn còn đang đứng đó lật lật. Thịnh Kiều nhích từng bước nhỏ tới, Lý Nhĩ bảo, dùng để rút thăm chúng thưởng đấy ạ. hoắc Hi, rút thăm chúng thưởng của em cho anh nhé. Thịnh Kiều, ếc, anh rút cuộc lật xong rồi, khép lại trang bìa. Thịnh Kiều duỗi tay định lấy lại ai rẻ Hoắc Hi không buông tay. "Thịnh Kiều, Hoắc Hi, quyền này anh muốn." "Thịnh Kiều, phải có lịch sử cày ranh mới có tư cách tham dự rút thăm trúng thưởng." Cô hỏi, "Anh đã từng cày ranh cho chính mình chưa?" "Hoắc Hi, cho nên chính chủ còn không có tư cách tham dự à?" Chương 72, anh hôn lên môi cô. Hoắc Hi buông tay, lấy di động ra. Thịnh Kiều lấy được photobook về còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy di động của mình rung lên từng đợt. Một loại dự cảm không lành lan khắp toàn thân cô cô vội lấy di động ra bật lên nhìn. Áp đùa idol nhắc nhở cô. Cục cưng nhỏ của bạn đã online bua rồi. Cục cưng nhỏ của bạn đã đi vào siêu per topic rồi. Thịnh Kiều, nhóm fan và siêu per topic đều xôi trào. Mọi người đều đang suy đoán idol lên mạng làm gì đấy. Áp ảnh selfie hay là post bài quảng cáo thế. Sau đó họ liền thấy idol tự vốt cho mình. Hờ hu hu hu xin lỗi cục cưng nhiều quá là mama vợ còn chưa đủ nỗ lực mới khiến con trai chồng phải tự mình online tự vốt chúng chị em các chị còn định tàu ngầm nữa ư các chị còn muốn tiếp tục chiêu sao cục cưng chỉ mỗi kinh doanh sắc đẹp đã vất vả lắm rồi chẳng lẽ đến số liệu cũng phải để anh mình tự làm hay sao cái bảng xếp hạng không quá quan trọng vốn đang xếp ở đằng sau chỉ trong năm phút đã vọt lên hạng đầu hashtag hoa khi tự vốt cho mình chiếm cứ no một hot sớt nửa giờ Mà đầu sỏ gây tội, vuốt xong vé, còn bình tĩnh offline, hỏi cô, bây giờ đã có tư cách chưa? Còn cần anh xe post xuất thăm chúng thưởng không? Không không không không không không không không không cần. Cho anh cho anh, em cho anh hết. Thịnh Kiều nhét thẳng photobook vào trong ngực anh. Idol tàn nhẫn quá, đến chuyện của fan cũng không tha. Thịnh Kiều khóc chít chít đi đôn cà phê. Di động ở trên bàn trà đột nhiên vang lên, từng dòng tin nhắn liên tiếp nhảy ra, di động rung mãi không ngừng, có thể tưởng tượng được tâm trạng của người đang nhắn vô cùng kịch liệt. Khoắc khi tùy ý ngó hai cái. Lương Tiểu Đường, em có một sự cảm mãnh liệt. Lương Tiểu Đường, chuyện con trai em online tự vốt có phải có liên quan đến chị không? Lương Tiểu Đường, a a cấp couple em ship hôm nay phát đường nè. Lương Tiểu Đường, mau nói cho em biết có phải không có phải không có phải không đi. Lương Tiểu Đường a a em hai quá đi. Hoắc Hi, Fan Cabo, xem ra tình thế cũng không chết dở như mình dự đoán. Lương Tiểu Đường lại nhắn sang một tin, xin chính chủ đừng tự tay đập thuyền nữa. Hừm, người nào đó còn muốn đập thuyền. Hoắc Hi khẽ cười lạnh một tiếng. Thịnh Kiều đôn xong cà phê mang tới, cầm di động lên thì thấy bèn vội lóc ao rồi miêu tiếng, cười hề hề với người đang nhàn nhạt đánh giá cô đối diện. Hoắc Hi phối hợp mỉm cười, không rép tin nhắn à. Thịnh Kiều không không cần à, cô vội nói sang chuyện khác, vội vàng lấy kịch bản ra. Không phải định đối diễn à, tới đi à, đối diễn. Hoắc Hi lướt kịch bản hai cái quyết định tạm thời buông tha cô, lạnh giọng hỏi em đọc đến đâu rồi? Màn năm mươi bảy à, ánh mắt anh hơi ngưng lại, mỉm cười một cái nhẹ đến mức khó nhận ra. Vậy đối diễn cảnh này nhé. Thịnh Kiều khó xử nói, nhưng mà cảnh này em còn chưa xem xong mà. Hoắc Hi vừa diễn vừa xem, cô vâng một tiếng. Hùng hắng giọng lại lui về phía sau hai bước đứng đúng khoảng cách cầm kịch bản ấp ủ cảm xúc hồi lâu mới mở miệng. Tôi tôi tôi anh anh anh. hoắc Hy, Thịnh Kiều, Hức hoàn toàn không có cách nào đi vào trạng thái lúc đối mặt với idol. hoắc Hy xảy xuống khỏi tay vịn sofa, đứng thẳng dậy. Anh cao lớn, lúc che trước mặt cô thì trời đất tối sầm lại. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, trong đôi mắt và giọng nói đều là áp lực lạnh lẽo. Mới nãy em đi xuống từ xe ai, Thịnh Kiều bị sự nhập vai thình lình của anh làm cho kinh sợ, nuốt nước miếng một cái, cố gắng đổi kịp tiết tấu của anh. Liên quan gì tới anh? Anh đánh giá cô trên dưới một phen, cười như thể châm chọc đội trưởng nhiếp. hôm nay em ăn mặc xinh đẹp quá nhỉ, đi hẹn hò sao? Cô bị giọng nói châm chọc của anh làm cho tức giận, cắn răng nói, hứa lục sinh. Trong giây lát anh lại khôi phục dáng vẻ gió thoảng mây trôi. Không phải đội trưởng Nhiếp bảo là trong cuộc có nhiều vụ án quá, không đi được sao? Sao nào, từ chối tôi, nhưng lại đi hẹn hò với gã đàn ông khác? Tôi phải về nhà, anh tránh ra. Tránh ra, Nhiếp khuyên tôi đợi em ở đây cả đêm, em lại đối xử với tôi như vậy, có phải quá đáng quá rồi không? Hứa lục sinh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Anh cười khẽ một tiếng, tới gần hai bước, còn chưa đủ rõ ràng sao? Tiếp theo là gì nhỉ? Thịnh kiều vội cúi đầu xem kịch bản lại thấy người trước mặt tiến từng bước lại gần, cô liên tục lui về đằng sau theo bản năng. Cô lùi đến góc tường, lưng tựa vào tường. Anh cúi người tới, bóng tối bao phủ lấy cô, bốn phía đều là hương vị của anh, đầu óc Thịnh Kiều như thể ứ máu, đến thở dốc cũng khó khăn. Trong hoàn cảnh chật chội này, rốt cuộc cô thấy được phần tiếp theo trong kịch bản. Hứa Lục Sinh cưỡng hôn Nhiếp Khuynh. Vờ lờ, màn này có cảnh hôn à? Cứu mạng với cảm nhận được hơi thở gần trong gang tức của anh cô cũng sắp không nói nên lời nổi hoác hoác hy cái này giọng anh khàn khàn cái nào cô sắp khóc đến nơi cái này hay thôi bỏ đi thôi anh mỉm cười thân người lại càng phủ lên gần hơn đôi môi mỏng cô từng mơ ước vô số lần kia chỉ cần cô nhẹ nhàng nhón chân là có thể hôn lên rồi không thể được cô đột nhiên mím môi rụt người lại anh rũ mắt đôi mắt sâu như biển cười nhẹ hỏi sao lại thôi được kiểu gì chả phải quay Không không được em còn chưa làm tốt tâm lý, anh hôn lên môi cô, não cô ầm một tiếng, chết máy. Cô không cảm giác được gì tựa như rơi vào thế giới chân không, giọng nói, xúc cảm ánh sáng, hơi thở toàn bộ đều biến mất. Cô vẫn trợn tròn mắt nhưng không nhìn thấy gì cả. Cô còn sống nhưng đến tiếng tim đập của chính mình cũng không nghe được. Không biết qua bao lâu, một giây, hai giây, một phút đồng hồ. Anh rời khỏi môi cô. Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng vang bên tai cô, nhiếp huynh tôi có ý gì, bây giờ em đã biết rõ chưa? Hức, mẹ ơi, thánh mẫu Maria ơi, thượng đế ơi, hồi lâu cô nghe thấy hình như hoắc hy bật cười, lại trầm giọng nói em còn nín thở nữa thì sẽ bị sốc đấy. Thịnh kiều đột nhiên che miệng lại, trượt xuống theo vách tường ngồi xổm xuống. Cô cúi đầu, há mồm thở dốc trong đầu nổ bùm bùm như bắn pháo hoa. Môi cô bây giờ mới bắt đầu có phản ứng, ấy... Vừa rồi lúc hôn môi có cảm giác gì nhỉ, vờ lờ cô lại còn không nhớ rõ, cô và idol hôn giả hay sao, vừa rồi cô đã làm gì, cô trống rỗng, thất thần, thất chí cô không hề có ấn tượng gì với nụ hôn này. Tim cô đau quá đi, hoắc khi ngồi xổm xuống trước mặt cô, nếu em tới trường quay cũng như vậy thì sẽ bị đạo diễn mắng đấy. hu hu hu, idol đã hôn tôi rồi tôi còn quan tâm ổng mắng hay không mắng tôi nỗi gì nữa anh xoa nhẹ đỉnh đầu cô được rồi mau đứng lên mặt đất lạnh lắm thịnh kiều nhích từng chút một theo vách tường cuối cùng đứng lên cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh cầm kịch bản xem màn tiếp theo nhiếp khuynh thẹn quá thành giận nắm lấy cánh tay của hứa lục sinh rồi vặn tay ấn anh ta lên tường cô gì dầm nhỏ như tiếng mũi kêu tiếp tục đúng không ạ Hoắc khi cười tươi giói, sai rồi ăn cơm thôi thịnh kiều cô cứ cảm thấy hình như có chỗ nào sai sai mươi 73, đại diện đua idol của toàn dân Thịnh Kiều. Ảnh chụp trang trong lần đầu tiên của Thịnh Kiều trên một trong bốn tạp chí lớn rốt cuộc cũng mở bán. Tuy rằng chỉ là chụp trang trong, nhưng đây đã là cột mốc lịch sử tiến bộ rất lớn với tài nguyên thời trang vẫn luôn rất kém cỏi của cô. Sau khi official Weibo của Red Magazine mở pre-order, fan Kiều vẫn luôn tập trung vào doanh số bán ra đợt này. Rất nhiều thương gia sẽ căn cứ vào lượng tiêu thụ để cân nhắc danh tiếng và giá trị của nghệ sĩ, đây cũng rất quan trọng với tài nguyên thời trang sau này của cô. Mỗi bạn đặt 3 quyền, 1 quyền liếm 1 quyền siêu tầm 1 quyền tặng người khác. Trang bìa số này là một siêu mẫu của Victoria's Secret, tuy rất cao cấp nhưng danh tiếng với lưu lượng trong nước cũng chỉ bình thường, sau khi mở bán thì phần lớn lượng tiêu thụ đều do thịnh kiều gánh. Fan Kiều đang thúc đẩy doanh số bán hàng, mấy admin trong group chat fan club cũng mua số lượng tạp chí bằng hai chữ số, sôi nổi up bill lên group chat khoe. "Chà chà còn đặc biệt tác cô, hội trưởng chị cống hiến cho Kiều Kiều bao nhiêu ạ?" Thịnh Kiều không mua quyền nào, im lặng mở di động order 50 quyền, chụp màn hình lịch sử mua hàng lên group chat, khiến cho cả đám đều vui mừng. Có fan Kiều để tâm, doanh số kỳ Red Magazine tăng vọt rất mạnh. Một số tạp chí lớn còn đắn đo, giờ rốt cuộc cũng xác định sau khi ký hợp đồng thịnh Kiều đã phi thăng. Chỉ cần bây giờ cô ta có một tác phẩm tiêu biểu, sẽ chắc chắn lên đời ngay. Nhóm fan Kiều mua tạp chí xong vốn chỉ định liếm ảnh, rốt cuộc hiếm lắm mới thấy Kiều Kiều ngầu ngầu, nhưng chẳng ngờ lật đến trang phỏng vấn kia, lại thấy đoạn định nghĩa về đua idol của cô. Trong xã hội ngày nay, đúng là hầu hết các fan girl đua idol đều bị chửi mắng. Cũng quả thật là số lượng các bạn nữ trong giới đua idol có tỷ lệ siêu cao, đại khái bởi vì các bạn nữ cảm tính hơn, càng khát vọng với việc theo đuổi những khía cạnh tốt đẹp dịu dàng. Rất nhiều lúc nhiều dịp cứ nói đến fan girl đua idol thì sẽ luôn mang theo ý khinh thường. Bởi vì không được thấu hiểu cho nên những hành vi trong mắt mình là cố gắng yêu thương, sẽ trở thành não tàn và điên cuồng trong mắt người khác. Hơn nữa, nếu đua một idol không được lòng người qua đường, khi được người khác hỏi, thậm chí còn không dám nói, mình thích x-x-x, mình là fan của anh chị ấy. Từ khi nào mà đến việc thích một người cũng trở nên hèn mọn như vậy. Cha mẹ không hiểu cho rằng mình không hiểu chuyện, đổ hết tất cả những rắc rối trở ngại trong cuộc sống lên việc mình đua idol. Bạn bè không hiểu cho rằng mình u mê, không yêu đương, không kết hôn đều là tại đua idol. Đồng nghiệp không hiểu cho rằng xếp mình già đầu còn mơ hão đã ngầm bàn tán cười nhạo không biết bao nhiêu lần. Đến cả đối tượng xem mắt mà bạn thấy không xứng với bạn cũng sẽ từ chối bạn như thể lời lẽ chính đáng tôi không qua lại với bọn cuồng idol. Đều là thích một người thôi mà chỉ vì người tôi thích tỏa sáng lấp lánh nên tình cảm của tôi có thể bị thủy ý châm chọc và không được tán thành sao. Sao có thể không ấm ức chứ? Nhưng khi thấy người mà mình theo đuổi mỉm cười với mình toàn bộ ấm ức cũng đều hóa thành đường hết. Hóa ra không chỉ những chị em cùng nhau đua idol mới hiểu chúng mình, hóa ra người mà chúng mình theo đuổi chị ấy cũng hiểu rõ. Chị ấy nói không thể dùng nghĩa xấu não tàn để định nghĩa việc đua idol. Chị ấy biết chúng mình đang đuổi theo một giấc mộng xa xôi không thể với tới, mà mộng rồi sẽ đến lúc phải tỉnh lại thôi. Chị ấy không ủng hộ suy nghĩ đây là một chuyện đáng buồn, vì những năm tháng sáng lấp lánh đó chỉ có chính mình mới có thể cảm nhận được. Rốt cuộc chị ấy là idol thần tiên gì thế này? Mỗi một fan kiều đọc được trang phỏng vấn này đều không hẹn mà cùng rơi lệ. Người mình yêu thương hiểu hết được những suy nghĩ của bạn, chẳng có điều gì có thể khiến người ta cảm động hơn thế. Nội bộ fan kiều vui như trẩy hội, doanh số vốn dĩ đã trứng lại của Red Magazine trong một đêm lại vươn lên một tầm cao mới. Có ai đồ hiểu bạn thương bạn như vậy, tốn chút tiền vì chị ấy thì có là gì một quyển Red Magazine cả ship chỉ có 16 đồng tiền, mua 10 quyển mới là 160 còn chưa bằng một bữa lẩu á. Mua mua mua, vì kiều kiều, xông lên đi, bộ phận bán hàng của Red Magazine nhìn đường tiêu thụ bỗng dưng cao vút lên, chuyện này là sao? Có đại gia nhúng tay à? Ơ cao marketing vẫn luôn chú ý tới các tạp chí thời trang cũng phát hiện có gì sai sai, cũng cho rằng tình hình này là có sự ra tay của đại gia cũng ngầm click vào bảng tiêu thụ xem thử để coi có bới ra được cái đùi vàng sau lưng thịnh kiều không. Kết quả họ phát hiện lượng mua sắm đều rất bình thường. Về cơ bản, mỗi fan đều mua 2-30 bản, cũng có người mua 1-200 bản, đúng là giàu thật nhưng tuyệt đối không tới trình độ đại gia được. Chuyện này rốt cuộc là sao? Bơ cao marketing không nhịn được cũng order một bản, lấy về xem có phải bên trong có huyền cơ gì không? Mãi đến khi nhìn thấy đoạn cuối trong bài phỏng vấn kia, họ rốt cuộc hiểu rõ tại sao toàn thể fan kiều lại như được tiêm máu gà. Ơc tích về lớn có trăm vạn fan áp đoạn trích đua idol lên, bối minh phàm nhân cơ hội này liên hệ các ơ cao marketing dưới tay mình sôi nổi xe để đẩy hướng gió. Niềm vui hớn hở vốn chỉ ở trong nội bộ fan kiều cuối cùng đã vượt khỏi đầm Đây là idol thần tiên gì thế này? Sao lại có thể nói ra tiếng lòng của chúng mình một cách chân tình thật cảm như thế chứ? Làm fan của chị ấy cũng quá hạnh phúc đi. hu hu hu đột nhiên cảm thấy được thấu hiểu, muốn khóc quá đê. Đùa idol sao lại đáng buồn được, bởi vì có thể theo đuổi người đó nên thời thanh xuân bình thường cũng trở nên lấp lánh vô cùng mà. Bởi vì muốn xứng đáng để thích anh ấy cho nên dù khổ dù mệt cũng có thể kiên trì tiếp tục chỉ vì trở nên ưu tú hơn nữa. Giờ phút này mà kệ có phải fan của Thịnh Kiều hay không, tất cả họ đều không hẹn mà cùng đồng cảm với lời nói của cô như chính bản thân mình cũng từng trải qua vậy. Cũng không cần phân nhà anh nhà tôi nhà đối thủ gì nữa trong giờ khắc này chúng ta chỉ có một cái tên chung fan girl do idol. Fan của các nhà đều đang trích dẫn những lời này đi thổ lộ với idol của Vũ cho trình mình, viết bài tổng kết về do idol áp cảm nghĩ khi do idol. Những bài văn thơ lai láng, văn phong tình cảm phong phú than thở khóc lóc về do idol xuất hiện khắp nơi như nấm mọc sau mưa. Đề tài do idol không phải não tàn được đôn lên số 1 trên bảng đề tài mãi 3 ngày không hạ xuống. Đây là một ngày hội của những người đua idol, mà người khởi xướng Thịnh Kiều cũng được cả cộng đồng mạng xưng tụng là đại diện đua idol của toàn dân. Vì thế mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến một vấn đề, tại sao cô có thể chân tình đồng cảm như chính bản thân cũng trải qua thế? Cô cũng đua idol sao? Đua ai? Sau đó Thịnh Kiều đua minh tinh nào? Liền lên hot search, bối minh phàm sợ tới mức vội vàng vung tiền triệt hot search xóa bài từ ức marketing. Má của tôi ơi, không thể nào bại lộ được nếu như bị bị bới ra tới đoạn con bé đu hoác hi, thì con đường tiểu hoa độc lập quật cường hoa hồng có gai tái sinh của con bé làm sao đi nổi nữa. Dần đu idol hai suốt mấy ngày, danh tiếng của thịnh kiều lại tăng vọt không ít, đang trong tình hình mọi thứ rất ổn thỏa. Chạy để giữ mạng tập một suốt cuộc cũng phát sóng. Mấy ngày hôm trước teaser trailer 10 phút up trên mạng đã đạt được hơn 100 triệu lượt xem tổ chương trình không đề cập bất kỳ cái gì liên quan đến cốt truyện trong trailer để giữ sự hồi hộp chỉ làm nổi bật cảnh 6 vị khách mời bị dọa cho đến mức la hét thất thanh. Số lượng fan của 6 nhà rất đông đảo, những người qua đường có hứng thú với đề tài này cũng rất nhiều, độ đề tài tất nhiên là cao. Hơn nữa rất nhiều người đều muốn xem thử Thịnh Kiều siêu sợ ma sẽ biểu hiện thế nào trong chương trình, có phải cô ta sẽ niệm giá trị cốt lõi từ đầu đến cuối chương trình không? Ai dè lúc teaser trailer tung ra, lại chẳng có đoạn nào cho thấy cô ta đọc giá trị cốt lõi cả. Cảnh tưởng cô và Thẩm Thuyền Ý gặp nấm mồ trên đỉnh núi cũng bị cắt vào, không có bối cảnh trước sau gì cả, chỉ có hình ảnh Thẩm Thuyền Ý ôm cô. Ý nhân nhìn mà tức điên lên, phim còn chưa chiếu, đã đi khổng nghiệp thịnh kiều bị bệnh thoái hóa đốt sống, đứng không thẳng được phải để người khác ôm tổ chương trình xào xáo couple, lại hời cho con lũy không biết sơ là gì này rồi. Fan kiều muốn phản bác lại không biết nên xuống tay từ đâu cuối cùng chỉ có thể bóc sang chuyện tổ chương trình cố tình biên tập để lùa anti-fan đến, hai nhà đã hơi có xu thế chuẩn bị trường kỳ ua nhau diss nhau rồi. Hi quang, bọn Mỹ chỉ hóng drama hoi, he he. Giữa bầu không khí ua nhau tá là bừng bừng khí thế. Chạy để giữ mạng tập một đám cưới ma phần đầu, rốt cuộc phát sóng. Chương trình vừa mở màn chính là cảnh tổ đạo diễn tuyên bố quy tắc kiểm tra năm món đồ mà các khách mời chỉ có thể mang vào. Đồ vật mà mấy khách mời mang cũng đều khá là quy củ, sóng comment cũng đang nhiệt tình tham dự thảo luận đến phiên Thịnh Kiều, liền xuất hiện hình ảnh cô muốn đổi đồ ăn để giữ ví tiền. Hậu kỳ còn đặc biệt làm thêm một cái phụ đề ở đây, vẽ mũi tên chỉ vào cái ví tiền kia, viết xin chú ý tới cái ví tiền này. Người xem nghĩ thầm, chẳng lẽ lúc đi vào còn có chỗ cần phải tiêu tiền à? Ngay sau đó sáu vị khách mời bị bịt kín mắt lại, được đưa vào những địa điểm khác nhau trong trấn nhỏ. Hậu kỳ phối thêm nhạc nền chuyên dụng cho phim kinh dị, cả màn hình đều đỏ màu máu, mặt trăng đỏ, đường phố tiêu điều, phòng ốc vứt đi, đáng sợ tới mức những người sợ ma liên tục gõ bài kinh hộ thể lên sóng comment. Có người xem comment, sao Thịnh Kiều chưa hô sóng comment của tôi thế? Gõ chữ mệt mỏi quá giỏi. Phía dưới đều là ha ha ha. Bởi vì sáu người không ở một chỗ cho nên tổ chương trình cắt nối biên tập sen kẽ trước sau cắt hết phản ứng đầu tiên của mỗi người sau khi gỡ bịt mắt vào. Những người khác đều hoang mang khiếp sợ tò mò, đến phiên Thịnh Kiều lên hình, rõ ràng có thể thấy cô sợ hãi đến độ run cả chân. Sóng comment nói cô ta sắp đọc rồi đấy. Kết quả cô không đọc cô run run dày dày móc ví tiền ra, lại sờ lần trong ví, lấy ra một cái gương bát quái, một tay cầm gương bát quái, một tay cầm thánh giá, run run cất bước chân đầu tiên. Người xem, hình tượng người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội đây ư. Lúc này, một cái sóng comment vọt ra, à đó là gương bát quái em tặng kiều kiều nè. Một cái khác, đó là thánh giá tôi tặng kiều kiều. Hóa ra chị ấy mang theo hết, bùa hộ mệnh mị tặng còn có cơ hội lên hình không tê Kiếm gỗ đào của em chắc là không có cơ hội rồi TT. Em tặng tỏi hiu hiu, cư dân mạng, các thím và idol nhà các thím đều rầm quá rồi đấy. Các vị khách mời di chuyển, cốt truyện bắt đầu khởi động. Trên hình không có nhân viên công tác chỉ có thị trấn yên tĩnh không tiếng động và khách mời sờ soạng tìm tòi bí mật. Bầu không khí rùng rợn chân thật vô cùng, thật không hổ là game show kinh dị chế tác lớn muốn để người xem lạc vào trong cảnh. Mọi người vừa run bần bật vừa nhìn không chớp mắt máy quay cắt tới cắt lui trên người những khách mời, nhưng hậu kỳ mạnh mẽ cũng không cảm thấy khó chịu gì cả khiến người xem cũng cùng nhập vào cốt truyện với khách mời. Chẳng mấy đã đến phân đoạn thịnh kiều kích phát đội ngũ đón dâu. Nhìn đội ngũ nâng cỗ kiệu đỏ thổi kèn sô na đi ra giữa màn xương trắng. Vô số người xem là hết thất thanh, đều tưởng rằng lúc này Thịnh Kiều sẽ bắt đầu hô to giá trị cốt lõi của đảng Cộng sản, kết quả chỉ nhìn thấy cô quay đầu chạy bằng thế xét đánh không kịp bưng tay, bởi vì xoay người gấp quá còn suýt thì ngã ra, nhưng lại không phát ra câu nào. Sóng comment vẫn còn sợ hãi. Đúng là đáng sợ quá rồi, mới xem đã thấy giận thế này, tự mình trải qua chắc phải sợ miễn bàn. Thịnh Kiều bị dọa tới mức không nói được chữ nào luôn, ha ha ha ha vừa thương vừa buồn cười. Cô ta chạy nhanh thật đấy, màn hình long sòng sọc thầy quay phim chắc là mệt chết luôn. Nếu là em thì chắc chắn bị dọa mềm chân luôn, chẳng có sức mà chạy nữa. Lúc này hình ảnh lại cắt tới cảnh thầm thuyền ý dọa ngựa của chú rể chạy mất, anh chàng bị một đám dân làng đuổi theo chạy như điên. Màn hình cũng rung lên không ngừng, hình ảnh những khách mời còn lại bỏ chạy cũng bị cắt vào, hậu kỳ cắt 6 màn ảnh khác nhau, tất cả đều là bóng dáng chạy như điên. Có cư dân mạng nói chương trình này nên đổi tên thành Marathon Kinh Hồn đi. Ha ha ha đậu má nó chứ Marathon Kinh Hồn. Không có tố chất thể thao thì thật đúng là không dám tham gia chương trình này. chạy như điên xong thịnh kiều rốt cuộc hội hợp với kỳ gia hiểu. Đây là trong nhóm khách mời đầu tiên trong chương trình gặp được nhau. Hình tượng chấn định bình tĩnh của kỳ gia hiểu làm cư dân mạng u mê chữ E kéo dài, sôi nổi cảm thán bé con tuy nhỏ tuổi nhưng rất có cảm giác an toàn nha. Lại nhìn Thịnh Kiều nơm nớp lo sợ bên cạnh cậu, đúng là tương phản rõ rệt. Không biết là anti-fan hay fan bạn gái của kỳ gia hiểu, giờ phút này đều sôi nổi sông ra, lại mỉa mai Thịnh Kiều một fan, trên sóng comment sen lẫn cương lĩnh đảng với chửi bới lẫn nhau, náo nhiệt vô cùng. Couple chị gái em trai này bắt đầu lập tim tìm tòi bí mật máy quay cũng theo sát đằng sau tới đoạn họ gặp được cậu bé vỗ quả bóng cao su. Hậu kỳ có ý định dạ người. Mưu toàn bộ tiếng trong hiện trường, chỉ còn tiếng bóng cao su đập trên nền đất kèm theo tiếng cười yếu ớt của trẻ con, phối với vẻ mặt hoảng sợ tới mức đồng tử giãn to của thịnh kiều tựa như một bộ thước phim kinh dị thật sự vậy. Làm đủ bầu không khí đáng sợ rồi, máy quay mới rốt cuộc quay về phía cậu bé đang vỗ bóng cao su. Cậu bé nghiêng đầu âm trầm cười, mắt hướng vào máy quay, hỏi các người cũng tới tham gia hôn lễ sao. Người xem quả thực bị hù chết, không bao giờ mắng thịnh kiều giả vờ giả vịt nữa trời đất ơi Khủng khiếp quá đi. Đang vào thời điểm dùng dợn nhất này, thẩm tuyển ý xuất hiện. Anh chàng dùng tư thái chạy như điên chen vào màn ảnh, đẹp trai thì vẫn đẹp trai, nhưng không biết tại sao, dường như trong đẹp trai còn có tí khí chất nhảm xít. Ngay sau đó, cốt truyện tìm ngựa diễn ra. Trước đây ý nhân và fan Kiều đã ua nhau trong tối ngoài sáng, dù sao chính là bảo thịnh Kiều vào chương trình được hời vì ké phim ké hình của thẩm tuyển ý. Lúc này hai người rốt cuộc chung một khung hình, mọi người đều nhìn không chớp mắt. Sau đó họ liền phát hiện, không đúng rồi, sự ghét bỏ không che giấu cả được cả bên trong lẫn bên ngoài này của Thịnh Kiều là thế nào. Thẩm Tuyền ý mở mồm là người anh em, Thịnh Kiều vừa nghe vậy đã khinh ra mặt, như thể đến cả sợi tóc cũng đang nói anh cút xa một chút đi. Ý nhân, Phan Kiều, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, phê quá. Những khán giả còn lại tuy rằng không biết ua giữa hai nhà, nhưng đều cảm nhận được sự ghét bỏ từ trong ra ngoài của thịnh kiều đối với thẩm tuyển ý, trước kia chỉ biết anh ta rất nổi tiếng và nhảy cũng rất giỏi, tại sao không phát hiện ra anh chàng còn khôi hài như vậy nhỉ? Nắm tay du lịch kinh of Glory là cái quỷ gì? Còn cùng nhau trải qua mưa mưa gió gió ha ha ha ha, người anh em ấy anh nói gì mà to tát thế? Không phải chỉ là chơi chung game lập trung tim sao, đến mức này ư? dù sao mà kệ thẩm tuyển ý gào khàn cả cổ thế nào thịnh kiều vẫn không để ý tới anh chàng xem thường hết lần này đến lần khác sự ghét bỏ toàn thân kia tựa như sắp tràn ra khỏi màn hình cuối cùng nhìn thấy kỳ gia hữu bị áp đi làm con tin thịnh kiều bất đắc dĩ phải lập đội tìm ngựa với thẩm tuyển ý người xem cười điên luôn sao bảo game show kinh dị mà sao lại buồn cười thế này màn hình tiếp tục thua tới hành trình lần mò của các khách mời đến lúc tới màn ảnh của thịnh kiều và thẩm tuyển ý hai người đã ở lên núi Teaser trailer đợt trước có cắt nối biên tập đoạn này, hai nhà ua nhau cũng vì đoạn này cả. Giờ phút này khi ống kính lia khắp nơi, đỉnh núi trống rỗng, nấm mồ lẻ loi, không khí đáng sợ thấm đẫm. Đừng nói thịnh kiều ở đó, người xem cũng bị dọa cho bay hồn. Lúc mọi người cùng đang run bần bật với thịnh kiều trong nấm mồ kia đột nhiên có người trồi ra chẳng những thịnh kiều oa một tiếng bật khóc mà người xem cũng đều gào lên trói tai. Sau đó họ nghe thấy tiếng thầm tuyển ý nạt to, là người hay là ma thế. Thịnh Kiều khóc lóc mắng anh chàng, sao anh hỏi vô nghĩa thế chắc chắn là người rồi. Người xem, ha ha ha ha Thịnh Kiều bị dọa đến mức chửi bậy bị miêu tiếng này. Mấy đứa móc mìa Kiều của mị bị bệnh thoái hóa đốt sống, trong cảnh tượng này thím mà không cần người đỡ thì mị phục thím. Nếu không phải tại thẩm tuyển ý dẫn đám kia dân làng kia tới Kiều của tôi cũng không phải bất đắc dĩ lập đội tìm ngựa với anh ta. Lực bạn trai của tuyển tuyển mắc, trong tình huống này còn nhớ phải bảo vệ nữ khách mời, man quá đi. Hay lắm, không hổ là fan của lưu lượng đỉnh cấp bản lĩnh gió chiều nào xoay chiều ấy thay đổi chủ đề có thể nói là rất cao siêu. Sau khi người trong mồ trèo ra, hóa ra là một ông cụ người xem lại bị cốt truyện hấp dẫn lần nữa, sôi nổi suy đoán cốt truyện từ lời thoại của ông cụ. Hình ảnh lại hướng về phía khách mời, sau khi xuống núi, hai người gặp phương trì. Điểm sinh mệnh của cô ấy cứ rất suốt trước đây khán giả đã suy đoán không biết có phải là tại cô ấy ăn phải quả táo xanh kia không. Sau khi gặp Thịnh Kiều, cô lại miêu tả theo kiểu chúng đi bắp liên tục rớt máu, quả là suy nghĩ y hệt như người xem. Sau đó họ liền thấy Phương chỉ xin cô đồ chư ta. Người xem đều nghĩ cô ta định đưa gương bát quái, hay là đưa thánh giá. Không thể ngờ được cô ta lại móc trong ví tiền ra một tấm hoàng phù. Lại tua lần nữa, nhóm ba người lại gặp được Lạc Thanh, Lạc Thanh cũng xin đồ chư ta của Thịnh Kiều. Thịnh Kiều lại móc trong ví ra một chuỗi bồ đề còn khẩn thiết nói, cái này phát sáng ạ. Khán giả bị thao tác của cô chọc cười điên luôn. Ha ha ha rốt cuộc tôi biết tại sao lúc đầu tập tổ chương trình lại nhắc nhở chú ý ví tiền của cô ta rồi. Cô ta là Doraemon sao? Tại sao chị ấy lại chuẩn bị lắm đạo cụ thế ha ha ha? Tổ chương trình chắc đơ luôn rồi. Đó là vòng tay bồ đề mà em tặng cho Kiều Kiều. Phát sáng thật đó không lừa các mẹ đâu. Rất có thiện cảm với kiểu nghệ sĩ mang theo quà fan tặng này. Các chị trách hàng Kiều siêu chiều fan nhà em nhé. Cái game show kinh dị này xịn đấy, hết ngơ ra vì nguyên tố khôi hài hết sức giữa thầm tuyển ý và thịnh kiểu, lúc sau người xem lại bị cốt truyện dọa cho gào to, lúc nữa thì bị hai người họ chọc đến cười lớn, quả thực xem không dừng được. Sau khi gặp được tàng minh, rốt cuộc đã có manh mối của con ngựa trắng. Đang lúc người xem cho rằng kỳ gia hữu rốt cuộc sắp được cứu rồi cùng theo mọi người đi tới bờ sông, thì mặt cỏ trên hình lại trống trơn không một bóng ngựa. Hừ, biết ngay là tổ chương trình sẽ không để họ được thuận lợi như vậy mà. Khán giả và khách mời đều nghĩ như nhau, chắc là phải đến tòa nhà lớn tổ chức hôn lễ kia mới có thể tìm ra manh mối rồi. Chẳng ngờ Thịnh Kiều phát hiện một hình cắt giấy trong bụi cỏ. Người xem và khách mời cùng hoang mang chừng mắt nhìn hình cắt giấy kia, hậu kỳ phối thêm tiếng nhạc rùng rợn gây người, người xem càng nhìn hình cắt giấy kia càng sợ, đều dùng mình một cái. Sau đó họ liền nghe thấy Thịnh Kiều nói, em nghĩ ra một chuyện. Chương trình kỳ này đến đây là kết thúc xin mời các bạn xem tiếp đám cưới ma phần cuối vào 8 giờ tối thứ 6 tuần sau. Người xem, rốt cuộc là nghĩ ra cái gì mấy người chiếu thì chiếu luôn đi. Để lửng lơ thế tận một tuần các người là ma quỷ đấy à. Sau khi chạy để giữ mạng tập 1 online, lượng người yêu cầu xem liên tục dâng lên tổ tuyên truyền của chương trình cũng kịp thời hâm nóng. Top 10 hot search trên Weibo đã có 6 cái liên quan đến chương trình. Từng ekip của mỗi khách mời cũng lợi dụng nhiệt độ để đẩy các nghệ sĩ lên, độ đề tài đã đạt tới một tỷ. Trong đó độ đề tài cao nhất thuộc về thẩm tuyển Ý và thịnh kiều, dù sao biểu hiện của hai người trong đó là xuất sắc nhất. Mọi người phát hiện hóa ra vô sân khấu lưu lượng đỉnh cấp thẩm tuyển Ý, lại là một anh chàng ngốc ngách hài hước như vậy. Hóa ra thịnh kiều sợ ma đọc giá chị cốt lõi không ngừng, còn biết tìm mọi cách mang trộm đồ chư ta vào. Hơn nữa hình ảnh hai người họ đứng chung không hình thật sự quá khôi hài quả thực thầu hết toàn bộ trò cười trong chương trình. Thịnh Kiều nào có bám dính thầm tuyển ý. Sự ghét bỏ của cô ta sắp tràn ra ngoài màn hình rồi ấy. Ý nhân nói con trai chúng tôi lên sân khấu thì là vua nhưng bình thường thì nhảm xít để mọi người chê cười rồi. Phen Kiều nói Kiều Kiều nhà tôi cho dù không làm người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội thì về sau vẫn có thể làm thầy đồng. Cư dân mạng hóng trò vui không xoắn gì còn ghép riêng một cái video hai người đứng chung không hình thầm tuyển ý mở miệng là gọi người anh em Thịnh Kiều đầy vẻ xem thường, quả thực cười vờ lờ. Sau đó không hiểu sao hai người lại có một đám fan couple. Lúc đinh giản gọi điện thoại nói chuyện này cho Thịnh Kiều, giọng chị không rõ là kích động hay phẫn nộ nữa, họ lại còn đặt tên couple cho các em đấy. Thịnh Kiều sống không còn gì luyến tiếc hỏi tên couple gì à. Couple tim ngựa, bác nói xem có thức không kia chứ. Chương 74, Capo thắng lợi bất khả chiến bại. Ý nhân và fan kiều cật lực phản đối capo tìm ngựa. Ý nhân, không được trèo thuyền là chết. Fan kiều, không thấy kiều kiều nhà chúng tôi ghét bỏ nhà các người thế nào sao? 1.235 nhà các người có đánh rơi nhịp nào không mà chậm hiểu thế. Nhưng fan hai nhà không ngăn được các cư dân mạng hóng Dreamer xem náo nhiệt không biết xoắn là gì. Capo tìm ngựa dùng tốc độ bàn thờ lên top đứng đầu giữa đông đảo các hot sớt của chương trình. Rất nhiều người qua đường không rõ nguyên do click vào nhìn thấy, đều cười ha ha cuốn theo chiều gió, nhiệt độ không cách nào hạ xuống nổi. Thịnh Kiều sống không còn gì luyến tiếp nhận được điện thoại của chú cuốn giày thuyền duy nhất cả cộng đồng mạng lương tiểu đường, cô bé cam phẫn mắng to trong điện thoại, đứa nào huy capo của em thì đều là hạng chó cuốn hết. capo tìm ngựa cái gì chứ? Rõ ràng là tìm mắng thì có. Thuyền thắng lợi của em nhất định không phục. Thịnh Kiều từ từ thuyền thắng lợi gì cơ? capo thắng lợi. Hoặc khi Thịnh Kiều, Capo thắng lợi bất khả chiến bại. Thịnh Kiều, em vụng trộm đặt tên Capo từ bao giờ đấy? Lương Tiểu Đường, không được em phải lập một cái clone, cần phải chèo thuyền thắng lợi an toàn chứng thực. Phải cho chúng nó nhìn thấy thế nào là Capo vương đạo chính chủ tự tay phát đường. Thịnh Kiều, em có bản lĩnh thì đi mà dùng tài khoản fan sai đám mây mà áp ấy. Lương Tiểu Đường, cái đấy cái đấy thì em vẫn không dám. Ai Tiếp theo là nhạc thiếu trong giọng nói của cô ấy hàm chứa sự vui vẻ khôn siết kiều kiều, hâm mộ cậu ghê còn được ghép thuyền với anh thuyền ý cơ đấy. Lại đây lại đây lại đây, cho cậu hết nhường cho cậu hết đó, cậu đi mà ghép. Sau nữa là trung thâm, cậu chàng vui mừng nói, rốt cục em cũng nhảy xuống khỏi cái cây treo của hoắc Hy kia rồi à. Thịnh kiều anh mới là cây treo của ấy, trung thâm anh treo cái con kẹp em ấy, thịnh kiều, ai cũng như ai thế này. Cô đồng chí nhỏ thịnh kiều lo âu bất an chờ mãi chờ mãi, mà vẫn chưa chờ được cuộc gọi hỏi tội của idol. Đây chẳng lẽ là sự im lặng trước bão tố, hay là idol không để ý cô bị ghép cặp với ai cả? Dù là tình huống nào thì cũng đau khổ lắm hức hức. Hay lẽ nào idol đang đợi cô chủ động nhận sai? Điện thoại thì không dám gọi qua, nhắn tin có vẻ không đủ chân thành. Cô đồng chí nhỏ thịnh trái lo phải nghĩ quyết định viết một bàn kiểm điểm không dưới 800 chữ. Cô nói viết là viết liền, một giờ sau một bản kiểm điểm giọng điệu chân thành tình cảm phong phú đã ra lò. Cô chụp ảnh gửi sang WeChat của Hoác Hy. Hoác Hy vừa bước ra khỏi phòng thu âm, nhìn thấy hình ảnh trên khung chat click vào thì thấy. Một lát sau Thịnh Kiều liền nhận được điện thoại của anh, cô nhỏ giọng lo lắng hỏi, Hoác Hy anh xem bản kiểm điểm của em chưa ạ? Hoác Hy, xem rồi. Thịnh Kiều, vậy anh cảm thấy thế nào ạ? Hoác Hy, chữ em đẹp nhỉ? Thịnh Kiều cô khóc chít chít, hoắc hi em bị bắt buộc đó em không muốn bị ghép cặp với anh ta chút nào đâu, hoắc hi vậy em muốn ghép cặp với ai? thịnh kiều chẳng muốn ghép cặp với ai cả, cô còn thề son sắt bảo đảm em nhất định giữ mình trong sạch thù thân như ngọc rời xa tai tiếng cáp bồ, hoắc hi cô ấy lúc nào cũng có cách khiến người khác tức ngực đau tim. sau một lúc lâu cô nhỏ giọng hỏi vậy hoắc hi anh còn giận không ạ? hoắc hi thôi không thể ép cô ấy quá đáng được. Anh lạnh giọng nói, không giận, cách điện thoại anh vẫn có thể cảm giác được cô thở hắt một hơi thật dài ở đầu bên kia, lại hớn hở nói với anh, "Hoắc khi tối nay em sẽ lên sân khấu biểu diễn đấy ạ. Anh ngồi trên xe, vẫy tay ý bảo tài xế lái xe cười nhẹ hỏi, biểu diễn cái gì? Vòng bán kết của thiếu niên ánh sau đó cố vấn hợp tác với tuyển thủ biểu diễn ạ. Vậy em nhảy hay hát, em đánh trống ra, anh mỉm cười, ồ, em còn biết đánh trống ra, em học 3 năm lận đó. Ừ, lợi hại quá. Nghe thấy anh khích lệ cô vui vẻ khôn siết không nhịn được muốn chia sẻ hết tất cả cho anh ngay. Lúc tuyển thủ chọn cố Vân Á em còn lo mãi là họ không chọn em. Kết quả bản số 9 đầu tiên đã chọn em rồi. Số 9? Chính là tuyển thủ số 9 đó à, em lười nhớ tên lắm. Vốn dĩ tổ chương trình định để em song ca với bạn ấy, em cũng tập thử rồi, nhưng ca khúc bạn ấy viết khó quá em hoàn toàn không theo kịp được. Cho nên em liền nói em sẽ chơi chống ra. Là đạo diễn hỏi em có biết nhạc cụ gì không, họ định để em đàn piano, nhưng em chỉ biết chơi bài Beyer vỡ lòng thôi, sau đó em liền nói em đã từng học chống ra 3 năm, họ bảo em đánh một đoạn ở hiện trường. Sau đó cô khiến tất cả những người có mặt kinh sợ. Cũng trùng hợp là số 9 vốn dĩ định hát rock and roll, quả thực là cặp đôi hoàn hảo. Mấy ngày nay hai người vẫn tập luyện suốt với nhau, nhưng rốt cuộc là lần đầu lên sân khấu livestream, cô vẫn hơi lo lắng, nhỏ giọng nói em lo mình sẽ mắc lỗi, liên lụy tới tuyển thủ. Không đâu, anh thấp giọng trấn an. Công việc nào em cũng hoàn thành rất tốt, lần này cũng sẽ như vậy thôi. Cô hơi vui vẻ, hoặc khi anh sẽ xem chứ à? Anh cười cười ừ cho nên em phải biểu hiện thật tốt nhé. Dạ. Sau khi ăn bữa trưa, Phương Bạch và Đinh Giản liền tới đón cô tới hiện trường ghi hình của thiếu niên ánh sao bởi vì buổi chiều còn phải diễn tập các cố vấn của tuyển thủ đều đến đầu tiên. Thịnh Kiều chào hỏi mọi người xong liền đi tìm số 9 tập luyện cùng cố mấy lần. So với tuyển thủ cô còn lo lắng hơn, rốt cuộc ba người còn lại đều là chuyên gia, nhất định có thể ghi thêm điểm cho thí sinh còn cô không làm giảm điểm của số 9 đã phải cảm ơn trời đất rồi. Tập luyện xong xuôi. Họ lại lên sân khấu tổng duyệt đèn sân khấu dạo qua một lần, xác nhận không sai sót gì, lúc duyệt xong lòng bàn tay Thịnh Kiều đã đầm đìa mồ hôi. Đạo diễn hiện trường lại gọi Thịnh Kiều lên, điều chỉnh cho cô một số cảm giác ống kính và cảm giác sân khấu, đã gần tới lúc livestream. Các cố vấn của tuyển thủ đều bắt đầu trang điểm. Chu Khản đã chuẩn bị tốt từ lâu tối nay cô được phối một chiếc áo khoác da đen với đôi bốt cao có đinh tán, trang điểm kiểu mắt khói, quả thực ngầu không ai sánh được. Đinh giản ôm tim nói, chị muốn cong Người xem cũng không biết nội dung biểu diễn tối nay, nhìn thấy tạo hình mới mẻ hoàn toàn của Thịnh Kiều, người thích thì khen đẹp kẻ ghét thì mắng câu cố tình làm màu để thu hút sự chú ý. Livestream bắt đầu, rating của thiếu niên ánh sao từ khi phát sóng tới nay vẫn luôn rất ổn định, đến vòng bán kết thì lượng người xem nhảy vọt như chưa từng thấy, phần kết hợp giữa cố vấn và tuyển thủ mà vạn chúng chờ mong cuối cùng cũng mở màn. Mãi trước khi Thịnh Kiều lên đài, người xem đều cho rằng số 9 lựa chọn cô là vì nhiệt độ và tai tiếng dạo này của cô ít nhiều đều hơi chê cười Thịnh Kiều và bản thân tuyển thủ số 9, giữa fan của các tuyển thủ đều không hề che giấu sự miểm mai. Cũng may số 9 là một thanh niên chơi nhạc rock and roll, rất thích làm theo ý mình, dường như hoàn toàn không kê những chuyện kia. Khi ở hậu trường đợi lên sân khấu, cậu còn cổ vũ Thịnh Kiều, cô Tiểu Kiều, đừng lo lắng, màn hợp tác của chúng ta nhất định sẽ bùng nổ cả trường quay. Thịnh Kiều còn đang lo lắng xoa tay. Đạo diễn nhắc nhở họ trong tay nghe còn 5 phút để chuẩn bị lên đài. Thịnh Kiều nghe thấy tiếng vỗ tay và hoan hô bên ngoài mà lo lắng đến độ không thở nổi. Đang hít sâu mấy lần tự điều chỉnh thì tấm rèm trong hậu trường bị sốc lên, có người cúi đầu đi vào. Anh mặc thuyền một màu đen, đội mũ đeo khẩu trang, lúc chợt tiến vào còn dọa số 9 nhảy dựng. Thịnh Kiều còn đang hít sâu, nhìn thấy anh suýt thì nghẹn cả thở. Anh chụp lên đầu cô một chút, sao em lại nín thở? Thịnh Kiều trừng mắt, không biết là khiếp sợ hay là lo lắng, anh anh sao anh lại tới đây? Số 9 hỏi, cô Tiểu Kiều, đây là ai ạ? Xung quanh nhiều người lắm mắt, anh không tháo khẩu trang và mũ ra, nhưng cô vẫn liếc mắt một cái là nhận ra anh ngay. Anh rũ mắt trong đôi mắt lộ ra bên ngoài hàm chứa ý cười dịu dàng, lại bị ánh đèn tăm tối che đậy, chỉ có thể nghe thấy giọng nói vẫn cứ lạnh nhạt tới cổ vũ cho em đấy. Lần đầu em lên sân khấu, anh cũng muốn tận mắt tới xem. Đạo diễn vội vã gọi, lên sân khấu, lên sân khấu, thịnh kiều cô chú ý vị trí của cô một chút, đừng ngăn cản máy quay nhé. Anh khẽ cười một tiếng, xoa xoa đỉnh đầu cô, đừng sợ, đi đi, anh ở đây. Cô ngửa đầu nhìn anh từ góc độ này, anh mặc kín như thế, thật ra cô chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy an tâm. Cô gật gật đầu thật mạnh, sau đó xoay người tiến lên. Tuyển thủ số 9 nghi hoặc lướt người kỳ quái này một cái cũng không có thời gian nghĩ nhiều, vội lên sân khấu. Người xem nhìn thấy số 9 lên sân khấu, liền biết Thịnh Kiều cũng sắp lên sân khấu. Nhưng mãi đến khi số 9 bắt đầu ca hát trên sân khấu vẫn không có bóng dáng Thịnh Kiều. NT fan trên sóng comment vội vã mỉa mai. Có thể cuối cùng lên sân khấu cúi chào một cái đấy, Bình Hoa thì biết gì mà giúp hát. Số 9 đã làm sai chuyện gì mà lại muốn hợp tác với cô ta chứ? Đồ yêu tinh độc ác hại người hại mình, đang mắng giởt số 9 đã hát xong khúc nhạc dạo, sân khấu bỗng nhiên đen kịt. Giữa một vùng tăm tối, chỉ nghe thấy tiếng nhịp trống dần dần sôi trào lên theo tiết tấu. Một luồng sáng chiếu tới thang máy đang chậm rãi dâng lên, thịnh kiều tóc ngắn áo ra ngồi trước giàn trống, ngầu không biên giới. Một màn trình diễn vui sướng tràn trề, làm bùng nổ cả trường quay trong ánh đèn sáng ngời. Con gái biết đánh trống đẹp trai nhất không tiếp thu phản bác cô chính là cục cưng ngầu nhất đêm nay màn biểu diễn kết thúc số chín thành công thăng cấp khi thang máy từ từ hạ xuống thịnh kiều cong môi cười vốn định tỏ vẻ ngầu lòi một tí cô ném dùi trống lên giữa không trung ai dè thang máy rung lên người cô nghiêng đi một cái dùi trống kia đập đánh bóp vào đầu cô người xem đang thét chói tai thịnh kiều sóng comment ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hơ hơ hề hề khạc khạc Sau khi xuống sân khấu Thịnh Kiều vội vã định chạy về hậu trường tìm hoắc hi Biểu hiện của cô tốt như vậy cô rất muốn tới để được anh khen. Kết quả đạo diễn túm chặt lấy cô cô chạy đi đâu đấy. Bên này mới là cửa vào, mau qua đi. Livestream còn chưa kết thúc. Cô nhìn thoáng qua bóng người lắc lư trong hậu trường, chỉ có thể xoay người đi vào hiện trường ghi hình tiếp tục Livestream. 40 phút sau, Livestream mới hoàn toàn kết thúc. Cô còn chưa kịp thay quần áo, đã lon ton chạy vào hậu trường tìm một vòng, quả nhiên Hoắc Hi đã không còn ở đây nữa. Cô hơi ủ rũ cục đuôi, yếu ớt trở về, đinh giản gọi cô kiều kiều, di động của em vang kìa. Cuộc gọi báo là cục cưng của em, cô vội vã nhấc máy, Hoắc Hi, anh cũng đang cười trong ống nghe, đánh thật sự không tồi. Cô bật cười ngay, giọng nói ngọt ngào như mật, Hoắc Hi, anh đang ở đâu ạ? Anh đi rồi ạ, anh ở gara, anh đang đợi em ạ, anh đang đợi em cô cảm giác trái tim mình tan chảy nhẹ nhàng hỏi hoắc khi anh đưa em về nhà được không ạ sau một lúc lâu cô nghe thấy anh thấp giọng nói được chương bảy mươi dí điện vào trong nước giật chết anh luôn xe chậm rãi ra khỏi gara đinh giản và phương bạch hiềm hộ thịnh kiều an toàn lên xe xong thì đứng tại chỗ yên lặng liếc nhau hồi lâu đinh giản nói em có chắc đây là đua idol không phương bạch em bây giờ cũng không chắc lắm ạ Bên trong xe thịnh kiều như rơi vào hũ mật chóng váng nhìn hoắc Khi đang lái xe, đôi mắt cũng không nỡ chấp lấy một cái. Ôi, người này dịu dàng quá tốt tính quá, chẳng những tới hiện trường cổ vũ cô mà còn lái xe đưa cô về nhà, chẳng lẽ kiếp trước mình là thành viên của nhóm Guardian of the Galaxy. Bản thân mình cũng hơi quá đáng lại còn dám để đạt yêu cầu với idol. Sau một lúc lâu, cô nghe thấy Hoa Khi hỏi mình, em học đánh trống từ lúc nào? Cô trả lời theo bản năng, lúc lên cấp 2 ạ. Lời ra khỏi miệng cô mới kinh ngạc phát hiện không đúng, dãy rộ tỉnh khỏi mật đường. Cô mí môi, nghĩ bụng nên nói một câu cứu vãn, rồi lại lo lắng giấu đầu lòi đuôi, thấy hơi luống cuống. May mà hoắc hi cũng không gặng hỏi thêm, nhàn nhạt mỉm cười, lần sau có thể tới concert của anh đệm nhạc. Thịnh Kiều sợ tới mức xua tay liên tục, không được không được không được, lâu lắm rồi không luyện em sợ không quen tay ạ. Cô mà đi thật thì chắc là không thể sống sót rời khỏi sân vận động được mất. Dứt lời, cô lại nghĩ tới cái gì, vẻ mặt lo lắng hỏi anh, hoắc khi tối nay anh tới đây có bị ai phát hiện không ạ? Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, làm sao? Cô nhỏ giọng nói, nếu như bị phát hiện, sẽ lại có si căng đan lung tung đó. Cô lấy hết can đảm nhìn anh, hoắc khi, về sau anh đừng tới tận nơi nữa ạ. Thật ra gọi điện nhắn tin là đủ rồi ạ. Anh không nói gì, xe nổ vang một tiếng, nháy mắt tăng tốc vọt lên cực nhanh. Thịnh Kiều bị xô lên theo quán tính, đụng thẳng vào đệm rửa. Thịnh Kiều, hu hu hu mới nãy rõ ràng anh dịu dàng như vậy, sao đột nhiên lại giữ dằn thế chứ? Nhưng mà chồng giữ dằn vẫn đẹp trai lắm phải làm sao đây, hu hu hu cô đúng là hết cứu nổi rồi. Xe chạy như bay cả quãng đường, sau khi lái vào gara anh không tắt máy, chỉ ấn khóa xe, lạnh giọng nói: "Thế thì anh không tiện em lên nữa nhé." Cô khẽ vầng một tiếng, chậm chậm xoay người mở cửa xe. Sau hồi lâu, vẫn không nhịn được quay đầu lại hơi ấm ức hỏi: "Hoắc Hi, anh đang giận em à? Anh ngắm nghĩa tay lái cũng không nhìn cô, không có. Cô vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng níu góc áo anh, giật giật thường tí một tựa như mèo cắn. "Hoắc khi em biết anh đang giận mà anh đừng giận em nữa được không? Giọng nói kia vô cùng ấm ức còn pha chút nước nở trái tim anh liền mềm đi. Cái câu mốc này, luôn vô thức làm nũng lại còn không tự biết. Anh buông một tiếng thở dài nhẹ tới khó có thể nghe được tắt động cơ xe đi, xoay người xoa xoa đỉnh đầu cô, anh không giận đi thôi, anh đưa em lên. Mắt cô bèn sáng rỡ lên, thật à? Thật mà, cô rốt cuộc cười rộ lên. Vào nhà xong hoắc hy cũng không ở lại lâu. Sáng mai anh còn có công việc, anh đưa cô đi lên chỉ vì muốn cô tin là mình không tức giận, để cô yên tâm thôi. Thịnh Kiều đã trải qua sự thay đổi nhanh chóng trong tâm trạng, phất tay chào tạm biệt idol, rửa mặt xong cô bèn chui vào chăn lấy di động ra lướt lướt, lúc này mới biết chuyện mình đánh chống đã lên hot search. Hơn nữa hashtag hot search còn là Thịnh Kiều tỏ vẻ nguy hiểm thất bại bị đập. Hơn nữa lại còn nhờ vào cái này mà hút được một đợt fan. Các người làm fan của tôi không phải bởi vì tôi biết đánh chống, mà là bởi vì tôi bị rùi đập vào đầu à. Thẩm mỹ của cư dân mạng dạo này mặn quá, bởi vì thịnh kiều lên hot search capo tìm ngựa trước đây đã hạ nhiệt một ít lại bị cư dân mạng đào ra. hoắc khi đang vào clone lướt Weibo lướt đến cái hashtag này, ngón tay khựng lại, mặt mày vô cảm click vào. Anh sơ clone xuống, bị nội dung của một bài post Weibo hấp dẫn lực chú ý. Các bộ tìm ngựa là thể loại tà giáo gì thuyền thắng lợi mới là vương đảo. Thắng lợi, anh chọc vào uôn của người post status, phát hiện là một cái clone Weibo chỉ follow hai người, hoắc hi Thịnh kiều, hóa ra thắng lợi là có ý này. Anh cong môi tiếp tục sơp rôn xuống, chủ post này tuy rằng gáy rất to, nhưng rốt cuộc vẫn không dám gào cả tên họ của hai vị chính chủ, lo lắng bị fan của hai người xuất được thì lại nổ ra trận ua thế kỷ. Status Weibo đầu tiên mới post cách đó không lâu. Viết là thuyền thắng lợi đầu đội trời xanh chân đạp đất vàng. capo vương đạo không thể nào lật kèo. Không share không comment không like. Tự hai, đầu tiên anh bấm like, sau đó lại click vào phần bình luận gửi một emo cố lên. Đang định rời khỏi giao diện tiếng thông báo có bình luận mới vang lên. Anh click vào thì thấy là người post bài kia reply anh. Sao bạn lại bấm like? Bạn cũng chèo thuyền thắng lợi sao? Ừ, trời đất quỷ thần ơi! tớ còn tưởng rằng cả cộng đồng mạng chỉ có mình tớ trèo thuyền thắng lợi. a a a chị em ơi bạn thật sự biết thắng lợi là ship cặp nào chứ? ship cặp mà bạn follow. a a a tớ có người thân rồi. tớ không hề cô đơn. chị em ơi chúng mình cũng cố gắng vì tương lai của thắng lợi nhé. được. lương tiểu đường ở đầu bên kia bưng di động vừa nhảy nhót vừa thét gào. cô bé biết mà. Chỉ cần một tiên lửa có thể dẫn thành đám cháy to, lá cờ của thuyền thắng lợi một ngày nào đó sẽ phất khắp bốn biển năm châu toàn tổ quốc. Trong niềm vui nỗi sầu của từng người, chạy để giữ mạng rốt cuộc đã nganh đón buổi thu hình tập thứ tư. Địa điểm thu hình tập này ở Atlanta, bởi vì chỉ có thể bay thẳng từ Thượng Hải, mấy vị khách mời bèn tới Thượng Hải trước để tập hợp, sau đó thống nhất xuất phát. Thịnh Kiều vừa đến sân bay phổ đông liền thấy khắp nơi đều là lai bót màu đỏ. Thẩm thuyền ý là người Thượng Hải tiếp ứng ở quê nhà anh chàng luôn luôn được làm tốt nhất. Hơn nửa dạo này anh chàng đang làm đại diện thương hiệu cho một hãng di động trong ngoài sân bay chỗ nào cũng là ảnh quảng cáo. Người nào không biết nhìn vào còn tưởng là sân bay này do nhà anh ta mở. Sau đó cô liền thấy biển bạc và biển đỏ đang trợn trắng mắt nhìn nhau. Không chửi, không đánh, chính là khi ánh mắt chạm vào nhau, ai cũng cười khinh thường, ném cho nhau những ánh mắt hình viên đạn. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ người đối phương đã bị mình chọc cho thủng lỗ chỗ. Cố tình đang ở chiến trường kịch liệt thế này, lại còn. Còn có người, không sợ chết mà dơ một cái lai livebot couple tìm ngựa. Bác nói xem có tức không kia chứ. Phen hai nhà không lườm huyết lẫn nhau nữa thống nhất nhắm hết lửa đạn vào chú cờ hó trèo thuyền. Chú cờ hó trèo thuyền kia là một cậu trai cao cao gầy gầy. Lúc thấy Thịnh Kiều vừa đi vào, cậu ta tức khắc hô to Tiểu Kiều phải nỗ lực tìm ngựa nhé. thịnh kiều. Phen kiều tìm tìm cái mà bố mày ấy. Không bao lâu sau thẩm tuyển ý cũng tới nơi ý nhân vây xung quanh, bốn phía tức khắc chật như nêm cối. Nhưng chú cờ hó chèo thuyền cao giáo, lai bót cũng rơ lên rất cao quả thực như hạ trong bầy gà giữa một đám biển đỏ. thẩm tuyển ý vừa ngẩng đầu đã thấy tấm lai bót đỏ bạc đan xem kia còn sửng sốt một chút lúc phản ứng lại liền lập tức bật cười. Ý nhân thẩm tuyển ý không được cười với chó chèo thuyền. Lại trải qua một trận náo loạn ẩm ý quen thuộc mấy vị khách mời cuối cùng cũng tập hợp với nhau ở cửa VIP chờ máy bay. Từ sau khi tập một của chương trình phát sóng, danh tiếng của mấy người đều có sự tăng lên nhất định phòng livestream game của kỳ gia hiểu thường xuyên lác tưng vì có quá nhiều người xem. Phương chỉ là người đi vào cuối cùng, vừa nhìn thấy họ liền chỉ ra bên ngoài nói tiểu kiều tuyển tuyển, fan couple của hai đứa đổi tới tận sân bay rồi nè. Thịnh kiều, thẩm tuyển ý. Không ngờ tên couple của tôi và người anh em nhà tôi lại đặc sắc như vậy. Thời gian bay lần này dài tới 14 tiếng đồng hồ check in xong mấy người hầu như đều tán dóc hoặc ngủ gà gật để chám thời gian thịnh kiều như thường lệ lấy kịch bản ra xem. Cô giờ mấy đoạn thoại tự mình cảm thấy khó đảm nhiệm ra chờ lạc thanh rảnh rỗi, bèn sáp lại gần xin chỉ giáo. Lạc thanh vô cùng tán dương với tinh thần hiếu học của cô, lần nào cũng kiên nhẫn chỉ dạy cho cô. Cuối cùng bà hỏi cô tiều kiều đã từng yêu ai chưa? Tịnh Kiều chưa ạ? Lạc thanh cười, cô thấy trong này có không ít cảnh hôn đó. Tịnh Kiều tức khắc nhớ tới hôm nọ đối diễn ở nhà với Hoắc Hi và nụ hôn cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào kia. Đó là nụ hôn đầu tiên của cô. Hồi cô lên cấp 3, gia đình cấm cô yêu đương, toàn bộ những rung động ngây thơ đều là tình yêu thầm vô tận. Chờ tới lúc rốt cuộc lên đại học rồi, cô định trải qua một mối tình vi diệu có một không hai, ai rẻ Hoắc Hi đề biêu ngang trời, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ trái tim cô. Những chú cờ hó đua idol không xứng có được tình yêu cũng không nghĩ tới nó. Chẳng ngờ cuối cùng, nụ hôn đầu tiên lại trao cho idol. Hức thật sự muốn vỗ tay cho thịnh đua idol mẫu mực kiều mà. Lạc Thanh nói, những cảnh thế này càng thẹn thùng càng phải hôn nhiều lần, cô kiến nghị cháu làm sao qua cảnh luôn trong một lần là tốt nhất. Hôn xong là coi như xong việc đối với diễn viên mà nói, hôn môi chỉ có thể tính là công việc thôi. Thịnh kiều gật gật đầu. Lạc Thanh lại nói, lần trước cô có đọc báo, nam diễn viên diễn cặp với cháu, hình như tên là Hoắc Hi đúng không? Nghe nói danh tiếng cao ngang tuyển ý, loại ngôi sao nổi tiếng rầm rộ thế này không biết tính cách thật sự thế nào cháu vào đoàn phim xong phải để ý nhiều vào nhé. Thịnh Kiều vội nói, anh ấy tốt lắm ạ. Lạc Thanh sừng sốt cười nói, hai đứa quen nhau à. Thịnh Kiều, dạ chúng cháu là bạn bè à. Anh ấy rất tốt tính cách cũng rất tốt, rất lương thiện, rất ôn hòa à? Lạc Thanh cười cười, vậy là tốt rồi. Thịnh Kiều cầm kịch bàn ngồi trở lại vị trí của mình. Sắc trời đã tối sầm, mấy vị khách mời còn lại đã mở ghế ra ngủ từ lâu. Cô vừa mới ngồi xuống, thẩm tuyển ý đeo bịt mắt bên cạnh liền ngồi dậy cánh tay gác lên lưng ghế nói với cô, người anh em, sao em lại còn ra bên ngoài khen đối thủ của anh như thế? Lương tâm em không thấy cắn rớt à? Thịnh Kiều. Anh chàng vô cùng đau đớn hỏi cô, nếu có một ngày anh và đối thủ của anh đồng thời rơi xuống nước, em sẽ cứu ai? Em nói đi, thịnh kiều cứu đối thủ của anh, sau đó dí điện vào trong nước giật chết anh luôn. thẩm tuyển ý, ếc, buổi chiều ngày hôm sau, máy bay rốt cuộc cũng hạ cánh. Sau khi ra nước ngoài, ở sân bay ngoại trừ sắc đỏ của ý nhân nhà thẩm tuyển ý thì mấy người khác cơ bản đều không có fan tới đón ở sân bay. Trải qua chuyến bay đường dài, sáu người đều mệt gần chết. Tổ chương trình phái xe đưa họ về khách sạn cái đã, lúc lên xe còn nói với họ 12 giờ đêm sẽ bắt đầu thu. Thẩm tuyển ý thức khắc nói, lại đánh đêm mà, có phải các thầy muốn tiết kiệm kinh phí nên lợi dụng bối cảnh trời cho không thế? Tổ chương trình, nói cái phác gì nữa? Sau khi đến khách sạn, mấy người trở về phòng từng người nghỉ ngơi. Lúc tới giờ ăn tối thì tập hợp với nhau ăn gì đó, chưa gì đã bị chương trình kéo đến địa điểm ghi hình tập này. Trời đất đã tối đen hẳn. Lúc đi xuống từ xe bus, bốn phía đều đang đánh đèn flash, tổ đạo diễn kiểm tra trang bị của từng người, vẫn chỉ cho mỗi người mang 5 món đồ đi vào. Tổ đạo diễn ở bên cạnh nói, tập này có hai vị khách mời gia nhập với các bạn cùng nhau hoàn thành hành trình tàu thoát. Quá có khách mời, mấy người đều tập trung tinh thần nhìn sang. Thịnh Kiều bị đèn flash chiếu đến mức hơi hoa mắt, cô đang giơ tay chắn thì thấy có người đi ngược sáng tới giữa ánh đèn flash, vành mũ tỏa bóng xuống mũi, chỉ có thể thấy rõ cặp môi mỏng kia. Tổ đạo diễn hoan nghênh hoắc hy, thịnh kiều, thẩm tuyển ý, toan rồi, nói phát ăn ngay, cảm giác mình sắp bị người anh em giật điện chết rồi. Trường 76 tận thế, rốt cuộc họ cũng biết tại sao tổ chương trình thiếu tiền đến mức phải đi đánh đêm rồi. Chắc chắn toàn bộ kinh phí đều đập hết lên khoản phí xuất hiện của hai lưu lượng hàng đầu này đây. Ngoại trừ là thanh không quan tâm đến chuyện gió mây trong showbiz, ở đây ai mà không biết những khúc mắc giữa thẩm tuyển ý và hoắc hy chứ. Ấy chà, sao đột nhiên lại thấy hơi kích động thế này? Tổ đạo diễn gần như không thể kiểm soát được khóe miệng đang điên cuồng muốn cong lên. Tập này còn cần gì cốt truyện và muối nữa? Hoàn toàn không cần. Game show đầu tiên có cả hai người hoác thẩm đứng chung một khung hình đã là điểm bùng nổ toàn Internet rồi. Nghĩ lại trước đó không lâu, khi tổ kế hoạch đưa hoác hi vào danh sách khách mời đặc biệt định mời, họ còn đều cảm thấy không thể nào. Tiền không thành vấn đề chủ yếu là hoác hi chắc chắn là không sẵn lòng đâu. Kết quả nhân viên công tác đi gặp tận nơi gửi thư mời trở về nói, Hoác Hy chỉ băn khoan 3 giây, liền mỉm cười gật đầu đồng ý. Ai, đúng là trời muốn chương trình nhà mình hot, chương trình nhà mình không thể không hot. Mọi người lần lượt chào hỏi Hoác Hy hoan nghênh anh đến, thẩm tuyển ý có vẻ cũng không hề ngăn cách mà bắt tay anh, lúc đến lượt thịnh kiểu ấy. Sao chương trình còn chưa bắt đầu cô ấy đã run lên rồi? Hoác Hy đứng trước mặt cô, vươn tay. Anh nói, xin chào tịnh Kiều, xin xin xin xin xin chào. Khi những ngón tay nắm vào nhau, anh siết nhẹ một chút như muốn nhắc nhở cô đừng lo lắng. Bởi vì đã mời được hoắc Hy, đến lượt khách mời thứ hai tổ chương trình liền hoàn toàn không ke Họ nhận ngay một tiểu sinh hạng ba do nhà đầu tư nhét vào. Cậu này đã từng diễn vai nam 4-5 năm trong mấy bộ phim lớn. Đây là kiểu diễn viên có thể gọi tên phim anh ta đóng nhưng không nhớ nổi tên thật anh ta tên là Dương Diệp. Tổ đạo diễn cầm loa nói toàn bộ tám vị khách mời đã tập hợp xong, bây giờ bắt đầu chia đội, hai người một đội, rút thăm quyết định. Ai bốc được màu giống nhau thì tự động nhóm lại với nhau. Ban đầu thịnh kiều còn thầm cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn lần đừng bốc phải hoắc hy, ngàn vạn lần đừng bốc phải hoắc hy. Cô ngẫm nghĩ, không đúng, ngàn vạn lần đừng bốc phải thầm tuyển ý, ngàn vạn lần đừng bốc phải thầm tuyển ý. Cô lại ngẫm nghĩ, vẫn không đúng, hoắc hy và thầm tuyển ý, ngàn vạn lần đừng có bốc phải nhau Cái gã nhảm xít kia toàn không làm theo kịch bản cốt truyện đâu, đừng liên lụy đến cục cưng của cô. Từng người rút bóng ra khỏi hộp quả bóng có thể mở ra, bên trong có châm cài năm cánh với những màu sắc khác nhau. Tới lúc hồi hộp thông báo kết quả, mọi người vặn quả bóng của mình ra. Kết quả lạc thanh và khách mời mới dương diệp bắt được màu vàng, phương trì và tăng minh bắt được màu đỏ thẩm tuyển ý và kỳ gia hiểu bắt được màu tím, hoắc hi và thịnh kiều bắt được màu lam. Thịnh kiều Ồ hái quá em cảm thấy đời mình đã lên mây ồ xe. Tổ đạo diễn mời đội tím lên nhận bằng điểm sinh mệnh và thẻ nhiệm vụ của các bạn. Nếu điểm sinh mệnh giảm về không, điều đó có nghĩa là các bạn đã chết phải đi vào nghĩa địa. thẩm tuyển ý, đội tím khó nghe quá. Em và tiểu gia muốn được gọi là đội màu nhiệm. Nơi nào có chúng em, nơi đó có phép nhiệm màu. Kỳ gia hiểu. Tổ đạo diễn, ok ok ok, cậu muốn gọi là gì thì là thế đấy, nào lại đây, đội màu nhiệm, đây là điểm điểm sinh mệnh và thẻ nhiệm vụ của các cậu. Tiếp theo là Phương Chỉ và Tăng Minh, Phương Chỉ nói, chúng ta cũng lấy tên đội đi. Để em nghĩ đã gọi là gì bây giờ? Tăng Minh, đội Sadako. Phương Chỉ, trai thằng anh có tí thẩm mỹ nào không vậy? Tổ đạo diễn, xin mời đội Sadako lên nhận vật phẩm nhiệm vụ của các bạn. Phương Chỉ, em còn chưa đồng ý mà. Em không cần lấy tên là đội Sadako đâu, Tăng Minh Anh phiền phức quá. Dương Diệp bốc chung đội với Lạc Thanh, vẫn còn rất khiêm tốn, lịch sự hỏi cô Lạc chúng ta có đặt tên không ạ? Lạc Thanh thật ra rất hiền hòa, cười nói, đặt chứ, sao lại không đặt? Sao lại để đám trẻ chơi một mình được? Cô cảm thấy cô cháu mình có thể đặt tên là đội Lạc Dương, khí chất Vương Thành, ngàn năm không ngã? Dương Diệp nói tên hay lắm ạ. Kế tiếp chính là Hoắc Hy và Thịnh Kiều Thẩm Thuyền Ý còn đang nói ở bên cạnh người anh em, anh đã nghĩ tên hộ hai người rồi tên là. Anh chàng còn chưa nói ra mồm, Hoắc Hy chúng tôi là đội thắng lợi. Thịnh Kiều, từ từ có phải anh đã biết được gì không? Anh cười cười với mọi người, cái tên này của chúng ta rất may mắn, nói không chừng thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Thẩm Thuyền Ý ban đầu còn cảm thấy cái tên đội mầu nhiệm của mình xịn nhất, giờ nghe anh nói như vậy, hình như tên đội mình còn thua thắng lợi rồi. Hức tại sao tên của người anh em ghép với tên đối thủ sẽ thành thắng lợi mà mình với người anh em ghép tên với nhau thì chỉ có thể gọi là bà thím. Thù được đồ nhiệm vụ kiểm tra xong trang bị tổ đạo diễn tuyên bố. Chủ đề của tập này tận thế. Đây là ngày cuối cùng trước khi trái đất bị hủy diệt các bạn có hai lựa chọn. Một là lựa chọn ở lại tìm cách cứu trái đất, không thành công cũng thành nhân. Nếu tìm được tất cả mọi người có thể sống sót, không tìm được tất cả những người ở lại đều phải chết. Lựa chọn thứ hai, trong thị trấn thảm họa có một con tàu vũ trụ, các bạn có thể lựa chọn lên phi thuyền rời khỏi trái đất cứu lấy huyết mạch sinh sản của loài người, nhưng phi thuyền chỉ có thể ngồi hai người. Bây giờ, mời các bạn đưa ra lựa chọn của từng người, một khi đã quyết định, nhiệm vụ cốt truyện sẽ không thể sửa đổi. Nói xong, tổ đạo diễn phát cho mỗi người một chiếc điện thoại di động giao diện có hai nút lựa chọn đang sáng lấp lánh. Vì để hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, đương nhiên hai người cùng một đội chọn chung nhiệm vụ là tốt nhất. Thịnh Kiều lặng lẽ hỏi Hoắc Hy, chúng mình chọn gì đây à? Hoắc Hy nói, em muốn chọn cái gì? Cô chỉ vào cái nút thứ nhất đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng, là em thì em sẽ chọn cái này, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Vừa mới nói xong, Hoắc Hy liền ấn xuống. Thịnh Kiều, cô cũng chọn theo tai nghe đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở, người chơi lựa chọn nhiệm vụ cứu vớt trái đất kế tiếp xin hãy nỗ lực vì hàng tỷ sinh linh. Hai người họ chọn xong nhanh nhất đội màu nhiệm bên cạnh lại đang cãi nhau ỏm tòi. thẩm tuyển ý nói, cái thằng nhãi con này sao chú lại như thế? Sao chú chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn một mình chứ? Kỳ gia hữu nói, trong trò chơi, tồn tại là mục đích duy nhất đương nhiên phải chọn cái gì có tỷ lệ sống cao nhất chứ? thẩm tuyển ý, vậy mặc kệ đồng bào của chúng ta sao? chú có tí tình yêu nào không kỳ gia hữu đứng giữa thế giới gọi tình yêu cũng không cứu được đồng bào chúng ta đâu thẩm thuyền ý thế thì lựa chọn lên phi thuyền cũng làm gì có cách nào sản sinh được huyết mạch của loài người chứ em giai ơi đôi mình được dựa cho dù ngồi phi thuyền chạy trốn ra ngoài không gian sống sót được thì cũng không đẻ con nổi đâu á kỳ gia hữu tại sao cậu lại phải trung tim với bác chứ từng đội đưa ra lựa chọn tai nghe đều có tiếng nhắc nhở tương ứng Những ai cùng chọn nhiệm vụ phi thuyền tất nhiên sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, còn lựa chọn cứu vớt trái đất thật ra có thể liên thủ, cũng không biết các đội thật ra lựa chọn cái gì. Có lẽ mọi người đều sẽ nói chúng tôi muốn cứu vớt trái đất để giấu giếm thân phận tăng khả năng thắng. Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, sắp tiến vào thị trấn thảm họa tổ đạo diễn nói, còn một việc quên chưa nói. Trong 8 người các bạn, có một người có thân phận khác biệt xin hãy hành sự cẩn thận. gì cơ, tập này còn phải đánh nhau với gian tế. Bốn nhóm khách mời đi vào cảnh tượng từ bốn hướng khác nhau. Thời gian đã gần 12 giờ, màn đêm không có mấy ngôi sao ánh trăng cũng mông lung, chỉ có những chiếc đèn flash đã trang bị tốt trước mặt im lặng phát sáng. Bụi đất vần lên trong ánh sáng, thị trấn được sử dụng để quay cảnh thảm họa đổ nát thê lương, những tòa kiến trúc hiện đại nửa nghiêng nửa sụp, cột điện trên đường cũng nghiêng ngả, nhánh cây nện lên tù kính thủy tinh nát đầy đất một số góc còn đang bốc cháy. Tịnh kiều nhỏ giọng nói cảnh tượng ở đây chân thật quá đi, giống như thành phố bị người ngoài hành tinh xâm lấn trong phim chiếu dạp ý. Bốn phía đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên trống trải, không hề kinh động đến chim bay lên. Yên tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ hai thầy quay phim đằng sau, xung quanh hai người không có sinh vật sống nào. Bối cảnh của tổ chương trình rất chân thật nơi này quả khiến lòng người sinh ra cảm giác đã đến thời tận thế của nhân loại. Hoặc khi nghe ra sự sợ hãi trong giọng cô. Lần nào cô ấy cũng sợ hãi như vậy sao? Vậy mấy tập trước làm sao cô ấy cố nhịn qua được? Anh thấp giọng hỏi em thích xem phim siêu anh hùng không? Thịnh Kiều thích ạ. Avenger được quay ở Atlanta đấy, nói không chừng dùng cảnh tượng ở trấn nhỏ này này. Thịnh Kiều vừa vui vừa sợ thật ạ. Ừ thật đấy, anh nói như vậy, hình như cô cũng không còn sợ nữa. Nơi này từng có siêu anh hùng chiến đấu đó. Hoặc khi thấy bước chân của cô nhẹ nhàng hơn, bèn rũ mắt mỉm cười nhàn nhạt. Họ lựa chọn cứu vớt thế giới, sau khi vào trong nhất định phải tìm biện pháp cứu thế giới. Nhưng tổ chương trình cũng chưa nói biện pháp là gì, chỉ có thể vừa đi vừa xem xét ven đường, xem có thể phát hiện manh mối gì không. Thịnh Kiều vẫn luôn nhắc nhở mình trong lòng, chiếc máy quay nhất định phải cách hoắc hy xa một chút, giữ vững khoảng cách thật tốt. Không tùy ý giao lưu, không tạo xịt căng đan, hoắc hy đi bên trái, cô đi bên phải, ở giữa cách hẳn một làn đường xe chạy. Thầy quay phim vạn năm không mở miệng lần đầu tiên không nhịn được lên tiếng, hai người cách nhau xa quá, không quay cùng không hình được. Thịnh Kiều, hoắc Hy thu hồi ánh mắt quan sát khắp nơi, anh quay đầu lại mới phát hiện cô đã chạy sang bên kia đường, đang dụi tay vào tủ kính của cửa tiệm hận không thể thu mình lại. Đúng là vừa tức vừa buồn cười. Hừ, tủ kính, ma nơ canh trong tủ kính kia hình như vừa mới cử động. hoắc Hy không đổi sắc mặt lại đây. Thịnh Kiều em đang tìm manh mối mà. "Hoa hi, muốn anh tới mời em không? Éc, cô vội vã bước qua. Vừa mới chạy đến trước mặt anh, cổ tay cô đột nhiên bị nắm lấy. Thịnh Kiều còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo đi bắt đầu chạy như điên. Tù kính đằng sau kêu xoảng một tiếng, thủy tinh vụn văng đầy mặt đất. Cô cả kinh quay đầu lại nhìn, phát hiện trong tù kính mới nãy cô dựa vào có một con ma nơ canh đang giãy dụa bỏ ra tư thế quỷ dị, như thể vật lạ bị mắc kẹt trong lớp da vạn vẹo khắp nơi. Ma ơi! Họ chạy như điên một lúc xoay thêm mấy vòng, phía sau rốt cuộc không còn động tĩnh. Hai người dừng lại thịnh kiều mệt đến mức thở hồng hộc, không nói nên lời nữa, hoắc hi luyện nhảy hát lâu năm nên thể lực tốt hơn cô nhiều chạy cả trăm mét vẫn chẳng thở dốc chút nào. Cô thở hồn hển hồi lâu mới đỡ hơn, lại vội nhìn quanh quất khắp nơi, hoắc hi nói, đã kiểm tra rồi, không có đâu. Cô nghĩ lại mà sợ, đó là cái gì vậy? Nhân viên công tác mặc một lớp gia hóa trang đấy, đừng sợ là giả thôi tổ chương trình quá vô nhân tính thủ đoạn dọa người thế này cũng làm ra được dường như sợ kinh động đến cái gì cô nhỏ giọng hỏi bây giờ chúng ta đi đâu ạ? hoắc hi dương mắt nhìn về phía nơi xa chỉ qua đi lên cao xa xa có một tòa nhà cao chót vót đứng một mình vừa nhìn đã biết là điểm kích hoạt cốt truyện rồi hù hù hù có anh ở đây dường như cô không cần phải đắn đo nữa an tâm quá hoắc hi nhận thấy ánh mắt đột nhiên cảm động sùng bái của cô anh cúi đầu cô đang ngước khuôn mặt nhỏ nhìn anh không chớp mắt gió thổi qua lông mi cô khẽ run lên anh duỗi tay xoa xoa đầu cô nhẹ nhàng mỉm cười đi thôi có điểm đến rồi nện bước cũng kiên quyết hơn nhiều vừa mới qua một góc phố thịnh kiều đã tinh ý nghe thấy những tiếng sột soạt bước chân hoắc hi khựng lại hiển nhiên anh cũng nghe được anh chắn trước người thịnh kiều một chút đang tìm kiếm nơi phát ra tiếng động thịnh kiều ở phía sau bỗng nức nở ra tiếng hoắc hoắc hi đó là thứ gì Anh quay đầu lại, nhìn theo ngón tay run rẩy của cô. Bên cạnh một chiếc xe đã hỏng, có một người mặc quần áo rách nát đang ngồi sổm. Gã đưa lưng về phía họ, chúi đầu như đang làm gì tiếng động kỳ quái phát ra từ đó. Dường như nghe thấy tiếng người, gã cũng quay đầu. Một khuôn mặt trắng bệch trên mặt toàn là những đốm đen quanh môi máu thịt nhầy nhụa, gã ta đang ăn một xác chết. Máu đỏ sậm nhễu ra từ lòng bàn chân gã, ngực của thi thể đã bị đào rỗng. Gã siết trong tay một trái tim, nhếch miệng mỉm cười với họ. "Thịnh Kiều, Hoắc Hi, tổ chương trình, sao phải vậy? Diễn viên quần chúng cũng không dễ dàng gì mà. Tuy rằng cô sợ ma, nhưng lại không sợ xác sống lắm, vẫn còn sức lực gọi Hoắc Hi, đi mau đi mau." Vừa mới nói xong, cô liền nghe thấy tay nghe của mình đinh một tiếng, truyền ra giọng nói lạnh như băng của hệ thống, "Người chơi bắt đầu dị biến, tiến độ dị biến 10%." "Thịnh Kiều, có ý gì đây?" Vờ lờ tổ chương trình các người lăn ra đây giải thích rõ ràng, dị biến là thế nào. Mình sắp dị biến, vờ lờ mình chính là gian tế duy nhất trong mọi người à. Cô nghiến chặt chân răng, kìm nén sự căng thẳng, thật cẩn thận nhìn hoắc hi Anh chẳng có chút khác thường nào, còn thấp giọng nói, có lẽ trên đường sẽ còn gặp được nữa đấy, cẩn thận một chút. hức lúc dị biến đạt 100%, có phải cô cũng sẽ bị biến thành xác sống không? Đến lúc đó, họ chính là kẻ thù rồi. Không cho dù biến thành xác sống cũng phải làm một xác sống tràn ngập tình yêu. cô sẽ bảo vệ anh thật tốt bất kể thân phận của mình. chương 77, đang khinh thường các bé xác sống chúng tôi ư? là một con xác sống tràn ngập bí sen lớp trong lòng, một con xác sống đua idol, một con xác sống muốn thực hiện giấc mộng Trung Quốc Thịnh Kiều quyết định bỏ qua lời nhắc nhở của hệ thống, làm bộ không biết chính mình là một con xác sống. nhiệm vụ nên làm thế nào thì cứ làm như thế, có chuyện nên đi thế nào thì vẫn đi như vậy chỉ cần đến thời khắc cuối cùng, cô bảo vệ hoắc hi sống sót thì nhiệm vụ của chính mình đã hoàn thành. chỉ cần xác sống cũng dâng lên một chút tình yêu thì trái đất này sẽ trở thành một nhân gian tươi đẹp. ôi, kẻ ngồi bên cạnh chiếc ô tô hỏng dường như này sinh hứng thú với người sống, ném trái tim đạo cụ trong tay xuống, lắc lư chạy về phía họ. tuy rằng biết là giả, nhưng tình cảnh này vẫn đáng sợ một cách khó tả. huống chi hiệu ứng trang điểm kia thật sự quá ghê tởm, nhìn gần có khi tối về gặp ác mộng mất. Hoặc khi túm lấy cổ tay cô cất bước chạy ngay. Vừa mới chạy chưa được mấy chục mét bên đường lại có một đám xác sống quần áo tà tơi lao ra cứng đờ vặn vẹo thân thể bao vây lấy họ từ bốn phương tám hướng. Tổ chương trình táng tận lương tâm, đồ điện tử tượng trưng cho điểm sinh mệnh trên cánh tay phát ra tiếng cảnh báo tích tích tích nhắc nhở họ đám xác sống trước mặt có uy hiếp nghiêm trọng với sự sống của họ. Hai người không còn đường trốn. Cảnh tượng cực kỳ chân thật giống như họ thật sự bị xác sống vây bức đến đường cùng, cảm giác bất lực và sợ hãi nảy lên mạnh mẽ. Thịnh kiều quả thực hận không thể thua tiến độ dị biến lên 100% luôn, như vậy cô sẽ có thể phá vòng vây để bảo vệ người cô yêu. Phía sau là một cửa hàng tiện lợi, không thoát được thì cũng chỉ có thể trốn đi. hoắc khi kéo cô chạy vào khóa trái cửa tiệm lại kéo một chiếc container ngã trên mặt đất đến che trước cửa. Nhìn xuyên qua tù kính thủy tinh, họ thấy đám xác sống vây lại từng cái từng cái một nhanh chóng vây kín cả cửa hàng tiện lợi này. Họ phù ngoài cửa kính đập lên mặt kính còn tông cả cửa ai nấy đều diễn rất thật. Các anh bình tĩnh một chút đi. Đây chỉ là game show thôi á. Có phải các anh quay phim xác sống thật đâu? Nếu là mấy tập trước gặp phải tình cảnh bức chết con nhà người ta này của tổ chương trình Thịnh Kiều chắc chắn đã dùng cách không ngờ tới đi tìm lối tắt chống đối lại bọn họ từ lâu. Nhưng bây giờ có Hoắc Hi ở bên cạnh lòng giả cô đều hướng cả về anh còn muốn bảo vệ anh đi xong cốt chuyện để đạt được thắng lợi thần lực bác đều bị phong ấn. Ai dè Hoắc Hi nói có muốn ăn khoai lát không? Thịnh Kiều, đạo cụ do tổ chương trình bố trí luôn rất trâu chó trên container trong cửa hàng tiện lợi bày đầy đồ ăn vặt nãy anh nhìn ngày sản xuất vẫn còn chưa quá hạn sử dụng. Thịnh Kiều nhỏ giọng nói vậy ăn một gói đi ạ. Hoắc Hi lại hỏi ăn vị gì? thịnh kiều vị dưa chuột đi hoặc vị gốc cũng được ạ. hoắc hi chọn chọn lựa lựa trên container rồi cầm hai gói khoai lát lại đây. sau đó sắc sống đứng bên ngoài liền thấy hai người họ ngồi bên trong gặm khoai lát. sắc sống xin hỏi hai anh chị có ý tứ gì? đang khinh thường các bé sắc sống chúng tôi ư? có thể nghiêm túc đối xử với mồ hôi công sức của diễn viên quần chúng không ạ? Thịnh Kiều vừa ăn khoai lát còn vừa nhìn chằm chằm tình hình bên ngoài che miệng thì thào hỏi. "Hoắc khi chúng mình bên ngoài ăn khoai lát thực ra là đánh lạc hướng bọn họ đúng không ạ? Hoắc khi chúng ta chính là ăn khoai lát thôi. Anh chưa ăn bữa tối. Thịnh Kiều ơ, cô vội chạy tới cạnh container chọn lựa từ trên xuống dưới một lần còn cầm hộp sữa bỏ lại đây. Vậy anh ăn nhiều một chút à? Ăn no xong chúng ta lại nghĩ cách không vội. Sắc sống bên ngoài, tổ đạo diễn. Tổng đạo diễn cho chúng nó biết thế nào là lễ độ đi. xác sống bắt đầu mạnh mẽ tông cửa, mỗi một lần tông vào cái container lại kêu bang bang hai tiếng. Thịnh kiều xài chân chạy tới, liều mạng chống kệ để hàng, cắn răng nói, hoắc hy Anh cứ từ từ ăn, không vội, nếu phá cửa kính thì sợ thủy tinh gây thương tích nên tổ chương trình cũng không dám chơi quá lớn, bèn hạ lệnh nhất định phải tông cửa đi vào. hoắc hy đặt hộp sữa uống được một nửa lên kệ để hàng, ngón tay cái quẹt qua khóe miệng. Anh đi đến góc tường dọn hết sập kệ ra, để lộ ra cửa thoát hiểm phòng cháy ở sau bức tường. Anh tháo vòi nước phòng cháy ra, kéo đến cửa, lại gọi Thịnh Kiều, đi lấy bình chữa cháy kia đi. Thịnh Kiều vội đi ngay. Từ vòi phòng cháy và bình chữa cháy, đều có thể sử dụng bình thường, hoặc khi nhắm miệng vòi nước sắp xả về phía cửa thấp giọng nói, chờ lúc họ đánh vỡ cửa thì em mở chốt ra, sức nước của vòi phòng cháy rất mạnh nhất định họ không kháng được. Chờ lúc thông cửa thì em cứ chạy ra ngoài, nếu bên cạnh còn xác sống, em cầm bình chữa cháy phun họ. Thịnh Kiều sốt ruột hỏi, vậy còn anh? Anh cúi đầu cười với cô, anh chạy trốn mau hơn em, sẽ đuổi kịp em thôi. Cô nặng nề gật gật đầu, ôm chặt bình chữa cháy. Tổ đạo diễn, xác sống bên ngoài đột nhiên không muốn tông cửa nữa. Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hô to, người anh em. Chúng anh tới cứu em đây, Thịnh Kiều, Hoắc Hi nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh họ thấy thẩm tuyển ý và kỳ gia hữu ở phố đối diện mỗi người dơ một cây đốt cháy sáng hừng hực chạy rầm rầm sang đây như vận động viên olympic rước đuốc trong phòng có nước ngoài phòng có lửa xác sống thật sự tuyệt vọng hết sức tổ đạo diễn sống không còn gì luyến tiếc nói dọa dọa họ tí thôi rút lui đi vì thế các xác sống làm bộ làm tịch dương nhanh múa vút một phen từng người rời đi hoắc hi dọn kệ để hàng ra mở cửa thẩm Thuyền Ý và Kỳ Gia Hữu ở ngoài tắt đuốc đi, nói là để tiết kiệm mồi lửa. Thịnh Kiều hỏi, sao hai người lại tới đây? Kỳ Gia Hữu nói, chúng em trốn ở tòa nhà nhỏ chéo chéo đây, nhìn thấy anh chị bị xác sống ép ở chỗ này. Cũng may trong tòa nhà đó có mấy ngọn đuốc dài rác anh Thuyền Ý lại mang theo bật lửa. thẩm Thuyền Ý nhét ngọn đuốc đã dập vào trong ba lô, như thể cõng quay cười lửa, vẻ mặt đắc ý, người anh em thấy anh đủ thành ý chưa? Từ ngộ chính là duyên đó, hay là chúng mình kết minh đi? Thịnh Kiều, không cần, không có duyên. Thẩm tuyển ý, người anh em, em đã quên ngày xưa chúng mình từng nắm tay nhau trải qua những chuyện. Thịnh Kiều quay đầu đi thẳng, hoặc khi chậm gì gì theo sau trước khi đi còn thân thiện vẫy vẫy tay với anh chàng. Thẩm tuyển ý quay đầu nói với kỳ gia hữu, người anh em thay đổi rồi, trước kia cô có thế đâu, giờ cổ lạnh lùng tàn nhẫn với anh quá. Kỳ gia hữu, chị ấy không thay đổi đâu, chị ấy vẫn luôn đối xử lạnh lùng tàn nhẫn với anh mà. Thẩm tuyển ý ép. Tịnh kiều lạnh lùng tàn nhẫn đi được mấy bước quay đầu thấy Hoắc Khi theo kịp sự lạnh lùng đều hóa thành dịu dàng, trong ngực cô còn ôm cái bình chữa trái kia quan tâm hỏi anh, Hoắc Khi anh ăn no chưa ạ? Anh gật gật đầu, nếu anh ăn chưa no cô sờ trái sờ phải, lấy một túi bánh quy trong túi ra. Em còn có cái này ạ? Tổng đạo diễn, lại không soát người à? Tổ đạo diễn, soát rồi ạ, cái này cô ta mới thó ở cửa hàng tiện lợi. Tổng đạo diễn, đang lúc nào rồi mà cô ta còn nhớ thó đồ? Tổ đạo diễn, Bắc mạc phải khác người bình thường chứ? Cạn hết cả lời thôi thì ok. Hai người tiếp tục đi về phía tòa nhà cao tầng. Kỳ gia Hữu và Thẩm tuyển ý đi đằng sau họ tuy rằng không kết liên minh, nhưng vẫn mặc định là hình thức tổ đổ đội. Càng đi về phía trước ánh đèn flash càng lúc càng tối hơn, tổ đạo diễn thiết lập cốt truyện vào ban đêm cũng là để kiểm soát ánh sáng bằng màn đêm. Trước mặt họ xuất hiện một công viên, ở giữa còn có một đài phun nước đang hoạt động. Nhưng dòng nước rất yếu ớt chắc là tại không đủ điện. Sóng nước trên mặt đài lóng lánh, đến gần thì thấy, dưới đáy nước còn có rất nhiều đồng su bạc ước nguyện. thẩm tuyển ý nói, ở chỗ này tự dưng lại có đài ước nguyện tôi cảm thấy không đơn giản. Mấy người đều nhìn anh chàng, chỉ thấy anh chàng móc trong túi ra một đồng xu búng đánh thùm vào nước chắp tay nhắm mắt nói tôi ước có một phi thuyền để thoát khỏi trái đất. Ba người. Thầm tuyển ý đợi hồi lâu thở dài nói ai tôi còn tưởng đây là phúc lợi mà tổ đạo diễn trộm sắp xếp biết ngay là họ sẽ không thử tế như vậy mà. Tổ đạo diễn, tôi lại nhặt tiền của tôi về. Anh chàng ghé vào đài phun nước vớt đồng xu mới nãy lên, thịnh kiều đúng là hận không thể đá thẳng anh ta vào đó. Vớt hồi lâu, anh chàng vớt một đồng tiền ước nguyện lên, ngó trái ngó phải, lại ném về. Một đồng tiền ước nguyện trong đó rơi xuống khỏi đài, lăn lông lốc đến cạnh bàn chân thịnh kiều cô cúi người nhặt lên tùy ý liếc hai cái đồng tiền ước nguyện này to gấp đôi đồng xu bình thường hai mặt trước sau đều khắc hình ảnh cô híp mắt nương theo ánh sáng ngắm nghía mặt trên khắc mấy hình người hình điêu khắc quá nhỏ ánh sáng lại quá mờ ảo thật sự không nhìn rõ được cô tùy tay cất vào trong túi Tai nghe đinh một tiếng hệ thống lạnh như băng nhắc nhở tiến độ dị biến của người chơi đạt hai mươi bà vai thịnh kiều co rụt lại sợ bị ba người bên cạnh nghe thấy trước mắt đột nhiên tối sầm Tất cả đèn flash bốn phía đều tắt ngóm, đột nhiên mất đi ánh sáng, đôi mắt còn chưa thích nghi được với bóng tối ngay, họ không thể nhìn thấy gì cả. Trong bóng tối đen kịt có tiếng bước chân sột soạt. mươi 78, con người cuối cùng trên trái đất. Tiếng điểm sinh mệnh cảnh báo tiếng bước chân sột soạt mấy người hoảng loạn sợ hãi láo nháo thịnh kiều hét to cây đuốc của mấy người đâu. Mau, cây đuốc, thẩm tuyển ý và kỳ gia Hữu vội đáp hai tiếng, móc đuốc ra. Tịnh Kiều vừa lo vừa sợ, nhỏ giọng run rẩy gọi, "Hoắc Hi." "Hoắc Hi anh ở đâu?" Cô tay bị người ta nắm lại, kéo cô tới cạnh bên mình, anh thấp giọng nói, "Anh ở đây, đừng sợ." "Em có sợ đâu, em là đứa lạc loài dị biến em còn sợ gì nữa, em lo là lo cho anh đó." Cô nương theo bóng dáng anh tiến lên hai bước, vươn tay che anh ở đằng sau. Sau đó cô liền nghe thấy hai tiếng nước bắn tung tóe, sau đó là tiếng hô đồng thời của Thẩm Thuyền Ý và Kỳ Gia hiểu. Vờ lờ đốt của em đâu? Anh trượt tay, đốt rớt trong nước rồi. Thịnh Kiều, bên cạnh có một quầng sáng lóe lên, là đèn pin mini mà hoắc hi đem theo anh đảo qua mặt sau, chiếu vào đài phun nước. Trèo lên trước đã, bục của đài phun nước cao chừng một mét, mấy người nhanh chóng trèo lên trên, trên mặt nước dập dềnh có hai cây đuốc Thịnh Kiều ngồi xổm trên đài phun vớt lên, chỗ đánh lửa đã bị nước ngấm ướt sũng, không thể đánh lửa được nữa. Thịnh Kiều, hai người giỏi quá nhỉ, cùng đánh rớt đốt xuống nước luôn. Sao không ngã cả đôi vào nước đi? Nguồn sáng duy nhất chính là chiếc đèn pin leo lét trên tay hoắc hy. Chùm tia sáng chiếu ra ngoài cũng chỉ được khoảng cách tầm 2-3 mét. Mà trong 2-3 mét này, mấy người nhìn thấy những thứ đang mấp máy bò trên mặt đất là sinh vật dị dạng. Họ mặc trang phục hóa trang, bao cả người ở bên trong, đến đầu cũng bọc lại tựa như một con nhậu, chỉ có hai cái lỗ đen làm lỗ thở và chỗ cho mắt chúng ra sức vặn vẹo giống như đã bị hủy đi xương cốt chỉ để lại da thịt mềm như bông bò từng tấc từng tấc tới trước mặt họ da đầu thịnh kiều tê dại món đồ điện tử tượng trưng cho điểm sinh mệnh chẳng những kêu tích tích mà còn bắt đầu lập lòe ánh sáng đỏ càng khiến cho lòng người căng thẳng bây giờ họ giống như dê núi sắp bị làm thịt căn bản không hề có cách nào hoắc khi nhíu nhíu mày trầm tư nói một trăm điểm sinh mệnh chắc là đủ phá vòng vây ở đây vọt ra ngoài nhỉ Trả giá một phần điểm sinh mệnh để thoát khỏi đây dường như là con đường duy nhất. Những sinh vật dị dạng này chỉ có thể bò trên mặt đất, chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi này, chúng sẽ không đuổi kịp được. thẩm tuyển ý lập tức nói, chắc đủ đấy. Chúng ta phân công nhau chạy sao? Thịnh Kiều đột nhiên nói, chờ một chút, mấy người đều quay đầu nhìn cô. Tại sao phải lãng phí điểm sinh mệnh? Chỉ cần chúng ta cứ đứng trên này, chúng không bò lên nổi đâu. Kỳ gia hữu hỏi, cứ dây dưa ở đây à? Thịnh kiều chúng ta cứ lầy vào tổ chương trình cũng không kéo dài nổi đâu. Họ cần đủ tư liệu sống để biên tập cắt ghép chương trình mà cứ vây mãi chúng mình trong này, đến lúc đó chương trình chiếu cái gì? Chiếu cảnh chúng ta đứng trên đài phun nước ngắm sinh vật dị dạng sao? Tổ đạo diễn, giả thiết của đám sinh vật dị dạng này chính là không có xương, chỉ có thể bò trên mặt đất. Nếu tổ đạo diễn tuân thủ quy tắc trò chơi, đúng là không thể khiến diễn viên quần chúng trèo lên trên được. Hai lưu lượng lớn của chương trình đều ở đây, cứ kéo dài thế này mãi, lúc hậu kỳ không chiếu ra được gì thì chương trình còn diễn gì nữa. Sao cô ta lại tìm ra được lỗ hồng nữa vậy? Tổ đạo diễn xác thật có chủ ý khiến họ hao tồn một phần điểm sinh mệnh ở đây, bây giờ bị cô phá thối như vậy, điểm sinh mệnh không thể trừ được cốt truyện về sau còn kích phát thế nào được nữa. Đã làm gian tế dị biến, có thể có một tí giác ngộ của gian tế được không? Đúng ra phải làm điểm sinh mệnh của bạn đồng hành giảm xuống càng nhanh càng tốt chứ, sao cô ta còn phản lại thế này? Tổ đạo diễn hỏi, làm sao bây giờ? Tổng đạo diễn tăng tiến độ dị biến lên. Sau đó Thịnh Kiều liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở trong tay nghe tiến độ dị biến của người chơi 30%, mở nhiệm vụ ẩn. Xử lý con người có thể dừng dị biến. Thịnh Kiều tôi không biết tôi không biết chữ tôi không nghe thấy. Trên đài dưới đài cứ lầy nhau mãi như vậy thẩm thuyền ý hình như đứng lâu mỏi chân bèn ngồi xổm xuống thay đổi tư thế kết quả anh chàng đứng không vững thân mình đột nhiên ngả về đằng trước phần nước này nhỏ hẹp mấy người đứng cũng rất co quắp kỳ gia hữu bị anh chàng chạm vào người một cái bèn ngã thẳng khỏi đài thịnh kiều kéo kỳ gia hữu lại theo bản năng cậu ngã mạnh quá kỳ gia hữu túm chặt cổ tay áo của cô giật cả cô xuống hoắc khi đương nhiên là muốn kéo thịnh kiều kết quả trong nháy mắt cả bốn người đã rớt khỏi đài phun nước Thịnh Kiều chỉ kịp hét lớn một tiếng thầm tuyển ý cổ tay đã bị người túm chặt thất tha thất thiểu chạy như điên về phía trước. Đèn flash xoạch một tiếng bật hết lên chiếu sáng con đường phía trước. Điểm sinh mệnh bắt đầu giảm đi tạch tạch tạch tới lúc họ hoàn toàn chạy khỏi vòng vây của các sinh vật dị dạng thì điểm sinh mệnh của Thịnh Kiều đã giảm xuống còn 69 điểm, điểm sinh mệnh của Hoắc Hi giảm xuống còn 54 điểm. Bởi vì anh đi trước mở đường, phần lớn công kích của sinh vật dị dạng đều đánh lên anh. Khi chạy trốn mấy người họ chạy theo những phương hướng khác nhau, bây giờ đã chạy tan tắc thịnh kiều muốn đánh thẩm tuyển ý để chút giận cũng không tìm thấy người nữa. Tai nghe lại vang lên giọng nói lạnh băng vô tình của hệ thống, điểm sinh mệnh của người chơi giảm xuống, sức chống cự yếu bớt tiến độ dị biến đạt 50%. Nếu trước khi đạt 100% còn chưa dừng dị biến thì sẽ vĩnh viễn trở thành xác sống. Thịnh kiều tôi không biết tôi không biết chữ tôi không nghe thấy. hoắc khi đột nhiên nói thẩm tuyển ý hơi có vấn đề. Thịnh Kiều, hừm hình như anh ta cố ý đẩy chúng ta xuống. Trong lòng Thịnh Kiều nhủ thầm, không thể nào, mình mới là gian tế chứ. Anh ta cố ý đẩy mình thì có được lợi gì đâu. Cô chưa kịp nghĩ sâu xa, tổ chương trình lại cho người đằng sau làm ra động tĩnh. Khoảng cách tới tòa nhà cao tầng đã không còn bao xa, hoặc khi nói tới đó trước rồi nói. Cô gật gật đầu theo sát bước chân anh. Vừa mới đi qua góc đường, họ liền thấy có một người chạy đến từ đối diện hóa ra là tằng Minh. Thấy họ anh ta có vẻ rất mừng rỡ vừa vẫy tay vừa gọi, rốt cuộc cũng gặp được bạn đồng hành. Thịnh Kiều thấy anh ta chỉ có một mình, bèn hỏi, Phương chỉ đâu? tằng Minh ảo não hết sức, lúc bọn anh đi vào bị xác sống bao vây, điểm sinh mệnh của cô ấy về không, bị mang đi rồi. Thịnh Kiều nhìn điểm sinh mệnh của anh ta, biểu hiện là 77 điểm. tằng Minh nói, chúng ta kết minh đi, nhiệm vụ của anh là cứu vớt trái đất hai đứa thì sao? Thịnh Kiều cảm thấy có gì đó sai sai. Chị ấy chết ngay mà điểm sinh mệnh của anh còn nhiều vậy á? Sao anh làm được vậy? Có phải anh dùng chị ấy để chắn sát sống không? tằng Minh vẻ mặt thương tâm, tiểu kiều, sao em lại nghĩ anh như thế? Anh là loại người này sao? Thịnh kiều tập trước nữa anh bắn lén em còn gì, nếu không có áo chống đạn em đã ngủ rồi. tằng Minh, chuyện tập trước nữa mà em vẫn còn nhớ tới tận giờ à? Phụ nữ đều thù dai vậy á? Anh ta lại nhìn hoắc Hy, hoắc Hy chúng ta kết minh đi. Điểm sinh mệnh của cậu và Tiểu Kiều đều không còn nhiều lắm, hơn nữa phần thắng của tôi lớn hơn một chút đó. Tôi thật sự không phải gian tế mà. Hoắc Hê cười, cười cười, lần đầu tiên em tới đây, không biết cách chơi, anh cứ hỏi cô ấy đi ạ. Ba người đang nói chuyện, hành lang bên đường lại có sắc sống đuổi theo ra. Cũng không kịp băn khoăn nữa Thịnh Kiều vội nói, chạy thẳng về phía tòa nhà cao tầng kia. Tòa nhà kia nằm ở cuối con phố này, ba người cất bước chạy như điên, sắc sống đằng sau dần dần hội thụ thành một nhóm, đuổi theo không dứt. Sau đó ba người liền nghe thấy đằng sau có một giọng nói phẫn nộ "Tằng minh anh đứng lại đó cho em. Em muốn cắn chết anh, lại còn là phương trì. Tịnh Kiều vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua, cô ấy đã thay đổi hóa trang của sắc sống, tóc bị đánh dối lung tung cả trên mặt cũng có hiệu ứng hóa trang đặc biệt. Hiển nhiên là sau khi điểm sinh mệnh về không cô ấy đã trở thành sắc sống. Hệ thống nhắc nhở Phương Trì, xác sống không được nói chuyện. Phương Trì, Tằng Minh vừa thấy lớp hóa trang của Phương Trì, liền cười như điên cả quãng đường, nhưng tốc độ lại không chậm đi. Hoắc Hi phải đợi Thịnh Kiều, hai người nhanh chóng bị Tằng Minh bỏ xa phía sau. Lúc họ chạy tới lối vào dưới lầu tòa nhà cao tầng kia Tằng Minh đã đi vào. Thịnh Kiều lo lắng hoang mang rối loạn đẩy cửa, mới phát hiện cửa bị khóa trái. Tằng Minh trưng vẻ mặt hối lỗi đứng bên trong cười với họ. Thịnh Kiều đấm cửa, gào tọa anh làm gì thế anh mau mở cửa ra. Tằng Minh nhún vai với cô, xoay người đi vào bên trong. Xác sống đằng sau càng đuổi càng gần, Thịnh Kiều quả thực lo muốn khóc. Cô còn đang điên cuồng đấm cửa, Hoắc Hy đã bình tĩnh quan sát xong hoàn cảnh bốn phía túm cô chạy về phía hẻm nhỏ bên trái. Cuối ngõ nhỏ là một cánh cửa sắt bị khóa chặt, hai người chạy đến trước cửa sắt, Hoắc Hy cúi đầu hỏi cô em có thể trèo lên trên được không? Thịnh Kiều lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, gần như sắp bật khóc đến nơi. Hóa khi anh mau trèo lên đi, anh mặc kệ em. Cô xoay người lại thấy chết không sờn mà giang đôi tay. Em ngăn họ lại, anh đi mau đi. Hóa khi cúi đầu nhìn khóa sắt kia, sừng sốt một chút, duỗi tay kéo kéo. Khóa sắt lâu năm không được tu sửa, bèn rơi loảng xoảng xuống đất. Đây là thông đạo chạy trốn mà tổ đạo diễn đặc biệt thiết lập, hai người thật sự rất may mắn, vừa vặn chọn được con đường sống này. Nếu mới nãy họ dễ phải thì chỉ có thể lâm vào đường chết. Hoặc khi đẩy cửa sắt ra, còn sách cả Thịnh Kiều đang giang hai tay định lấy thân ngăn địch vào. Thịnh Kiều đã chuẩn bị tốt tinh thần hy sinh vì tình yêu. Ven đường sau cửa sắt còn có một đống khóa xe đạp. Chờ thầy quay phim đi qua, hai người dùng khóa xe đạp khóa cửa sắt lại, sát sống ở phía đối diện còn đang liều mạng đập cửa. Phương chỉ đứng ở phía trước, do có quy tắc không thể nói chuyện cô ấy dùng vẻ mặt sinh động làm mặt quỷ với Thịnh Kiều. Thịnh Kiều cười ná thở với lớp hóa trang đặc biệt trên mặt cô ấy có phải chị bị tăng minh hại chết không ạ? Phương chỉ phẫn nộ gật đầu thật mạnh. Thịnh Kiều cảm thấy mọi chuyện có thể không đơn giản như mình đã nghĩ. Cô nghĩ đến điều gì, lấy đồng tiền ước nguyện mới nãy mình nhặt được ở đài phun nước ra. Bây giờ đã sáng hẳn cô có thể nhìn được rõ ràng hình điêu khắc trên mặt đồng tiền. Mặt sau là một đám người quỳ dạp trên mặt đất với tư thế quỷ dị tựa như những xác sống và sinh vật dị dạng mà họ đã gặp. Cô đếm đếm, có 7 người quỳ dạp trên mặt đất. Lật đến mặt chính, chỉ khác một người, người đó lấy tư thế đã đào thoát, đứng lẻ loi ở giữa hình. Giữa ánh chấp đá lửa giao hòa, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ. Tổ chương trình nói, trong 8 người, có một người có thân phận khác 7 người còn lại. Mọi người đều mặc định rằng người đó chính là gian tế. Cho nên khi chính mình nhận được thông báo dị biến, cô liền theo bản năng cảm thấy chính mình là gian tế kia. Nhưng nếu biết đâu, số người dị biến là 7 người thì sao? Lúc ở trên đài phun nước Thẩm Tuyển Ý và Kỳ Gia Hữu cố ý ném đuốc vào trong nước Thẩm Tuyển Ý cố ý mỏi chân, Kỳ Gia Hữu không chút do dự túm cả cô xuống, tăng Minh khóa trái cửa rõ ràng muốn hại chết họ. Họ đều cho rằng, chính mình gian tế duy nhất xử lý hết con người mới có thể dừng dị biến lại. Nhưng chỉ có một con người thôi, là ai đây? Chương 79, không tìm nữa cùng chết đi. Sắc sống không thể đi qua cửa sắt, bèn lui dần về sau tàn đi. Thịnh Kiều lại phá giải được cốt truyện của tổ chương trình lần nữa, nhưng cô không lập tức nói ra. Cô phải biết ai là con người duy nhất đã, là Hoắc Hi ư? Bây giờ có thể loại bỏ bốn người của đội đội mâu nhiệm và đội Sadako, ngoại trừ Hoắc Hi, còn dư lại Lạc Thanh và Dương Diệp. Con người sẽ là một trong số ba bọn họ, tập này phải như nào mới tính là thắng được nhỉ? Bảy xác sống một con người, xác sống còn đang chém giết lẫn nhau, con người chỉ sợ cũng không biết bản thân mình là duy nhất. Cho tới bây giờ, biện pháp cứu vớt trái đất vẫn chưa biết có phải manh mối nằm ở con người cuối cùng trên trái đất không. Nhiệm vụ của xác sống là xử lý con người, dừng dị biến lại. Mọi người cho rằng chỉ mình mình là xác sống, muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải xử lý hết bảy người còn lại. Nhưng khi đó, trên trái đất cũng chỉ dư lại một con quái vật nửa người nửa zombie, có ích lợi gì đâu? Đây là cục diện khiến họ giết hại lẫn nhau mà tổ chương trình thiết kế, người cuối cùng sống sót, căn bản không tính là thắng một cách chân chính. Thịnh Kiều bây giờ vẫn không biết biện pháp cứu vớt trái đất rốt cuộc là cái gì. Nhưng cô có thể xác định con người nhất định không thể chết được. Chỉ khi con người chân chính sống sót, trái đất mới có hy vọng cuối cùng, đó mới là thắng lợi cuối cùng trong trận chiến tận thế này. Thịnh Kiều nhìn về phía hoắc hy còn đang nghiên cứu địa hình. Nếu con người cuối cùng kia là Hoác Hy, thì cô liều chết cũng sẽ bảo vệ anh đi đến cuối cùng. Nếu không phải, ừm thật ra làm hai con zombie trong ngày tận thế hình như cũng rất hăng hái mà. Nếu hỏi thằng anh, Hoác Hy có nói thật cho cô không? Đang trần chờ tay nghe lại kêu đinh lên lần nữa, vang lên giọng nói vô tình của hệ thống tiến độ dị biến của người chơi đạt 60%. Vờ lờ thời gian không còn nhiều lắm. Thịnh Kiều cũng không rảnh lo nữa, xài chân chạy đến bên cạnh Hoắc Hy đang tìm kiếm đường ra phía trước cô. Cô kéo kéo tay áo anh, Hoắc Hy hơi ngoái đầu lại. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô bước chân anh khựng lại, anh khẽ cúi đầu hỏi, làm sao vậy? Cô hạ dọc Hoắc Hy, sau khi đi vào thị trấn thảm họa tai nghe của anh có thu được thông báo gì của hệ thống không ạ? Anh lắc đầu, không có. Đôi mắt cô sáng rỡ lên. Cô tin tưởng lời anh nói. Anh không dị biến, anh là con người. Thịnh Kiều quyết định nói hết suy đoán của mình cho anh cô đang định mở miệng đằng trước phía bên trái vang lên giọng nói của Thẩm tuyển ý, người anh em. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh chàng chỉ có một mình, hứng thú bừng bừng chạy về phía họ. Thịnh Kiều kéo phát hoác hy ra đằng sau, che trước mặt anh, nạt Thẩm tuyển ý anh đứng lại. Không được qua đây, Thẩm tuyển ý vẻ mặt u oán dừng bước chân lại. Người anh em, em làm gì thế? Có đồng bọn mới là quên ngay người anh em từng đồng sinh cộng tử với em sao? Thịnh Kiều lười đôi co với anh chàng tiểu gia đâu. Thẩm Tuyền Ý nói, vừa rồi lúc chạy trốn khỏi đài phun nước, anh với nó bị tách nhau ra rồi. Tách nhau ra, tôi thấy là anh giết nó rồi ấy. Thẩm Tuyền Ý trợn hai mắt, sao có thể? Anh có phải gian tế đâu? Anh giết nó làm gì? Vờ vịt vẫn còn vờ vịt cơ đấy. Thịnh Kiều anh cách xa chúng tôi một chút đi, tôi hoài nghi anh chính là gian tế. Thẩm Tuyền Ý em hoài nghi anh còn anh hoài nghi hoắc khi đấy. Hoắc khi. Thịnh Kiều, anh có tư cách gì mà hoài nghi hoắc hí? Mới nãy nếu không phải tại anh đẩy chúng tôi xuống khỏi đài phun nước, chúng tôi cũng sẽ không mất nhiều điểm sinh mệnh như vậy. Thẩm tuyển ý, người anh em sao em có thể ngậm máu phun người như thế? Nếu anh thật sự muốn giết hai người, trước đây anh đã không cầm đúc tới cứu hai người. Thịnh Kiều, không cần anh cứu chúng tôi cũng có thể chạy ra ngoài. Hai người đang cãi nhau ỏm tòi, Lạc Thành cũng xuất hiện ở phố đối diện. Nhìn thấy bạn đồng hành, bà vội chạy tới tập hợp với họ, nói vọng từ đằng xa cuối cùng cũng tìm được các cháu. Tổ chương trình lần này chơi lớn quá, tay già chân yếu của cô chạy muốn đứt cả đây này. Bà cũng đi một mình, Thịnh Kiều một tay bảo vệ hoắc khi thấp giọng nói, lui về phía sau, lui về phía sau. Nhưng bản thân hai người đã ở cửa hẻm, đường ra đều bị thầm tuyển ý và lạc thanh ngăn chặn. Thịnh Kiều vẫn giữ bình tĩnh, hỏi cô Lạc Dương Diệp đâu à? Lạc thanh xua xua tay, cháu không biết tụi cô gặp phải những gì đâu, vừa xác sống vừa sinh vật dị dạng, cả quãng đường đều phải chạy trốn. Vừa rồi tụi cô bị bao vây ở trung tâm thương mại, Dương diệp bị nhốt ở bên trong, chỉ có cô chạy thoát thôi. Nhìn xem, đều là xử lý bạn đồng hành đầu tiên. Các người phá tim quá tàn nhẫn rồi. Xem tình hình này, người đang dị biến không thể tự mình giết người, chỉ có thể mượn ngoại lực tựa như vừa rồi tăng minh khóa họ ở ngoài cửa vậy cho nên phương chỉ và dương diệp đều chết do bị xác sống bao vây, có lẽ kỳ gia hữu cũng chết trong tình trạng tương tự. lạc thanh hỏi tiểu kiều nhiệm vụ các cháu lựa chọn là gì? thịnh kiều nói cứu vớt trái đất ạ. lạc thanh nói tụi cô cũng thế tuyển ý thì sao? thẩm tuyển ý cháu muốn tìm phi thuyền ạ. lạc thanh thế thì không xung đột chúng ta kết minh nhé. thẩm tuyển ý vâng ạ. thịnh kiều không được mấy người. Thịnh Kiều căng ra đầu nói, "Cháu Hoài nghi Thẩm Tuyền Ý là gian tế, cháu không kết minh với anh ta đâu." "Thẩm Tuyền Ý, người anh em, anh cảm thấy em cố tình ghim anh." Anh chàng lại nhìn về phía Hoắc Hy, "Hoắc Hy, anh cũng cảm thấy tôi là gian tế sao? Mới nãy tôi còn mạo hiểm sinh mệnh tới cứu anh đó." Hoắc Hy nhìn anh chàng một cái, lúc ấy tình hình ở cửa hàng tiện lợi chắc anh đã nhìn thấy rõ ràng ở đối diện rồi mà sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, cố tình đang lúc chúng tôi tìm được biện pháp thoát thì xông ra thế mà tính là cứu sao? Thẩm Tuyền Ý, sao hai người lại như thế chứ? Qua cầu rút ván đúng không? Hoắc Hi, lúc chúng ta bị bao vây ở đài phun nước còn chưa trèo lên trên đài phun cách hồ nước xa như vậy, làm sao anh đánh rớt đuốc vào được? Thẩm Tuyền Ý chật tay. Hoắc Hi mỉm cười thế thì tay anh dài nhỉ có thể vươn xa thế? Thẩm Tuyền Ý. Lạc thanh vẻ mặt khiếp sợ nhìn họ cách Thẩm tuyển ý xa một chút đi về phía bọn thịnh kiều tuyển ý là gian tế thật à. Thế thì cô theo tiểu kiều vẫn an toàn hơn. Thịnh kiều vội nói, đừng đừng đừng cô lạc cháu vẫn chưa xác định được thân phận của cô chúng ta vẫn nên chiến đấu một mình đi. Thẩm tuyển ý tức giận chỉ vào cô, làm như thân phận của em thì hay hớm ấy, em cứ chờ bị hoắc hy cắn chết đi. Thịnh kiều, blè blè blè, cô xoay người đẩy hoắc hy, đi đi đi, đi mau. Hai người đi về phía cửa ra, tốc độ dị biến càng lúc càng nhanh, hệ thống trong tai nghe lại nhắc nhở lần nữa, tiến độ dị biến của người chơi đạt 70%, mở ra kỹ năng tấn công của sát sống, bạn có thể làm chậm quá trình dị biến bằng cách tháo dỡ thiết bị điểm sinh mệnh của đối phương. V.L. Cái tổ chương trình không có trái tim này, đây là đang ép họ giết hại lẫn nhau mà. Thịnh Kiều không chút nghĩ ngợi túm chặt lấy hoặc hy cất bước bỏ chạy, nhưng cùng lúc đó hai người còn lại cũng di chuyển. Lạc thanh và Thẩm tuyển ý vốn dĩ đang đứng ở cửa ra, mỗi người ngăn một bên, hơi thở nguy hiểm nháy mắt lan tràn. Thịnh kiều phanh gấp một cái, đẩy hoắc hi về phía sau. Mấy người nhìn nhau, có chút bối rối, có chút nghi hoặc lại có chút hoang mang. Thẩm tuyển ý dẫn đầu hỏi, mọi người làm sao vậy? Người anh em, sao em lại chạy? Cô lạc cô cản gì đấy à? Lạc thanh cũng hỏi, vậy cháu cản cái gì? Thịnh kiều hét lớn một tiếng, nghe cháu nói đây. Mấy người đều nhìn sang. Cô hít sâu một hơi, chúng ta đều bị tổ chương trình lừa rồi. Trong 8 người, không phải chỉ có một người dị biến, là 7 người. Chúng ta đều dị biến, Thẩm thuyền ý và lạc thanh trợn tròn mắt, vờ lờ còn chơi vậy được nữa. Thịnh Kiều nói tiếp tổ chương trình đã là một thủ thuật che mắt. Từ lúc tiến vào thị trấn thảm họa, hệ thống vẫn luôn tăng tiến độ dị biến. Chúng ta mắc phải đòn tẩy não liên hoàn này, rất dễ bị tổ chương trình dẫn dắt một lòng muốn giết chết bạn đồng hành để ngăn chặn dị biến, lại quên mất nhiệm vụ quan đầu của chúng ta. Lạc thanh kinh ngạc kêu lên một tiếng, thẩm thuyền ý vẫn đứng bất động, tịnh kiều nói tiếp tổ chương trình đang hố chúng ta thúc giục chúng ta giết hại lẫn nhau. Nhưng nhiệm vụ chân chính của chúng ta thật ra là nhiệm vụ đã lựa chọn trước khi đi vào thị trấn này, đó mới là thắng lợi cuối cùng. Cô nhìn về phía lạc thanh cô lạc cô chọn cứu vớt trái đất thật ạ. Lạc thanh gật gật đầu. Cô cười rộ lên, vậy chắc chắn cô phải đứng về phía cháu. Nhiệm vụ của chúng ta đều là cứu vớt trái đất mà biện pháp cứu vớt trái đất chính là để con người thật sự sống sót. Điều mình phải làm không phải là xử lý con người, mà là bảo vệ người đó. Cô lại chỉ trì thầm tuyển ý, nhiệm vụ ban đầu của anh ta là là tìm phi thuyền thoát khỏi trái đất. Chỉ có giết chết con người, anh ta mới có thể ngăn chặn dị biến, bằng không cho dù chạy trốn tới ngoài không gian, anh ta vẫn sẽ tiếp tục dị biến, cuối cùng sẽ trở thành xác sống, nhiệm vụ thất bại. Cuối cùng cô Tổng kết nói, cho nên, người lựa chọn cứu vớt trái đất phải bảo vệ con người mới có thể đạt được thắng lợi. Người lựa chọn trốn thoát bằng phi thuyền phải giết chết con người mới có thể đạt được thắng lợi. Lạc Thanh nhìn về phía hoắc Hy đằng sau cô, hoắc Hy là con người cuối cùng à. Hoắc Hy gật gật đầu cháu không nhận được lời nhắc nhở nào của hệ thống, chắc là cháu à. Cục trận liên hoàn mà tổ chương trình thiết kế lại bị Thịnh Kiều phá giải lần nữa. Tổ đạo diễn, bác ai kêu danh bất hư truyền. Thịnh Kiều một lời nói toạc huyền cơ, đầu óc lạc thanh cũng không ngu ngốc tức khắc liền hiểu rõ. Cục diện ban đầu đã đảo ngược lại, thầm tuyển ý thấy không địch được định chạy Thịnh Kiều hô to, ngăn anh ta lại. Lại vội vàng nói với Hoắc Hy anh đứng đây đừng nhúc nhích nhé hoặc khi thân là con người không có kỹ năng tấn công còn phải phòng ngừa bản thân bị thẩm tuyển ý tấn công chỉ có thể phòng thủ lạc thanh ở gần thẩm tuyển ý nhất phản ứng cũng mau thấy anh chàng định chạy bà cất bước sông lên túm chặt cổ tay anh chàng thẩm tuyển ý thấy chạy không thoát rớt khoát chờ tay tuốt trang bị điểm sinh mệnh trên tay lạc thanh cũng may thịnh kiều kịp thời đuổi tới ôm lấy cánh tay anh ta bằng một tay không để anh chàng giật được thẩm tuyển ý hô to người anh em em đã phản bội tình hữu nghị cách mạng của chúng mình Anh khinh bị em, Thịnh Kiều, lúc anh xử tiểu gia sao không xoắn tình hữu nghị cách mạng. Tôi thay mặt tiểu gia khinh bị anh, Hoắc Hi lúc này cũng chạy tới, ba người vây lại tấn công, Thẩm Thuyền Ý tức khắc không địch lại được trang bị điểm sinh mệnh trên cánh tay bị Thịnh Kiều giật phát xuống. Một tràng tút, tút tút tút tút vang lên tai nghe của Thẩm Thuyền Ý tuyên bố anh chàng đã chết bị loại. Thẩm Thuyền Ý cao xanh ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm sai cái gì? Thịnh Kiều ai bảo anh không cứu vớt trái đất, thẩm thuyền ý, ban đầu anh cũng muốn vậy mà, anh có một trái tim đam mê cứu vớt trái đất á. Đều tại cái thằng tiểu gia mê game kia, nhiều lời cũng vô dụng, nhân viên công tác giả dạng sát sống đi ra từ hành lang, sách anh chàng rời đi. Lạc thanh thở hồng hộc giơ tay chụp vai Thịnh Kiều, đầu óc cháu linh hoạt quá, nếu cô nghĩ thông suốt được âm mưu của tổ chương trình sớm một chút thì cũng không giết Dương Diệp. Bà lại hỏi, vậy kế tiếp phải làm sao bây giờ? Chỉ cần hoắc Hy không chết thì chúng ta đã thành công cứu vớt trái đất sao? Thịnh Kiều lắc đầu cháu cũng không biết. Cháu chỉ biết anh ấy cần sống sót thôi ạ. Lạc Thanh nói, sao cháu lại đoán được cái này? Thịnh Kiều lấy đồng tiền ước nguyện của đài phun nước ra, chỉ vào hình ảnh ở mặt trên cũng phải cảm ơn thầm tuyển ý. hoắc Hy nói cho anh xem. Thịnh Kiều đưa qua anh lật qua lật lại nhìn hai cách thấp giọng nói, bí mật gì biến được khắc ở trên này, vậy biện pháp cứu vớt trái đất có phải cũng có khả năng được khắc trên này không? Đế của đài phun nước chắc vẫn còn loại đồng tiền ước nguyện thứ hai, ghi lại bí mật cứu vớt trái đất. Hai người lập tức sáng mắt lên, thịnh kiều nói, bây giờ quay lại tìm luôn đi. Cùng lúc đó, hệ thống trong tay nghe nhắc nhở tiến độ dị biến của người chơi đạt 80%. Thời gian cấp bách ba người vội vã quay lại, bởi vì cửa sắt đã khóa lại, chỉ có thể đi vòng qua từ bên cạnh. Khi đi qua tòa nhà cao tầng, một hình bóng đột nhiên lao ra khỏi bóng tối và lao thẳng về phía hoắc hy rốt cuộc là dân chuyên nhảy, phản ứng rất linh hoạt, hoặc khi rất nhanh nhưng người tránh thoát. Tằng Minh vồ không được lại quay đầu xông về phía anh. Lạc Thanh hô to, nó cũng lựa chọn phi thuyền. Tằng Minh đã tìm thấy phi thuyền ở trong tòa nhà cao tầng rồi, vốn dĩ định rời đi luôn, nhưng dị biến không dừng lại, anh ta chỉ có thể đi xuống trước. Lúc đi đến chỗ ngoặt, anh ta trùng hợp nhìn thấy thầm tuyển ý bị ba người vây lại tấn công, bị dỡ mất điểm sinh mệnh. Thông qua hai ba câu đối thoại của mấy người, anh ta liền phỏng đoán ra chân tướng, vẫn luôn núp ở đây định đánh lén Hoắc Hy. Hoắc Hy không thể công kích chỉ có thể phòng thủ, có vẻ đặc biệt bị động, dị biến đã gần đến điểm chót, thời gian của mấy người đều không còn nhiều lắm. Cứ đứng đây đánh nhau, có lẽ nhiệm vụ của mọi người đều sẽ thất bại cả. Lạc Thanh ôm chặt Tằng Minh, gào lên với họ, mấy đứa mau tới đài phun nước tìm manh mối đi. Tằng Minh vô vọng hô to cô Lạc sao cô lại thế ạ? Cô phạm quy rồi. Chuyện quá khẩn cấp Thịnh Kiều túm chặt hoác hy chạy như điên về đường cũ. Gió phất qua bên tai, ánh sáng nhá lên trong màn đêm, bụi đất bay mù mịt cô cứ túm lấy anh như vậy, chạy thẳng về phía bến bờ sống sót đối diện. xác sống và sinh vật dị dạng trong hành lang lại đuổi tới, hai người chạy đến cạnh đài phun nước Thịnh Kiều không nghĩ ngợi gì trèo lên trên, nhảy vào trong nước đánh bùm, bắt đầu vớt đồng tiền ước nguyện dưới đáy ao. Hoắc Khi cũng nhảy xuống ngay sau đó, chẳng ai nói gì cả, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng bước chân xung quanh của xác sống dần dần tới gần. Từng đồng từng đồng một những đồng tiền ước nguyện được vứt ra đều có hình dị biến, căn bản không có biện pháp cứu được thế giới. Hai người xem từng đồng một rồi lại ném ra bên ngoài, tiếng tiền xu rơi xuống đất leng keng trong không khí hỗn độn. Tai nghe đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở tiến độ dị biến của người chơi đã đạt 90%. Trong lòng thịnh kiều căng thẳng, động tác trên tay lại không ngừng, vừa vứt tiền xu vừa nhẹ giọng nói, "Hoắc Hy em muốn chết." Hoắc Hy sững sốt ngẩng đầu nhìn cô, cô lau gương mặt bị nước bắn tung tóe, "Tiến độ dị biến đã 90%, em cũng sắp biến thành xác sống rồi." Rõ ràng chỉ là cốt truyện, rõ ràng là giả, nhưng tại sao lại khổ sở như vậy? Dường như cô thật sự muốn nói lời từ biệt với anh, trái tim thắt từng đợt đau nhói, nước mắt cũng tuôn rơi. Cô lại nói một lần, Hoác Hy em muốn chết. Vừa nói vừa không ngừng vớt đồng tiền ước nguyện. Hoác Hy đứng thẳng dậy cũng không thèm nhìn đồng tiền mình ném ra ngoài nữa. Anh nói, không tìm nữa. Không được ạ, phải tìm chứ. Em chết rồi thì không có ai bảo vệ anh nữa. Nhất định phải tìm được biện pháp để anh được sống sót. xác sống đã càng ngày càng gần, chỉ còn cách khoảng 4-5 mét. Hoác Hy tiến lên hai bước cầm lấy đôi tay bị nước ao đông lạnh đến đỏ bừng của cô. Kéo cô lên, anh thấp giọng nói, không tìm nữa, cùng chết đi. Thịnh Kiều bị anh kéo một cái lảo đảo đứng trong nước vốn đã khó, người cô đổ về đằng trước ngã vào lồng ngực anh. Hoác hy vòng tay ôm lấy cô, sức nước trở ngại, chính anh cũng đứng không vững ôm Thịnh Kiều bùm một tiếng ngã về phía sau. Hai người nện xuống mặt nước, bọt nước văng khắp nơi. Sắc sống đã chạy tới cạnh đài phun nước, vươn tay về phía mặt nước. Tai nghe của Thịnh Kiều đinh một tiếng, tiến độ dị biến của người chơi dừng lại. Ngay sau đó hai người đều nghe thấy giọng nói của hệ thống, con người ôm người chơi biến dị, cứu vớt đồng bào bằng tình yêu và nhiệt huyết còn sót lại trên thế giới, dị biến kết thúc con người thắng lợi, nhiệm vụ cứu vớt trái đất thành công. Hóa ra giữa lạnh nhạt và tàn sát chỉ cần một cái ôm. Trường 80, quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận nhất cả nước. Nhân viên công tác của tổ chương trình sông lên lôi hai người ra khỏi ao, lại vội tìm khăn lông tới cho họ lau người, đưa hai người xuống thay quần áo. Thịnh Kiều còn đang ngơ ra vì kết cục đảo ngược bất ngờ này, tới tận lúc vào trại của tổ chương trình cô vẫn chưa phản ứng lại được. Đinh Giản vừa thấy dáng vẻ ướt dầm, dề cả người của cô, bèn quàng mì gói trên tay đi, vội chạy tới, có chuyện gì vậy? Thịnh Kiều xua xua tay, cũng may trợ lý nghệ sĩ đã chuẩn bị quần áo để thay, lúc thay quần áo, một đồng xu ước nguyện lăn ra khỏi túi áo ướt sũng của cô. Cô nhặt lên ngắm nghía mặt trước của đồng tiền ước nguyện này khắc hình hoa thơm chim hót cỏ mọc oanh bay còn mặt trái là hình hai người đang ôm nhau. Thật ra tổ chương trình đã bày chân tướng trước mặt họ từ sớm rồi. Cục diện mà họ thiết kế thật sự rất hay. Mặc kệ có tồn tại thân phận xác sống và con người này hay không, trong tình huống bình thường khách mời sẽ không chấp nhận hành vi ôm ấp này. Mà một khi thân phận hai bên bại lộ thì lại càng không thể nào. Xác sống một lòng muốn giết chết con người, con người một lòng muốn tránh né xác sống, giữa hai bên có quan hệ sinh tử đối địch đã là kẻ thù sẽ không muốn ôm đối phương. Ai ngờ bị hai người họ đánh bậy đánh bà té ngã một cái phá vỡ tất cả. Lúc cô thay xong quần áo đi ra, mấy khách mời đều đã ra ngoài rồi. Tầng không đã dạng ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tầng mây chiếu xuống. Trải qua một đêm chiến đấu kịch liệt mấy khách mời đều mệt gần chết tổ chương trình cầm loa tuyên bố, đội thắng lợi phá vỡ được ngăn cách giữa con người và sắc sống, đạt được thắng lợi cuối cùng. Thẩm tuyển ý cho nên chủ đề lần này của các người đúng là tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới đúng không? Nếu để tôi cầm thẻ con người tôi cũng thắng được mà. Tổ chương trình, xin khách mời lên tiếng cẩn thận dựa theo chỉ số ai kêu của mình. Lúc phát phần thưởng, phương chỉ sông lên đánh tàng minh tơi bời, tàng minh vừa cười vừa trốn. Hai đội còn lại cũng đang bàn bạc hành động hố đối phương mới nãy, Lạc Thanh nhìn một vòng nói, hình như nhì có đội thắng lợi không bị tổ chương trình ảnh hưởng mà tàn sát lẫn nhau thôi nhì. Thẩm tuyển ý, Hoắc Hy bốc được thẻ con người mà anh ta còn không biết. Lạc Thanh, mấu chốt chiến thắng phải là tiểu kiều có thể nhịn không xuống tay với Hoắc Hy chứ? Tằng Minh, nghĩ vậy cũng đúng đấy. Hoắc Hy hoàn toàn không biết gì về quy tắc nếu sau khi Tiểu Kiều nhận được thông báo dị biến xuống tay lập tức Hoắc Hy hoàn toàn không có cửa thắng đâu, vậy các người chắc chắn thua luôn rồi. Phương chỉ tò mò hỏi, Tiểu Kiều, sao em lại không xuống tay? Thịnh Kiều, bởi vì phải thương khách mời mới một tí chứ. Hoắc Hy quay đầu cười cười với cô, ừ cảm ơn em đã thủ hạ lưu tình. Tổ chương trình gõ, clapboard tuyên bố kết thúc ghi hình. Mệt mỏi một đêm, mọi người đều muốn về khách sạn ngủ bù trước. Sau khi lên xe họ liền bắt đầu ngủ gật, chỗ ngồi của Thịnh Kiều và hoắc Hi cách nhau một lối đi nhỏ. Xe lung lay, cô nghiêng đầu ngủ rất say, thân người càng lúc càng nghiêng, sắp ngã thẳng xuống đất. hoắc Hi xài bước đứng dậy, đỡ lấy thân mình đang nghiêng đi của cô thật cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cô, ấn cái đầu nhỏ đang gục gạc của cô lên vai mình. Anh ngồi dịch xuống, cúi người, để cô có thể ngủ thoải mái hơn một chút. Cô ngủ đến mức mơ mơ màng màng, còn cọ cọ vào cổ anh, tóc lướt qua da thịt có cảm giác ngứa ngáy khe khẽ. Anh khẽ cúi đầu, khóe môi cọ qua giữa trán cô im lặng mỉm cười. thẩm tuyển ý ở hàng ghế sau thay đổi tư thế, hướng mặt ra ngoài cửa sổ xe, lại càng đè vành mũ thấp hơn nữa. Khi sắp đến khách sạn, thịnh kiều mới bị hoắc hy đánh thức. Cô mờ mịt ngồi thẳng dậy, nhìn thấy người bên cạnh đầu óc còn chưa phản ứng lại kịp cô nhìn hồi lâu ý thức được điều gì đôi mắt trợn tròn lắp bắp hỏi hoác hoác khi em không chảy nước miếng chứ ạ hoác hi nghiêng đầu nhìn vai mình em có thể kiểm tra thử xem thịnh kiều ép cô thực sự duỗi tay sờ sờ khô ráo hức sợ chết lên được trong ánh mắt anh đều là vẻ buồn cười nhưng nét mặt vẫn nhàn nhạt ngồi về chỗ ngồi của chính mình xe nhanh chóng đã về tới khách sạn khách mời cũng lần lượt thức dậy ngủ cả một đường bây giờ chỉ muốn mau về phòng tiếp tục ngủ bù Họ xuống xe xong cũng chẳng muốn nói gì với nhau, vội vã bước về phòng. Sau khi vào phòng, Thịnh Kiều lên giường cái là ngủ ngay. Đinh Giản rón rén đi ra khỏi phòng, vừa mới đóng cửa lại, chị liền thấy Hoắc Hy đi tới. Anh nhìn cửa phòng thì thầm, cô ấy ngủ rồi sao? Đinh Giản gật gật đầu, ngủ rồi. Hoắc Hy gật đầu, cười nhẹ nói, bao giờ cô ấy dậy, phiền cô nói với cô ấy là tôi có việc phải đi trước tạm biệt. Đinh Giản gật gật đầu. Anh xoay người bỏ đi, đội chiếc mũ trong tay lên đầu, vừa đi vừa đeo khẩu trang, bóng dáng mảnh khảnh cả người lại tỏa ra một loại khí chất thanh lạnh. Máy bay về nước đặt lúc chập tối, đầu tiên các trợ lý đánh thức các khách mời dậy. Lúc Thịnh Kiều rửa mặt, Đinh Giản đứng ở cửa toilet truyền lời thay hoác hy. Bàn tay đang đánh răng của cô khựng lại, sốt ruột hỏi, anh ấy chưa nghỉ ngơi đã vội về làm việc luôn à? Đinh Giản, chắc là lịch trình rất gấp, Thịnh Kiều đột nhiên không muốn ăn tối nữa một ngày một đêm không ngủ tối hôm qua quay game show còn mệt mỏi như thế thân thể anh làm sao mà chịu đựng được chứ cô không gọi điện thoại cho anh sợ ảnh hưởng đến công việc của anh chỉ nhắn cho anh một tin wechat nhắc nhở anh phải nhớ ăn cơm tổ chương trình đã sắp xếp bữa tối mọi người thấy hoắc hy không ở đây biết hồi sáng anh đã bay về đuổi công việc tiếp theo đều sôi nổi cảm thán lịch trình của lưu lượng hàng đầu đúng là bận rộn ghê gớm Thịnh Kiều không muốn ăn, chỉ ăn một lát liền buông đũa cơm nước xong tổ chương trình đưa khách mời đến sân bay, lên máy bay về nước. Lại là một chuyến bay đường dài, về đến nước đã là dạng sáng ngày hôm sau. Thịnh Kiều xuống máy bay xong bật di động lên thì thấy Hoa Khi rốt cuộc đã reply tin nhắn của cô rồi, anh biết rồi, đừng lo lắng. Lúc này cô mới an tâm hơn một tí. Trong khoảng thời gian gần đây thật ra lịch trình của cô cũng rất nhiều, mỗi tuần phải quay hai cái game show, phải học kịch bản, còn phải tới phòng gym tư nhân của huấn luyện viên để luyện dáng người. Theo độ tăng của tiếng tăm và danh tiếng, lịch trình và thông cáo đương nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Cô chưa bao giờ dị nghị với những công việc mà bối minh phàm sắp xếp cho cô, anh ta đã làm được những lời hứa hẹn trước đây với cô, vẫn luôn tranh thủ tài nguyên tốt cho cô. Dù hơi mệt mỏi một chút nhưng nỗ lực và thu hoạch luôn tỷ lệ thuận với nhau. Trong khoảng thời gian bận rộn này, chạy để giữ mạng rốt cuộc cũng phát sóng tập 2 đám cưới ma phần cuối. Một tuần nay, các cư dân mạng đã suy đoán vô số phiên bản cốt truyện từ câu nói em nghĩ ra một chuyện của Thịnh Kiều, trong đó cũng có rất nhiều cư dân mạng đoán chúng, mọi người đều hứng thú bừng bừng chờ đợi tập này trong chương trình bật mí. Chương trình bắt đầu giữa một trận sóng comment đọc cương lĩnh của Đảng Cộng sản. Khi Thịnh Kiều nói ra ý tưởng về chuyện ngày giấy đêm người kia, những cư dân mạng đoán chúng bèn vui vẻ đắc ý cư dân mạng không đoán chúng đều kinh ngạc khen trí thông minh châu bò của cô. Đang lúc người xem cùng lo lắng với khách mời tự hỏi tiếp theo phải phá giải cốt chuyện thế nào thì Thẩm tuyển ý xé hình cắt giấy kia ra làm hai nửa, nói ra lý luận chứ danh phóng hỏa đốt đám người vàng mã kia đi của anh chàng. Cư dân mạng, sóng comment, ha ha he he ho ho khặc khặc tổ chương trình chắc là cú lắm rồi. Tổ chương trình mời tới cái thằng nhãi bác gì thế này. Con trai nhà tôi chính là thông minh vậy đấy. Lên sân khấu thì là vua trong đời sống thì nhảm xít mọi người trách hàng mà xem nhé. Không khí dùng dợn bị cuốn trôi. Đều tưởng là game show kinh dị, nhưng xu hướng lại càng ngày càng nhảm xít. Tổ chương trình nỗ lực duy trì cốt truyện và cảm giác đáng sợ khách mời nỗ lực phá hư phản kịch bản. Trước thì có kỳ ra hữu treo tường bỏ lại thầy quay phim, sau lại có những thứ đồ trừ tà biến ra từ ví tiền của thịnh kiều. Khi mọi người còn đắm chìm trong suy đoán về cô dâu của đám cưới ma trong cốt truyện của cô sôi nổi thán phục vì chỉ số thông minh và sự bình tĩnh của cô thì thấy cô mặt không đổi sắc tim không đập loạn móc ra một thanh kiếm gỗ đào từ bắp chân. Người xem, đó là kiếm gỗ đào em tặng cho Kiều Kiều. Kiều Kiều xông lên đi. Đó là pháp khí tổ truyền nhà em đã diệt qua không ý tác quỷ. Đừng xoắn gì cả lên đê. Có phải bác và idol nhà bác đều bị rầm không vậy? Hình tượng điềm tĩnh ai kiêu cao nháy mắt sụp đổ, nhưng mà đáng yêu quá hu hu hu, đây là cô gái Dora gì đây, thương thương. Thật ra cô ta rất lợi hại đấy, rõ ràng sợ ma nhưng mấu chốt trong cốt truyện đều là do cô ta phá giải ra, chắc cô ta là loại người càng sợ hãi càng bình tĩnh lãnh đạm đây. Có thể lợi dụng lỗ hồng trong quy tắc của tổ chương trình, vừa để bạn đồng hành đưa cô dâu rời đi, vừa giả trang cô dâu kéo dài thời gian, chu choa, đây là trí óc thông minh gì đây, mì cũng muốn được thông minh như gì. Đứa nào dám bào kiều của tôi không có đầu óc tôi liều với nó. thẩm tuyển ý đảm đương chọc cười, Thịnh Kiều đảm đương trí tuệ, chương trình này ổn đấy. Sau khi phát sóng đám cưới ma phần cuối, nó lại bá chiếm bảng hot search lần nữa. Nhà đầu tư lớn của tổ chương trình cũng chịu khó đập tiền, đề tài hot search không ngừng, cả cộng đồng mạng tạo thế. Suy nghĩ và một loạt thao tác hề hước trong chương trình của Thịnh Kiều đều được thảo luận đứng đầu, cô lại hút được không ít fan. Được đà tốt lành, lịch trình của Thịnh Kiều lại càng ngày càng bận rộn. Sau khi quay xong tập mới của Chạy để giữ mạng và thiếu niên ánh sao, cô lại được bối minh phàm sắp xếp lịch trình ra nước ngoài xem sâu, dù sao thì tài nguyên thời trang vẫn phải đuổi kịp. Ngày nào cô cũng bận đến mức chân không chạm đất, Hoắc khi cũng vì sắp vào đoàn phim đóng phim album mới phải lên kệ trước khi khởi động máy, tất cả các hành trình khác đều phải tranh thủ hoàn thành để dành thời gian còn đóng phim, anh cũng bận đến mức không thấy bóng dáng đâu. Quê bùa anh cũng không đăng cái nào, chẳng khác gì mai danh ẩn tích, clap hi qua ngày ngày đều khóc thầm thương nhớ cục cưng Lương Tiểu Đường nhắn tin hỏi cô chị Tiểu Kiều, dạo này chị có gặp con trai em không? Thịnh Kiều, dạo này chị cũng chưa gặp được chồng chị. Lương Tiểu Đường, ai, hai mẹ chồng nàng dâu chúng mình đều đáng thương quá đi. Thịnh Kiều, đây đúng là quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận nhất cả nước đấy. Từ sau lần quay tập tận thế lần trước hai người chẳng những không gặp lại mà hầu như còn chẳng nhắn cho nhau tin nào. Cô biết anh đang bận không muốn quấy rầy anh cũng không chủ động liên hệ với cô. Lương Tiểu Đường còn đang khóc chít chít thịnh kêu chọc chọc vào avatar WeChat của hoắc hi bưng di động lan qua lộn lại rên dì hai tiếng. Cô hỏi Lương Tiểu Đường em nói xem chị có nên gọi điện cho con trai em không? Lương Tiểu Đường tuyển thắng lợi của em lệnh cho chị gọi luôn. Gọi ngay. Thịnh Kiều tìm được cơ bèn lấy hết can đảm gọi cho số điện thoại hơn 10 ngày chưa liên hệ ấy. Kết nối được nhanh đến bất ngờ. Giọng anh hơi vương sự mỏi mệt nhưng cô vẫn nhận ra trong giọng nói mỏi mệt kia có một tia sung sướng alo. Cô nhỏ giọng vui sướng, hoắc khi anh đang bận ạ?" Anh ở sân bay, sắp về nước. Dạo này em bận lắm, anh biết em đi Paris xem show. Cuối tuần em lại càng bận hơn, hai cái game show đều sắp kết thúc rồi. Tầm hơn 7 giờ tối anh về tới nơi. Vậy anh muốn ăn tối chung không ạ? Ừ, anh muốn ăn mì trộn tương. Cô bật dậy khỏi giường, đôi mắt cười cong lên, em chờ anh ạ. Phần 4 tới đây là hết. Truyện được chia sẻ ở gocdoctruyen.com.